Chương 119 Lan. Gần làm một chữ, như là một chậu nước đá dường như, đón đầu tới ở Thẩm Gia Dương trên người, trực tiếp làm hắn toàn thân cứng đờ, ngơ ngác mà nhìn Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm nâng bước rời đi. Thẩm Gia Dương ngốc tại tại chỗ, cho đến chờ đến ô tô phát động tiếng vang lên, hắn mới bừng tỉnh bừng tỉnh, chạy nhanh chạy ra phòng, chạy ra sân, chạy đến đường xi si mang thượng, thấy Thôi Định Sâm xe tuyệt tình mà biến mất. Cả người giống bị rút ra linh hồn giống nhau, nháy mắt nằm liệt ngồi dưới đất. Mới vừa chuyến môn trở về Thẩm Mẫu thấy một màn này, kinh ngạc dựng, chạy nhanh tiến lên kéo Thẩm Dai Dương, chính là như thế nào kéo đều kéo không dậy nổi, vội vang mà dò hỏi, "Dai Dương, Dai Dương, sao? Sao?" Thẩm Dai Dương hai mắt vô thần, nhỏ giọng nỉ non, "Xong rồi, xong rồi." "Gì xong rồi?" "Toàn xong rồi, toàn xong rồi." "Chuyện gì vậy?" Ngươi đừng làm ta sợ, thẩm mẫu cấp không được, thẩm giai dương lại là một câu nói không nên lời, thẳng tắp nhìn thôi định sâm rời đi phương hướng, bất quá, lúc này thôi định sâm đã chuyển biến chạy phương hướng, bay thẳng đến Nam Loan thôn chạy, lấy tia chớp tốc độ đi vào Nam Loan thôn thôn đầu, vốn là hẳn là trực tiếp khai tiến Nam Loan thôn trong thôn, chính là thôi định sâm lại đột nhiên giẫm phanh lại, thân thể đột nhiên hướng phía trước một đốn, đôi tay đỡ tay lái ở trên chỗ ngồi, ánh mắt phóng không. Đại não trung toàn bộ đều là hứa chiêu, hứa phạm. Hứa chiêu, hứa phạm. Hắn hứa chiêu, hắn hứa phạm. Chính là, này 5 năm tới hắn làm cái gì, sai lầm mà đem thẩm giai dương nhận làm người kia, không thể cấp ái, liền không ngừng cấp tiền tài, vật chết. Nhưng mà hứa chiêu, hứa phạm đâu? Hắn nhớ tới lần đầu tiên thấy hứa chiêu, hứa phạm tình cảnh, đó là 2 năm trước mùa hè, hứa chiêu ăn mặc hôi cũ xiêm y hề. Áo trên, quần đều mang theo màu vá, cả người xanh xao vàng vọt. Còn có Hứa Phàm. Hứa Phàm, hắn, con hắn, nhỏ nhỏ gầy gầy, hẳn là mỗi ngày đều ăn không đủ no, cho nên nhìn đến cái gì đều thèm. Mới hơn 2 tuổi, liền mỗi ngày đi theo Hứa Chiêu bán kem cây, bán bánh trung thu. Mặc kệ xuân hạ thu đông, đều như vậy vất vả. Nghĩ vậy Nhi, hắn trong lòng chịu chịu đau, đau cơ hổ co rút, năm năm, này 5 năm, năm tới Hắn đều đang làm cái gì? Đều đang làm cái gì? Hắn đầu góc hắn tâm đều bị cầu ăn sao? Hắn thật sự không dám cũng không mặt mũi nào đối hứa chiêu, hứa phàm, là hắn hại hứa chiêu, lại làm hứa phàm chịu khổ. Hắn thật sự không biết như thế nào mở miệng cùng hứa chiêu nói, lặng lặng mà ngồi ở bên trong xe. Một phút đi qua. Hai phút đi qua. Mười phút đi qua. Một giờ chờ đi qua. Thái dương chậm rãi tới gần đường chân trời. Sắc trời dần dần phát ám, một loại cô độc cảm đột nhiên sinh ra, thôi định sâm như cũ nhìn về phía nam loan thôn trong thôn, đúng lúc này, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đám đang ở chạy trầm hải tử, hắn trong lòng căng thẳng, theo bản năng mà tìm kiếm hứa Phàm. Cơ hồ là một giây đồng hồ thời gian, hắn ở một đám tiểu hải tử trông được thấy hứa Phàm. hứa Phàm ăn mặc hắn mua tiểu gáo lông vũ, vui sướng mà đi theo đại hải tử chạy, chạy đến trong thôn chơi diều hâu bắt tiểu kê. Bởi vì tuổi còn nhỏ cái đầu lùn, cho nên xếp hạng đội ngũ mặt sau cùng, chạy nhất hoan, vui vẻ mà tiếng la tới hoa, tới hoa, tới bắt ta hoa, tiểu lại Khang đặc biệt dễ nghe. Thôi Định Sâm nhịn không được bò đến cửa sổ xe thượng, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Hứa Phàm, ánh mắt lại phức tạp đến thanh minh, tiếp theo là mãn nhãn ôn nhu cùng ấy nấy, đúng lúc này, Hứa Phàm đột nhiên bị cái gì vướng, băng kỉ một tiếng té lăn trên đất. Thôi Định Sâm nháy mắt đẩy cửa xe. Mới bán ra một chân, Hứa Phàm chính mình bỏ dậy, tiểu thịt tay cọ một chút xiêm y đi, hè, tiếp tục vui sướng mà chạy, chính là các gia trưởng đã kêu bọn nhỏ về nhà ăn cơm. Cho nên đại hài tử tiểu hài tử đều nào nhốn nháo mà chiều nhà mình chạy, chỉ có Hứa Phàm chưa đã thèm mà nói lại, lại chơi trong chốc lát, lại chơi trong chốc lát a, chính là không ai để ý đến hắn, hắn cũng chỉ hảo chiều trong nhà chạy. Nhìn sắp rời đi Hứa Phàm, Thôi Định sâm nhịn không được hô lên thành, Hứa Phàm Hứa Phàm nghe ngôn quay đầu lại, ngập nước đôi mắt nhìn Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm ngực nẻ dự, đầu quả tim sẹt qua mạc danh cảm giác. Thôi nhị ra. Hứa Phàm kêu. Thôi Định Sâm ứng một tiếng. Ai? Người sao lại tới nữa hoa? Ta, ta. Thôi Định Sâm lần đầu tiên ngữ kết, nhìn Hứa Phàm, Trong lòng một thanh âm ở kêu gào đây là ta nhi tử, ta nhi tử, ta thân sinh nhi tử, ta đời này cũng sẽ coi nhi tử. Đôi mắt nhìn chằm chằm hứa phạm không bỏ Trước kia hắn nhận định chính mình sẽ không có hậu đại Cũng không thích hài tử Cho nên nhìn đến hứa phạm Cũng là tránh được nên tránh Sau lại bởi vì hứa chiêu mà tiếp cận hứa phạm Kia cũng là hoàn toàn mới thị giác nhận thức hứa phạm Chính là hiện tại Hắn biết hứa phạm là con của hắn Cái loại này bị đóng băng huyết thống cảm ứng đột nhiên sống lại giống nhau Nhìn hứa phạm có loại không giống nhau thân thiết Hơn nữa Còn có kích động Cùng sợ hãi. Sợ hãi liền nói chuyện đều nói không tốt. Chính là hứa phàm lại cái gì cũng không biết, nhìn đến thôi định xâm phía sau cách đó không xa tiểu ô tô, lập tức trợn to ngập nước đôi mắt hỏi, thôi nhị ra, ngươi khai đại ô tô tới hoa. Thôi định xâm vội vàng nói, là, đúng vậy. Đại ô tô, đại ô tô thật nhanh, thật nhanh. Hô một chút liền đến huyện thành, đến huyện thành liền, liền có thể bán rau, bán rau kiếm tiền tiền, liền có thể mua thịt tan điểu. Thôi định xâm ngữ khí ôn nhu mà ứng, đúng vậy, ngươi muốn lại đây phát triển an toàn ô tô sao? Hứa phàm trực tiếp cự tuyệt, không cần. Vì cái gì? Thôi định xâm khó hiểu hỏi. Hứa phàm nghiêm túc mà trả lời, bởi vì bởi vì thiên muốn đen hoa, mãi mãi nói trời tối sẽ có yêu quái, đại yêu quái, tiểu yêu quái đều có, đại yêu quái tiểu yêu quái sẽ chảo tiểu bạo bạo, nếu là nếu là nếu là đem ta chảo chạy điểu, ta ba ba, ta ba ba tìm không thấy ta, Ta, ta ta sẽ khóc, ta phải về nhà ăn cơm cơm. Nghe nói hứa phàm phải đi, thôi định sâm trong lòng lập tức không tha, hỏi, ngươi phải về nhà ăn cơm. Ân, hứa phàm nặng nghề mà gật đầu, mang lên ta hảo sao. Thôi định sâm lấy lòng hỏi, về ăn cơm chuyện này. Hứa phàm một chút do dự, vậy phải làm sao bây giờ à, một hồi lâu mới gian nan mà ngồi ra lựa chọn, kia, vậy ngươi ăn ít, bằng không bằng không liền không đủ ta ăn. Thôi định sâm gật đầu, ra ăn ít điểm, hảo sao? Hảo, ngươi giỏi quá. Thôi định sâm học hứa chiêu bộ dáng, ngồi sồn xuống thân tới cùng hứa phàm giao lưu. Động nhiên nhớ tới hứa phàm vừa rồi quăng ngã một ngã, hắn đều nghe được bang kỳ thanh, nhất định rất đau đi. Hắn nhịn không được hỏi, vừa rồi ngươi té ngã, có phải hay không? Hứa phàm chơi quá vui sướng, giống như đã quên chuyện này, nâng lên tiểu thịt tay nhìn một cái, phát hiện lòng bàn tay có điểm hồng. Mại thanh mại khí mà nói, ta té ngã. Có đau hay không? Thôi định sâm hỏi. Đau a? Hứa phàm vô ý thức mà nói. Thôi định sâm nghe xong lại khổ sở, nhìn hứa phàm tiểu thi tay, toàn bộ bàn tay nhỏ còn không có hắn một đầu ngón tay. Như vậy tiểu như vậy đáng yêu như vậy yêu ớt tiểu sinh mệnh thể. Vừa rồi quăng ngã như vậy một ngã liền bay nhanh mà bỏ dậy. Hắn cũng không biết chính mình làm sao vậy, đau lòng đôi mắt chua xót, tầm mắt có chút mơ hồ. Hắn túi đầu chạy nhanh dối tay mạt một phen đôi mắt, nghe được có người kêu hứa phạm. Hứa phạm. Thôi định sâm mới ngẩng đầu, liền thấy hứa phạm bay nhanh mà chiều trong thôn buôn, chiều hứa chiêu bên người buôn. Là hứa chiêu. Hứa chiêu cười nói một tiếng, thiểu gia hỏa. Hứa phạm liền khanh khách mà cười ôm lấy hứa chiêu đùi, ngẩng khuôn mặt nhỏ nói, ba ba, ngươi ôm ta một cái, ôm ta một cái. Hứa chiêu không lưng đem hứa phạm bế lên tới, hỏi đã trễ thế này, cường cường bọn họ đều về nhà, như thế nào còn không trở về nhà? Hứa Phạm lập tức nói, ta ở cùng thôi nhị ra nói chuyện. Nghe thấy thôi định sâm lại lau một phen nước mắt, rồi sau đó mới nhìn về phía Hứa Chiêu. Hứa Chiêu thập phần tò mò mà đi tới hỏi, tiểu thúc, ngươi như thế nào ở chỗ này? Thôi định sâm ho nhẹ một tiếng, ta, ta buổi chiều không có việc gì, vừa lúc lại đây nhìn xem các ngươi vội không vội. Hứa Chiêu lập tức gởi nói, còn hảo, ngươi ăn cơm chiều sao? Thôi Định Sâm đáp, còn không có. Kia cùng chúng ta cùng nhau ăn đi. Thôi Định Sâm không có cự tuyệt. Hứa Chiêu liền ôm Hứa Phàm cùng Thôi Định Sâm đi tới, bởi vì sắc trời dần tối, cho nên Hứa Chiêu cũng không có thấy Thôi Định Sâm đỏ lên đôi mắt, cũng không có nhìn đến Thôi Định Sâm ấy nấy, đau lòng biểu tình, chỉ cảm thấy Thôi Định Sâm nhìn chằm chằm vào chính mình xem, hắn tưởng Thôi Định Sâm ghét bỏ Hứa Phàm xảo. Hống hứa phàm bất tranh cãi. Hứa phàm liền ngoan ngoãn mà rửa hứa chiêu trong lòng ngực, miệng dừng lại, chân ngắn nhỏ lại mỹ tư tư mà hoảng tới đang đi. Một không cẩn thận đã đến thôi định xâm trên người. Tiểu thúc, thực xin lỗi. Hứa chiêu vội vàng nói. Thôi định xâm chạy nhanh nói, không có việc gì, không có việc gì. Hứa phàm không phải cố ý. Không có việc gì. Ta cho ngươi sát một chút đi. Không quan hệ. Hứa chiêu vì hứa phàm luôn mãi giải thích. Đối hứa phàm yêu thương làm thôi định xâm trong lòng ấy náy, thôi định xâm thật sự chống đỡ không được trong nội tâm trào ra ấy náy, đau lòng, vô thú, ấm áp, may mắn chờ các loại cảm xúc, chạy nhanh tìm một cái thượng V nút cờ lấy cớ, dựa vào hứa chiêu ra sau trên tường, túi đầu nhìn đen như mực mặt đất, trong lòng một mảnh ấm ướp. Sai rồi, bỏ lỡ, liền không thể tái phạm đồng dạng sai lầm, mặc kệ hiện tại sự tình thế nào, hắn đã vắng họp 5 năm. Như vậy liền dùng kế tiếp cả đời, tới bổ sung này năm năm chỗ chống đi, hắn đem tàn thuốc cấn diệt ở trên tường, như là đã hạ quyết tâm giống nhau, đi nhanh chiều hứa chiêu ra đi, tiến hứa chiêu ra viện môn, liền thấy hứa phàm ở viện môn đại dưới đèn chơi món đồ chơi tiểu xe lửa, món đồ chơi tiểu xe lửa không thể phát ra âm thanh, toàn dựa hứa phàm cái miệng nhỏ phối âm. Ô ô ô, dạo ăn dạo ăn, ô ô ô, tiểu nãi khang đặc biệt dễ nghe. Thôi định sâm đi lên trước, mới ngồi sồn hứa phàm bên người một chút, liền lập tức đi đến phòng bếp cửa kêu hứa chiêu, hỏi, nhà ngươi có dư thừa bàn trải đánh răng sao? Có a, làm sao vậy? Hứa chiêu hỏi, hứa phàm nói ta sú. Thôi định sâm ngượng ngùng mà nói, hắn chỉ là ở vừa rồi nhanh chóng mà hút hai căn thuốc lá mà thôi. Hứa chiêu cũng nghe thấy được thôi định sâm trên người liên mùi vị, hỏi, ngươi hút thuốc? Ừ. Thôi định sâm gật đầu. Sau đó chạy nhanh thêm một câu, ta bảo đảm, về sau không bao giờ hút thuốc. Hứa chiêu chưa nói cái gì, đi tây xương phòng cầm một cái tân bản trải đánh răng cấp thôi định xâm. Thôi định xâm xoát nha lúc sau, thấy hứa chiêu cùng hứa mâu ở bận rộn, liền không có tiến lên quét tước mà là lại một lần đi tìm đang ở chơi đùa hứa phạm, mới ngồi sổn hứa phạm trước mặt, hứa phạm đột nhiên bế lên tiểu xe lửa liền chiều phòng bếp chạy. Thôi định xâm nghi hoặc hỏi, hứa phạm. Ngươi đi đâu nhì? Hứa phạm vừa chạy vừa nãi thanh nãi khí nói, Ngươi xú xú, ta, ta, ta không cùng ngươi chơi. Trưng 120. Xú sao? Còn xú sao? Hắn mới vừa quét qua nhà, chẳng lẽ là siêu ý thì thượng còn tản có yên vị. Thôi định xâm cố ý nghe nghe chính mình ống tay háo, Cái gì đều nghe thấy không được, Thấy hứa chiêu từ phòng bếp ra tới, Vội vàng đón nhận đi, hỏi, hứa chiêu? ta trên người còn có yên vị sao? Hứa Chiêu nói, ta không có người được. Thôi Định Sâm chiều Hứa Chiêu bên người đi vừa đi, nói, ngươi để sát vào điểm, nghe một chút. Hứa Chiêu để sát vào nghe thấy một chút. Thôi Định Sâm chạy nhanh hỏi, có yên mùi vị sao? Hứa Chiêu gật gật đầu, có, bất quá liền một chút mà thôi. Xú sao? Không, không xú, liền yên mùi vị a. Thôi Định Sâm chính mình nghe thấy lại nghe. Trước kia cảm thấy yên vị không có gì, hiện tại đột nhiên cảm thấy tựa hồ thật là xấu, lập tức quyết định phải về huyện thành tắm rửa, đổi thân siêm ý lại qua đây ăn cơm, một khi quyết định, Thôi Định Sâm liền thực hiện. Cho nên, hứa chiêu cản đều không có ngăn lại, nhìn Thôi Định Sâm lái xe tử rời đi, hoàn toàn không biết đây là hứa phạm một câu ngươi xấu xú, xú, ta không cùng ngươi chơi, mà là đem chuyện này quy kết đến Thôi Định Sâm có thói ở sạch tượng, bởi vậy không hề nghĩ nhiều tiến nhà chính cầm ba cái cái đĩa trở lại phòng bếp, vừa thấy thấy phòng bếp nội hứa phạm, hứa phạm đang ngồi ở bếp trước động, không biết từ chỗ nào làm ra bốn cái khoai lang đỏ, một đám chiều bếp trong động ném, biên ném biên mại thanh mại khí mà nói, một cái cấp ba ba, một cái cấp ra ra, một cái cấp mãi mãi, một cái cho ta gửi mấy. hứa phạm, hứa chiêu kêu một tiếng, hứa phạm quay đầu nhìn qua, cao hứng mà kêu ba ba. hứa chiêu nghi hoặc hỏi Ngươi đang làm gì? Hứa phàm tiểu thịt trong tay nắm chặt một cây nhánh cây, học đại nhân bộ dáng, chiều bếp trong động chọc lại chọc. một bộ thực chuyên nghiệp bộ dáng, kỳ thật làm cho tiểu béo mặt dơ hề hề, nói, ta, ta ở nướng khoai an hoa. Cơm đều không có làm tốt, nướng cái gì khoai lang đỏ, bái ra tới. Không bái. Bái ra tới. Ta không cần bái ra tới. Ta, ta bụng bụng muốn ăn. Ba ba. Hứa chiêu không phản ứng hứa phàm đi đến bệ bếp trước, thấy nho nhỏ bếp trong động tắt bốn cái khoai lang đỏ, tắt kín mít, đem ngọn lửa áp kín mít. Hơn nữa bắt đầu bước khói, huân hứa phàng chảy dòng nước mắt, không đợi hứa chiêu mở miệng nói, hắn chủ động yêu cầu đem khoai lang đỏ bái ra tới. Khoai lang đỏ bái ra tới, cũng chậm chễ vài phút nấu cơm thời gian, vì thế thôi định xâm lại lần nữa đã đến khi đồ ăn còn không có làm tốt, thôi định xâm muốn hỗ trợ nấu cơm, nhưng là hứa chiêu, hứa mẫu ngăn lại. Thán lại lần nữa ánh mắt xoay người hứa phạm, hứa phạm chính thành thành thật thật mà ngồi ở sân, nhìn chầm chầm ra đi ô nghe radio bất quá đôi mắt hồng hồng. Đôi mắt như thế nào đỏ. Thôi định xâm chạy nhanh ngồi sổn hứa phạm trước mặt, tiểu hứa phạm. Hứa phạm chuyên tâm nghe ra đi không nghe được. Thôi định xâm lại kêu, tiểu hứa phạm. Hứa phạm tầm mắt từ ra đi ô thượng rời đi, nhìn về phía thôi định xâm, hỏi, làm gì? Ngươi đôi mắt làm sao vậy? Hứa Phạm dối tay tiểu thì tay, sờ sờ đôi mắt, ta, ta mê mắt. Thôi định xâm hỏi, như thế nào mê mắt? Hứa Phạm đáp, yên mê ta mắt. Thôi định xâm lại hỏi, yên như thế nào mi mi mắt? Lại hỏi. Hứa Phạm đang ở nghe radio, đến hắn thích nghe Tây Du Ký, hắn thực không cao hứng mà nói. Thôi nhị ra, ngươi nghẹn nói chuyện điểu, muôn muôn muốn, phải hảo hảo nghe radio, bằng không bằng không phí điện. Thôi Định xâm xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, thập phần tự giác mà không nói. Hứa Phàm chuyên tâm nghe radio. Thôi Định xâm không có rời đi, liền ngồi ở Hứa Phàm bên người, cũng không có nghe radio, mà là ánh mắt ôn nhu mà nhìn Hứa Phàm. Ngẫu nhiên xem một cái trong phòng bếp Hứa Chiêu, mai cho đến ăn cơm chiều. Lúc ăn cơm chiều, thấy Hứa Chiêu chiều trước mặt hắn gắp đồ ăn, hắn lập tức đem cái đĩa đẩy hướng Hứa Chiêu thấy Hứa phạm nhìn chằm chằm giống nhau đồ ăn hai giây, hắn lập tức kẹp một khối đến Hứa phạm chén nhỏ chung đối Hứa Chiêu, Hứa phạm cực kỳ chiêu cố, Hứa Phụ, Hứa Mẫu xem ở trong mắt, ngọt ở trong lòng, cảm thấy Hứa Chiêu khả năng chố đối người, chính là Hứa Chiêu lại là khó hiểu. ăn cơm xong lúc sau, cố ý dò hỏi Thôi Định Sâm, Tiểu Thúc, ngươi làm sao vậy? Thôi Định Sâm hỏi lại, ta làm sao vậy? Ngươi cơm chiều ăn no sao? ăn no chính là ngươi cả đêm đều ở chiếu cố ta cùng hứa phàm cũng chưa ăn nhiều ít hứa chiêu tiếp theo nói ta cùng hứa phàm lại không phải tiểu hải tử không cần như vậy chiếu cố thôi định sâm nói yêu cầu không cần thôi định sâm nghiêm túc mà nhìn hứa chiêu đột nhiên nói hứa chiêu có thể chiếu cố ngươi cùng hứa phàm là ta đời này vui sướng nhất chuyện này này lời ô uếm kỹ năng từ từ tăng trưởng hứa chiêu đầu tiên là ngẩn ra Tiếp theo trong lòng vui sướng, trên mặt cũng hiện ra một chút tươi cười, nhìn Thôi Định Sâm, cảm ơn ngươi, tiểu thúc. Thôi Định Sâm trịnh trọng mà nói, ta hẳn là cảm ơn ngươi. Cảm tạ ta cái gì? Hứa chiêu cười hỏi. Cảm ơn ngươi tốt như vậy, còn đem hứa phàm dưỡng tốt như vậy. Nghe được Thôi Định Sâm khen hứa phàm hứa chiêu cười, khó được nghịch ngầm hỏi, có phải hay không cảm thấy gặp được ta là nhân sinh một rất may vợ? Ấn. Thôi Định Sâm gật đầu. Nhân sinh lớn nhất may mắn. Hứa chiêu ánh mắt thanh triệt, ôn hòa mà nhìn chăm chú vào Thôi Định Sâm, nói, tiểu thúc, gặp được ngươi, ta cũng cảm thấy thực may mắn. Gặp được hắn cũng là thực may mắn. Thôi Định Sâm đột nhiên ngơ ngẩn, phía trước giao đấu hơn thứ nghị săn trong đầu nói, tặng ở trong cổ họng, đống nhiên nói không nên lời, chỉ ngơ ngẩn mà nhìn chăm chú hứa chiêu, trong mắt chậm rãi hiện lên náy náy, tự trách. Trong lòng một ngàn cái một vạn cái nhận không nổi hứa chiêu tiểu thúc, gặp được người, ta cũng cảm thấy thực may mắn, hơi hơi túi đầu thời điểm, thấy hứa phàm ôm một cái tiểu bóng cao su, đang đang mà chạy tới. Ba ba, chúng ta đi, đi bộ đi bộ ba. Hứa phàm hướng hứa chiêu lớn tiếng nói. Vì làm hứa phàm có thể thân thể khỏe mạnh, hứa chiêu đều đã quên chính mình là từ đầu thiên bắt đầu, mỗi ngày buổi tối đều phải mang theo hứa phàm đi trong thôn đi bộ đi bộ. Tiêu tiêu thực, này đã cấp hứa phàm dưỡng thành thói quen. Cái này thói quen thực hảo, sắc thật tăng cường hứa phàm thân thể miễn dịch lực, trừ bỏ lần trước cảm mạo phát xuất ngoại, hứa phàm thân thể vẫn luôn thực hảo. Cho nên hứa chiêu hôm nay buổi tối như cũ muốn mang hứa phàm đi ra ngoài đi bộ đi bộ, chỉ là Thôi Định Sâm ở chỗ này. Hứa chiêu nhìn về phía Thôi Định Sâm, hỏi, tiểu thúc, đi ra ngoài đi bộ đi bộ sao? Thôi Định Sâm gật đầu nói, hảo, cùng đi đi. Hứa Diêu cho rằng thôi Định Sâm ở đi bộ trong quá trình sẽ hồi huyên thành, kết quả đi bộ kết thúc, thôi Định Sâm cũng không có phải về nhà y tứ, làm hắn thập phần nghi hoặc. Chính là hiện tại Hứa Phàm đã mệt nhọc, hắn đến chạy nhanh cấp Hứa Phàm rửa mặt một chút, vì thế ở thôi Định Sâm ánh mắt, hắn nhanh chóng mà cấp Hứa Phàm rửa mặt, rửa tay, rửa chân, tẩy thi thí, mặt hương hương, sau đó nhét vào trong ổ chăn, kể chuyện xưa hống Hứa Phàm ngủ, chờ đến hắn đánh thanh áp. Thôi Định Sâm mới mở miệng nói phải về huyện thành. Các ngươi hảo hảo ngủ đi. Thôi Định Sâm nói, ta đưa đưa ngươi đi. Hứa chiêu còn không có ngồi dậy, đã bị Thôi Định Sâm đè lại đầu vai. Thôi Định Sâm cười nói, không cần, ta chính mình đi ra ngoài là được, ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Thôi Định Sâm cúi người hôn hôn hứa chiêu cái trán, gương mặt, cái mũi, môi, mỗi một cái hôn đều là nhẹ nhàng, chân thành tha thiết lại triển miên. Thẳng đến nghe được đông xương phòng truyền đến một cái tiếng vang, Thôi định Sâm mới bùng ra hứa chiêu nói, ta ngày mai lại đến. Hứa chiêu ánh mắt ôn nhu gật đầu. Thôi định Sâm đứng dậy trước, nhịn không được dối tay sờ sờ hứa phạm tiểu thịt mặt, thịt cánh tay, thịt tay, sau đó mới cảm thấy mỹ mãn mà đi ra tây xương phòng. Vừa lúc gặp phải hứa phạm đi tiểu đêm, hắn thập phần cung kính mà cùng hứa mâu tiếp đón một tiếng, phiền toái hứa mâu đóng lại viên môn, đánh lượng đèn xe đêm hứa mâu đưa đến đông sướng phòng, hắn mới phát động xe, xử ra Nam Loan Thôn, xử thượng đại đường đất. Đêm khuya tĩnh lặng, đường đất trên không không một người, hắn liền như vậy chậm gì gì mà chạy, rõ ràng mà nghe được bánh xe nghiền áp mặt đường thanh âm, trong lòng các loại cảm xúc theo loại này có tự thanh âm, chậm rãi lắng động lại xuống dưới, lại không cách nào giải quyết. Tới huyện Thành khi, huyện Thành cũng là một mảnh đen nhánh, hắn không có hồi chính mình ra, cũng không nghĩ trở về lánh xe đi vào thôi thanh phong ra móc ra chìa khóa mở ra viện môn ngay mắt trong viện đông xương phòng vang lên thôi phụ thanh âm là định sâm sao là định sâm đã trở lại sao thôi phụ hỏi thôi định sâm lập tức trả lời ca là ta tiếp theo thôi phụ liền khoác quân lục cao khoác, cầm đèn tin ra tới hỏi ngươi sao như vậy vẫn mới trở về à thôi định sâm nói hôm nay có chút việc nhi muốn xử lý Xử lý tốt sao? Còn không có. Ai, kia cũng không thể như vậy mời ta. Thôi định sớm nói, cũng không có mệt, tẩu tử cùng thanh phong ngủ rồi sao? Thôi phụ nói, thanh phong ngủ, ngươi tẩu tử không ngủ, nàng gần nhất mê thượng dệt vây cổ, cấp chúng ta một người dệt một cái, hiện tại chính cấp tam hoa tử dệt đâu, nói là quay đầu lại làm ngươi hoặc là thanh phong hơi cấp tam hoa tử đâu. Ngươi cùng tẩu tử đều đi ngủ sớm một chút đi, thời gian không còn sớm ngươi cũng là. Hảo. Thôi Định Sâm cùng Thôi phụ cùng nhau đi vào nhà chính, sau đó tách ra trở lại chính mình phòng. Thôi Định Sâm không có lập tức đi vào giấc ngủ, ngồi ở trên giường xuất thần nhi, chậm rãi trải vớt ý nghĩ của chính mình. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến Thôi phụ thanh âm. "Định Sâm, ngủ rồi sao?" Thôi Định Sâm đứng dậy, mở ra cửa phòng. Thôi phụ trong tay cầm một ly sữa bò nói, "An Thiết thời điểm, ngươi cho chúng ta mua sữa bò." Nói có trợ giúp ngủ đúng không, ta cho ngươi ôn một ly, ngươi uống điểm, hảo hảo ngủ, sáng mai ta và ngươi tẩu tử, cho ngươi làm ăn ngon. Thôi định xâm rối tay tiếp nhận tới, cảm ơn ca. Thôi phụ cười nói, nói gì tạ, đi ngủ sớm một chút đi, đừng như vậy mệt. Thôi định xâm gật đầu. Thôi phụ xoay người nhắm hướng đông xương phòng đi. Thôi định xâm nhịn không được kêu một tiếng, ca. Thôi phụ quay đầu lại hỏi, chuyện gì? Thôi định xâm nhìn tôi phụ, hắn tưởng đem hứa chiêu, hứa phàng chuyện này cùng thôi phụ nói một câu, nhưng là hiện tại thời gian quá muộn, còn có chính là một đống cục diện rồi dám, hắn đều không có thu thập hảo, trong lòng hỗn loạn, cũng không biết nói như thế nào. tỉ như hắn tưởng hướng hứa chiêu lập tức thẳng thắn, chính là hắn sợ hứa chiêu biết sau không bao giờ để ý đến hắn, rốt cuộc hắn làm hứa chiêu, hứa phàng bị như vậy nhiều khổ, hắn thật sự sợ hai hứa chiêu, hứa phàng không để ý tới hắn. Thu thập không hảo cái này tâm tình, hắn ngược lại nói, ca, ta khi còn nhỏ, ngươi liền thường nói, mặc kệ sợ hãi vẫn là bi thường, người đều đến có đảm đương đúng không? Thôi phụ hỏi, đúng vậy, sao? Có phải hay không gặp được chuyện gì? Cùng ca nói một câu, có cần hay không ca hỗ trợ? Thôi định xâm nhàn nhạt mà nói, không có việc gì, ta chính là đột nhiên nghĩ vậy câu nói. Thôi phụ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thôi Định xâm thúc dục thôi, phụ chạy nhanh trở về ngủ. Chương 121. Thôi phụ đi rồi. Thôi Định sâm nắm một ly sữa bò nóng, một lần nữa trở lại phòng, ngồi ở án thư, bởi vì Thôi phụ một câu khẳng định, hắn tựa hồ tìm được chính mình cảm xúc trọng tâm điểm, nội tâm dần dần trong sáng lên. Tầm mắt dừng ở sữa bò thượng khi, trong đầu không tự chủ được mà hiện lên hứa phàm. Hứa phàm. Trải qua một ngày dung chuyện, lúc này hắn mới thoáng yên ổn xuống dưới. Tiêu hóa hơn nữa nhận định hứa phàm là con của hắn chuyện này. Hắn có nhi tử. Hắn có nhi tử. Chẳng những có nhi tử, còn có lão bà. Hắn nhịn không được khỏe miệng rơ lên, trong lòng tràn ngập ra nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt ngọt ngào cùng vui sướng, lần đến toàn thân, này so với hắn làm thành một bút đại mua bán còn muốn vui vẻ. Nhưng mà vui vẻ bất quá ba giây, hắn tươi cười chợt cứng đờ, trong lòng sợ hãi, ấy nấy lại lan tràn đi lên hắn cầm lòng không đậu mà duỗi tay đi lấy ngăn kéo chung đại trước môn thuốc lá vừa mới chạm được hộp thuốc đột nhiên nghĩ đến hứa phàm cầu kia ngươi sú sú ta không cùng ngươi chơi trên tay một đốn lại cầm lấy hộp thuốc kì là đem đại trước môn thuốc lá phóng tới nhà chính bàn lớn từ thượng ngày mai làm thôi phụ tặng người hoặc là lại bán tiếp theo hắn một lần nữa phản hồi phòng đem một ly sữa bò nóng uống quang đơn giản rửa mặt một phen lúc sau nằm ở trên giường cả một đêm đều là vui sướng, lo lắng, sợ hãi, hương phấn, ấy nấy tự trách, từ từ cảm xúc đan chéo ở bên nhau, liền trong mộng cũng là chính là ngày hôm sau sáng sớm rời giường, hắn cũng không có buồn ngủ, tương phản là tinh thần thập phần no đủ, rửa mặt đánh răng một phen lúc sau, cùng thôi phụ thôi mâu nói một tiếng, cầm hộp cơm cùng chìa khóa xe liền xử xuất viện môn, xử đến huyện thành trung tâm phố, ở trên đường phố mua thịt bò bánh bao, canh gà tàu phở. Du trái cây, khoai lang đỏ bánh trở, phóng tơi trong xe, rồi sau đó nhanh chóng mà đi vào Nam Loan Thôn. Mới đến Nam Loan Thôn thôn đầu, liền thấy hứa chiêu, đại trang ba đám người từ rau dưa lều lớn ra tới, hắn lập tức dừng lại xe, từ trên xe xuống dưới, cùng đại trang ba đám người tiếp đón một tiếng. Đại trang ba đám người nhìn ra được tới thôi định xâm đối hứa chiêu tâm tư, sôi nổi lấy về nhà ăn cơm vì tử, trước một bước về nhà. Thôi định xâm hướng đại trang ba đám người gật gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía hứa chiêu, hỏi, ngươi hôm nay lên rất sớm. Hứa chiêu cười nói, cũng không tính sớm, ngày mới lượng liền dậy. Loại trái cây thụ. Ân, trước thí loại một mẫu trái cây, dư lại bảy mẫu nhiều vẫn là loại lều lớn đồ ăn, như vậy tương đối bảo hiểm, hơn nữa cũng cùng một ít đơn vị ký rau dưa hợp đồng, cho nên không thể toàn bộ loại trái cây. Thôi định sâm nghe ngôn gật đầu. Hứa chiêu lúc này mới hỏi, ngươi như thế nào tới sớm như vậy? Thôi định xâm nói, đến xem ngươi cùng hứa Phàm, còn có ba ba mụ mụ. Ba ba mụ mụ. Cái này xưng hô kêu, hứa chiêu có điểm thẹn thùng cũng có chút vui sướng. Sau đó nói, ngươi có thể tối nay tới. Tối nay ta còn có việc gì, cho nên trước tới. Là công ty chuyện này sao? Hứa chiêu hỏi, ngươi công ty cũng bắt đầu đi làm đi. Không phải công ty chuyện này. Hứa Chiêu theo bản năng hỏi, đó là chuyện gì? Thôi Định Sâm thật sâu mà xem Hứa Chiêu liếc mắt một cái. Về thẩm giai Dương chuyện này, hắn rốt cuộc là không có nói ra, lại chờ hai ngày đi. Chờ hai ngày hắn xử lý xong lúc sau, hướng Hứa Chiêu toàn bộ nói ra. Hơn nữa nhận sai. Lúc này hắn không nghĩ xả cái tiểu hoàng gì đó lừa Hứa Chiêu, cho nên bảo chỉ chờ mặc. Hứa Chiêu cười nói, bí mật ta. Thôi Định Sâm ánh mắt chân thành mà nhìn Hứa Chiêu nói, chờ ta làm tốt. Lại từ đầu chí cuối mà nói cho ngươi, ngươi hiện tại phải hảo hảo loại rau dưa trái cây, được không? Hứa chiêu gật đầu, hành, chúng ta đây về trước ra đi, hứa phàm nên tỉnh. Hứa phàm còn ở ngủ. Ra ra tới thời điểm, còn ở ngủ, lúc này hẳn là muốn tỉnh. Kia hành, ngồi trên xe, chúng ta cùng nhau trở về. Không cần ngồi xe, rất gần. Ngồi trên đi, ngồi trên mò một chút. Thấy thôi định xong như thế chấp nhất. Hứa Chiêu ngồi trên xe, vừa mới ngồi trên xe đã bị Thôi Định Sâm ôm vào trong ngực hôn một hồi lâu, sau đó Thôi Định Sâm mới phát động xe, đi vào Hứa Chiêu ra viện môn khẩu. Mới đến viện môn khẩu liền thấy Hứa, lý hai nhà bốn cái lão nhân đang ngồi ở trong viện thảo luận gieo trồng trái cây cùng trồng cây chuyện này. Hứa Chiêu ghé vào cửa sổ xe thượng kêu một tiếng, mẹ, ba, sang bên ngồi ngồi xuống. Bốn cái lão nhân chạy nhanh cấp tiểu ô tô nhường ra không vị. Tiểu ô tô đình ổn lúc sau, hứa chiêu, thôi định xâm từ trên xe xuống dưới, thôi định xâm trong tay sách theo cơm sáng, lại chạy nhanh đến đuôi xe, mở ra cốt xe, sách ra các loại quà tặng, thập phần phong phú, thẳng đem hứa chiêu đám người hoảng sợ. Nay quà tặng cũng quá phong phú. Hứa gia nhị lao chạy nhanh chối tử. Thôi định xâm lời nói lễ phép mà thuyết mình, ngày hôm qua hắn liền tưởng đưa năm lễ cấp nhị lao, nhưng là bởi vì có việc nhì, cho nên thất lễ. Lần này là năm lễ thêm nhận lỗi, là tiểu bối hiếu kính trưởng bối, đều là tâm ý, cũng không đăng giá. Nhị Lao nhìn về phía hứa chiêu. Hứa chiêu cảm thấy sách đều sách tới, vậy trước thu, cùng lắm thì, đi cấp thôi phụ thôi mậu chúc tiết khi, cũng nhiều mang điểm lễ vật. Nhị Lao cũng cảm thấy ở trong sân cự tuyệt lễ vật rất không tốt, vì thế cũng liền nhận lấy. Thôi định xâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hứa chiêu lúc này mới hỏi, ba, mẹ. Hứa Phạm tỉnh sao? Hứa Phụ nói, không đâu, bảo bảo hôm nay ngủ nhưng thơm, phỏng trừng còn muốn ngủ một lát. Hứa Phụ vừa dứt lời, trong viện truyền đến một cái tiểu lại khang. Ba ba, ba ba, người ở đâu ha? Ba ba, hứa chiêu, thôi định xâm đám người nghe tiếng nhìn về phía sân. Tiếp theo liền nhìn đến đứng ở nhà chính bụ bấm hứa Phạm, an mặc màu trắng vải đông thu y quần mùa thu. Trong lòng ngực ôm một cái món đồ chơi đại ô tô, dưới chân lê một đôi tiểu dép lê, lại còn có xuyên phản, vẻ mặt nhập nhẹm bộ dáng trận to ngập nước đôi mắt khắp nơi tìm kiếm. Thật là đáng yêu. Bất quá, hứa chiêu, thôi định xâm đám người nghĩ đến lại là lạnh hay không, bốn người đồng thời chiều sân đi, trong đó thôi định xâm vóc dáng tối cao chân dài nhất, cho nên nhanh chóng nhất đi đến hứa Phàm trước mặt, chính là hứa Phàm chuyển cái thân khiến cho hứa chiêu chạy. Căn bản không lý thôi định xâm. Thôi định xâm. Hứa chiêu bế lên hứa phàm liền về phía tây xương phòng đi, hỏi, lạnh hay không? Ngươi như thế nào chính mình đi lên? Hứa phàm ngồi ở hứa chiêu trong lòng ngực trả lời, không lạnh, ta ta tưởng đi tiểu, ta liền gửi mấy đi lên. Nước tiểu sao? Nước tiểu, ta chính mình để quần quần. Giỏi quá. Ân. Hứa chiêu đem hứa phàm ôm đến trên giường. Trước đem hứa phàm nhét vào trong ổ chăn tre trong chốc lát, tiếp theo liền thuần thục mà lấy xiêm y đi, dậy, vớ lại đây, thoạt nhìn thập phần bận rộn bộ dáng. Vẫn luôn cắm không thượng lời nói cũng chưa hề nhúng tay vào thôi định sâm, chạy nhanh mở miệng nói, "Hứa Chiêu, ta giúp ngươi đi." Hứa Chiêu hỏi, "Giúp ta cái gì?" Thôi định sâm nói, "Cấp hứa phàm mặc quần áo." Hứa Chiêu cười, "Không cần, chuyện này nhi ta mỗi năm ít nhất làm sáu trăm biến." nào còn dùng được với người hỗ trợ à? Sáu trăm biến. Thôi định xâm một chút chờ mặc. Xách theo thịt bò bánh bao, canh gà tàu phớ một cơm. Đứng ở một bên, lặng lặng mà nhìn hứa chiêu cấp hứa phàm xuyên tiểu lão bố, tiểu tuyên quần, tiểu côn đông, tiểu vớ, tiểu áo lông vũ, tiểu áo khoác, giày nhỏ. Một tầng lại một tầng, còn muốn xác định như vậy tiểu nhân xiêm ý thì hay không xuyên thoải mái. Hắn chưa bao giờ biết chiếu cố một cái hài tử như vậy phiền toái. Ánh mắt dừng ở Hứa Chiêu trên mặt, từ Hứa Chiêu trên mặt nhìn đến chính là Ôn Nhu cùng Tình Yêu, là đối con của hắn Ôn Nhu cùng Tình Yêu, hắn cảm thấy chua xót lại hạnh phúc, trong lòng âm thầm quyết định, cả đời này đều phải hảo hảo mà ái Hứa Chiêu, yêu hắn, bảo hộ hắn, không bao giờ chịu bất luận cái gì thương tổn, còn có Hứa Phàm, càng muốn đền bù này 4 năm vắng họp. Hảo. Hứa Chiêu đem Hứa Phàm từ trên giường ôm xuống dưới. Hứa Phàm đứng ở trên mặt đất liền nói: Ba ba, ta nằm mơ điểu. Biết tử chi bằng phụ, hứa chiêu hỏi, mơ thấy ăn. Hứa phàm nặng nề mà gật đầu, ân, ta, ta ta mơ thấy thịt bò bao bao, thật lớn, thật lớn thịt bò bao bao, hảo hảo ăn hoa. Hứa chiêu giả vờ vẻ mặt ghét bỏ mà xem hứa phàm. Hứa phàm hút lưu một chút cái miệng nhỏ, nói, ba ba, ta, ta muốn ăn, thịt bò bao bao. Ta nơi này có. Thôi định xâm rốt cuộc có thể cấm thượng lời nói. Hứa Phàm nhìn về phía Thôi Định Xâm, tiêu Thôi Nhị gia, ngươi sao lại tới nữa? Sao lại? Hứa Phàm cái này sao lại dùng tương đương hảo, trực tiếp phản ánh Thôi Định Xâm tới Nam Loan thôn tần suất, lệnh Thôi Định Xâm hán một phen, ngồi sụp xuống thân hỏi, Hứa Phàm, ngươi không thích Thôi Nhị gia tới sao? Hứa Phàm nghĩ nghĩ nói, thích. Thôi Định Xâm trong lòng vui vẻ, hỏi, vì cái gì đâu? Hứa Phạm lập tức nói, bởi vì thôi nhị gia có đại ô tô. Thôi Định sâm hỏi, còn có đâu? Hứa Phạm đáp, còn có thịt thịt. Thôi Định sâm chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục hỏi, còn có đâu? Hứa Phạm vui vẻ mà trả lời, còn có mễ hoa đường. Thôi Định sâm là phát hiện, hắn địa vị bãi ở đại ô tô, thịt thịt, mễ hoa đường, kẹo sữa, bánh quy. Thậm chí cẩu cẩu miêu miêu đều xếp hạng hắn phía trước. Cái này xếp hạng làm hắn thập phần có thất bại cảm, nhưng là lại không thể nề hà, đành phải y đi theo chính mình phong cách nói, cho ngươi thịt bò bánh bao ăn, hảo sao. Hảo hoa, hứa phàm vui vẻ cực kỳ. Thôi định xâm đem hộp cơm đưa cho hứa phàm. Hứa chiêu trước một bước tiếp nhận tới, nói, gặp được hắn thích gan đồ vật, hắn sẽ không biết đói no, sẽ lập tức ăn nhiều. nghe vậy, thôi định sâm hổ thẹn mà sờ sờ cái mũi. Rồi sau đó đi theo hứa chiêu mặt sau, yên lặng mà nghiêm túc mà nhìn hứa chiêu cấp hứa phạm lấy chén nhỏ, phân một bộ phận nhỏ canh gà tàu phớ, thịt bò bánh bao chờ cấp hứa phạm ăn, mỗi một cái chi tiết, hắn đều xem ở trong mắt, sau đó lại nhìn hứa phạm. Hứa phạm vui vẻ mà cầm muỗng nhỏ tử, ngồi ở ghế nhỏ, bẹp bẹp mà ăn lên, tiểu thịt trên mặt là đầy mặt hạnh phúc, tiểu bộ dáng thật sự đẹp, thật sự chính là tiểu bản hứa chiêu, đẹp thôi định sâm không rời mắt được nhưng hắn không thể không rời đi đi giải quyết cần thiết muốn giải quyết sự tình. Không đợi hứa Phạm ăn xong, hắn liền cùng hứa Chiêu cáo biệt. Hứa Chiêu hỏi, sớm như vậy, ăn cơm xong lại đi đi. Thôi định xong đáp, trong chốc lát đến huyện Thành An. Hứa Chiêu nói, ở nhà ta ăn đi, lập tức liền ngồi hảo, nếu không ngươi cùng ăn cái thịt bỏ bánh bao. Dù sao thừa còn có đâu. Thôi định xong cười, nói, không cần, các ngươi ăn đi. Hứa Chiêu đành phải đem Thôi Định Sâm đưa đến viện muôn khẩu. Thôi Định Sâm lên xe phía trước, rốt cuộc nhịn không được mở miệng gọi một tiếng. Hứa Chiêu. Hứa Chiêu mỉm cười nhìn Thôi Định Sâm, chờ đợi Thôi Định Sâm nói chuyện. Thôi Định Sâm áp ủ một hồi lâu, mới mở miệng nói nói. Nếu, ta đã từng làm sai một ít việc gì xúc phạm tới ngươi, ngươi sẽ tha thứ ta sao? Trưng 122. Nghe vậy, Hứa Chiêu nao nao. Thôi Định Sâm lập tức hối hận hối hận chính mình đường đột cùng ấu trĩ, hắn không nên ở sự tình không có giải quyết phía trước, nhất thời xúc động hỏi ra như vậy vấn đề, đem nan để tài giá đến hứa chiêu trên người, sai liền sai rồi, hắn không nên ở ngay lúc này nhiễu loạn hứa chiêu tâm, lại càng không nên dùng tình cảm bắt cóc hứa chiêu, làm hứa chiêu đối chính mình có điều hứa hẹn. Đây là cực kỳ không phụ trách nhiệm. Chính là lời nói đã nói ra, rốt cuộc thu không trở lại. Hứa Chiêu cũng đem những lời này nghe lọt vào tai Trung, hơi hơi giật mình hỏi: vì cái gì đột nhiên ra tới cái này nếu đâu? Thôi Định Sâm trả lời không lên. Hứa Chiêu theo sát hỏi: là bởi vì thẩm giai dương sao? Thôi Định Sâm không nghĩ lừa Hứa Chiêu, đúng sự thật gật đầu. Ân. Hứa Chiêu sắc mặt ngưng trọng, hỏi: các ngươi còn có liên hệ? Sợ Hứa Chiêu nghĩ nhiều, Thôi Định Sâm chạy nhanh giải thích: không có, chính là trước kia chuyện này còn không có giải quyết xong, không phải cảm tình thượng, không phải cảm tình thượng liền dễ làm, đến nỗi là cái gì mặt trên, có lẽ là kinh tế thượng, có lẽ là nhân tế thượng, hứa chiêu tạm thời hỏi đến không được, mà là tiếp tục vừa rồi thôi định xâm đề tài, hỏi, kia cùng ta tha thứ không tha thứ ngươi có cái gì quan hệ, thôi định xâm rốt cuộc vẫn là hướng hứa chiêu thẳng thắn, bởi vì ta cảm thấy ta làm không tốt, sợ ngươi sẽ không hề lý ta, cho nên hỏi như vậy một cái ấu trí vấn đề. Sau đó, ngươi tạm thời cũng không tính toán đem toàn bộ sự thật nói cho ta. Hứa Chiêu chính là như vậy thông minh. Thôi Định Sâm nhìn Hứa Chiêu, nói, chờ ta xử lý xong lúc sau, quá hai ngày lại toàn bộ nói cho ngươi, được không? Hứa Chiêu không nói chuyện, cúi đầu trầm tư. Thôi Định Sâm lại hơn nữa một câu, trừ bỏ ngươi ở ngoài, ta không cùng bất luận kẻ nào có cảm tình thượng gút mắt. Hứa Chiêu gật đầu, hảo. Ta chờ ngươi." Thôi Định Sâm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, "Ta đây đi rồi." Hứa Chiêu nói, "Trên đường chú ý an toàn." "Cái kia?" "Cái gì?" "Đi phía trước, ôm ta một chút đi." Trong thôn nơi nơi đều có khả năng có xuyến môn người, sợ bị người nhìn đến, Hứa Chiêu nhanh chóng mà ôm Thôi Định Sâm một chút sau, Thôi Định Sâm mới rời đi. "Thôi Định Sâm đi rồi." Hứa Chiêu đứng ở tại chỗ ra trong chốc lát thần. Tự hỏi Thôi Định Sâm, Thẩm Giai Dương chuyện này, trong lòng là tin tưởng Thôi Định Sâm, đến nỗi Thẩm Giai Dương phỏng trừng là bởi vì lần trước ở giải phóng phòng gặp được hắn nguyên nhân, cho nên lại làm ẩm ý lên, hắn nhịn không được nghĩ ra mặt, nghĩ lại tưởng tượng, đây là Thôi Định Sâm cùng Thẩm Giai Dương chuyện này, hắn vẫn là lại chờ một chút, chờ Thôi Định Sâm cấp cái toàn diện giải thích, miễn cho thêm phiền. vừa lúc hắn cũng nội, không có thời gian lý Thẩm Giai Dương, vì thế xoay người chiều trong viện đi thấy hứa phụ hứa mâu ở nhà chính thu thập tiểu bàn ăn trong phòng bếp truyền đến rất nhỏ thanh âm chuyện gì xảy ra la trong nhà vào miêu sao hứa chiêu đi nhanh chiều phòng bếp đi tiến phòng bếp liền thấy béo hứa phảng ghé vào thất thượng nhón chân nhỏ rồi tiểu thì tay hự hự mà đủ thất thượng miệt sọt hứa phảng hứa chiêu gọi một tiếng hứa phảng còn ở đủ ngập nước đôi mắt thẳng tắp mà nhìn trầm trầm miệt sọt hoàn toàn nghe không được ngoại giới tiếng vang bộ dáng Hứa phàm A. Hứa chiêu lại gọi một tiếng, ngươi đang làm gì? Hứa phàm rốt cuộc nghe thấy được, ghé vào thất lần trước đáp, ta ở đủ, đủ thịt bò bao bao. Ngươi không phải ăn qua sao? Ta không có, không có ăn no hoa, ta bụng bụng đều nói không ăn no. Hát nha một tiếng, hứa phàm tiểu thịt tay rốt cuộc bắt lấy miệt sọt, vẻ mặt thỏa mãn mà đứng vững, ruôi tay liền bắt một cái thịt bò bánh bao, cười xem cùng hứa chiêu thương lượng, ba ba. Ta còn ăn một cái thịt bò bao bao ác, còn ăn một cái ác. Hứa Chiêu chính xác nói, ăn nửa cái. Hứa Phạm lập tức kháng nghị, nửa cái không đủ, thịt bò bao bao hảo tiểu hà. Nửa cái đủ ngươi ăn, không đủ. Hứa Chiêu nhìn Hứa Phạm, tự hỏi một chút, nói, ăn có thể, nhưng là cang bị bệnh, muốn uống thuốc, ngươi muốn ăn dược sao? Dược nhiều khó ăn, Hứa Phạm là biết đến, một chút nhận thua. Hứa chiêu phân nửa cái thịt bò bánh bao cấp hứa phạm, sau đó cùng hứa phụ hứa mẫu cùng nhau ăn cơm sáng, cơm sáng mới vừa ăn qua, hứa chiêu mới đi vào phòng ngoài phòng làm việc, đại trang ba, trương tiểu hổ đám người liền tiến đến đưa tin đi làm, hứa chiêu cũng chính thức bắt đầu năm đầu bận rộn. Đầu tiên là mở họp, hứa chiêu lần đầu tiên đương láo bản, nhưng cũng là giống mô giống dạng mà đem chiêu dương nông nghiệp sinh thái công ty hữu hạn tình huống, đồng phát bày công tác nội dung. Tiếp theo liền bắt đầu động thủ làm việc. Một bên thu hoạch tỏi đầu, cải thịa chờ rau dưa, một bên cải ruộng, bón phân, bắt đầu gieo trồng mùa xuân rau dưa. Đương nhiên này đó sống, không cần hứa chiêu tự mình làm, nhưng là hứa chiêu một chút cũng không thanh nhàn, trừ bỏ giám sát ở ngoài, còn muốn cùng tân láo hộ khách hiệp thương, ký hợp đồng từ từ, mỗi ngày đều là thức khuya dậy sớm. Cứ việc như thế, nhưng là hứa chiêu một chút cũng không cảm thấy mệt Ngược lại cảm thấy tương lai rất có buôn đầu, đem hết thể sự tình quy hoạch gọn gàng ngăn nắp, cũng đem hứa Phàm chiếu cố hảo hảo, tốt làm người thích, giống như Thôi Định Sâm cũng thực thích Hứa Phàm. Thôi Định Sâm hai ngày này bận quá, vô pháp tới Nam Luân thôn, liền mỗi ngày đánh cấp điện thoại cho hắn, mỗi lần đều yêu cầu cùng Hứa Phàm trò chuyện. Hôm nay cũng là như thế. Hứa Chiêu đành phải đem thịt dồ phồn phong tới trên bàn, đến nhà chính kêu Hứa Phàm. Hứa Phàm đang ngồi ở nhà chính ở giữa ngẩng đầu nhỏ xem tivi, tivi là Thôi Định xâm. lần trước bởi vì Tây Châu Đài truyền hình phỏng vấn Hứa Chiêu tin tức muốn truyền phát tin, Thôi Định xâm đem tivi ôm lại đây, liền không có lại ôm đi, Hứa Phạm đặc biệt thích xem, nhưng là một ngày hoặc là hai ba thiên chỉ có thể xem nửa giờ tà hữu. Hứa Phạm Hứa Chiêu đứng ở tây xương phòng cửa tê Hứa Phạm không theo tiếng Hứa Chiêu lại lần nữa gọi một tiếng Hứa Phạm Hứa phàm còn ngẩn mập mạp khuôn mặt nhỏ xem TV, toàn bộ chuyên chú với TV, căn bản không có nghe được hứa chiêu tiếng la. Tam và tử. Hứa chiêu lớn tiếng kê ước. Hứa phàm quay đầu nhìn qua, ba ba, làm gì? Hứa chiêu nói, lại đây tiếp điện thoại, có người tìm ngươi. Ai tìm ta hoa? Hứa phàm học các đại nhân thường dùng ngữ, mãi vị nồng đậm. Hứa chiêu trả lời, ngươi thôi nhị ra tìm ngươi. Hứa phàm nói, ta... Ta ta không nghĩ cùng tôi nhị ra giảng điện thoại. Hứa chiêu nghi hoặc hỏi, vì cái gì? Hứa phàm nghiêm trang mà nói, bởi vì, bởi vì, bởi vì ta hảo vội a, ta mẹ có thời gian, giảng điện thoại nha. Con tuổi nhỏ liền hảo vội, thật làm người chịu không nổi. Hứa chiêu luôn mãi khuyên bảo, hứa phàm tâm tâm niệm niệm mà muốn xem TV, không nghĩ giảng điện thoại, đặc biệt là không muốn cùng tôi nhị ra giảng điện thoại. Vì thế hứa chiêu đành phải lời nói thật cùng tôi định sống nói. Hắn không muốn cùng ngươi giảng điện thoại. Thôi định xâm hỏi, vì cái gì? Hứa chiêu thập phần ngượng ngùng mà nói, bởi vì hắn đang xem tivi, hắn nói hắn hảo vội, không có thời gian giảng điện thoại. Thôi định xâm nhịn không được cười ra tiếng, trong thanh âm mang theo vui sướng, nói, ta nhi tử thật ưu tú. nay liên ưu tú, nơi nào ưu tú? Hứa chiêu chính là một chút không phát hiện a. Thôi định xâm cười nói, vậy làm hắn hảo hảo xem tivi đi. Dù sao ta quá hai ngày liền trở về xem các ngươi. Hứa chiêu tò mò hỏi, quá hai ngày liền đã trở lại. Sự tình làm tốt. Thôi định Sâm đáp, làm tốt. Thẩm giai dương bên kia cũng làm tốt. Ơn, chờ trở, trở về lúc sau, ta hảo hảo cùng ngươi nói. Hảo. Hứa chiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại cùng thôi định Sâm nói số câu. Sau đó treo lên điện thoại, đi hướng nhà chính khi, nhà chính tivi đã đúng hạn đóng lại. Hứa phạm chính ghé vào hứa phụ trên đùi khái hạt dưa cấp hứa phụ ăn, đem hạt dưa ném tới trong miệng, răng rắc một chút cắn thai, đem hạt dưa lấy ra tới, thịt muôn muôn tay nhỏ chỉ đem hạt dưa ra lột ra, hoàn toàn không so đo hạt dưa nhân thượng còn dính điểm điểm nước miếng, liền chiều hứa phụ trong miệng đệ. Hứa phụ hoàn toàn không chê, đem hứa phạm lột đều ăn. Hứa phạm ngại thanh mại khí hỏi, ra ra, ăn ngon sao? Hứa phụ cười ha hả mà nói, ăn ngon. Ta, ta lại cho ngươi lột một cái, một cái đại. Hảo, bảo bảo lột. Thấy như vậy một màn, hứa chiêu trong lòng ngấm áp, cảm thấy trời cao đối hắn thật sự thật tốt quá. Đời trước nỗ lực cũng không chiếm được thân tình, đời này đều quay chung quanh chính mình. Thật tốt, hắn đối sinh hoạt càng thêm nhiệt tình yêu thương, hướng hứa phạm. Hứa phụ cười một chút lúc sau, liền đến điều mấy trước, cấp hứa phụ cầm dược đổ nước, làm hứa phụ đúng hạn uống thuốc, tiếp theo tiếp tục bận rộn. Ngày hôm sau, bảy cái rau dưa lều lớn, một cái trái cây lều lớn toàn bộ gieo trồng xong, bón phân xong, Hứa Chiêu ăn qua cơm sáng tính toán đi gặp, vừa mới cất bước, Hứa Phạm liền hỏi, "Ba ba, người đi đâu nhỉ?" Hứa Chiêu cười trả lời, "Ta đi xem đồ ăn." Hứa Phạm lập tức đi theo nói một câu, "Ta cũng đi xem đồ ăn." "Đi." Hứa Phạm lập tức chạy đến Hứa Chiêu trước mặt, tiểu thịt tay kéo Hứa Chiêu tay. Phụ tử hai cái từ ấn chỉnh tự từ nhất hảo trái cây liều lớn, số 2 rau dưa liều lớn, số 3 rau dưa liều lớn. Vẫn luôn đi đến số 8 rau dưa liều lớn. Vẫn luôn là Hứa Chiêu ở phía trước đi tới, Hứa Phàm theo ở phía sau chạy vội, hoàn toàn không cảm thấy mệnh bộ dáng, kỳ thật tiểu thịt mặt đã đỏ bừng. Hứa Chiêu không có tiếp tục đi, mà là ngồi ở hai đầu bờ ruộng. Thấy Hứa Chiêu ngồi ở hai đầu bờ ruộng, Hứa Phàm cũng đi theo ngồi ở hai đầu bờ ruộng. Lúc này đã là mùa xuân, đồng ruộng gian trừ bỏ mấy cái rau dưa lều lớn ngoại, dư lại chính là mênh mông vô bờ ruộng lúa mạnh, gió nhẹ thổi qua, sóng lúa quay cùng, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt thanh hương. Lệnh người vui vẻ thoải mái. Hứa chiêu quay đầu xem hứa Phàm, mặc danh mà nghĩ đến hai năm trước, hứa Phàm nhỏ nhỏ gầy gầy lại hát hát bộ dáng, đặc biệt nhận người đau, hiện giờ là trắng trẻo mập mạp, thập phần trọc người ái, hứa chiêu trong lòng phi thường có thành tự cảm. Hứa Phạm. Hứa Chiêu nhẹ nhàng gọi một tiếng. Hứa Phạm ngẩng đầu xem Hứa Chiêu, "Ba ba, làm gì?" "Ngươi càng dài càng tốt nhìn." Hứa Chiêu nói chính là lời nói thật. "Ừm." Hứa Phạm không chút nghi ngờ mà thật mạnh gật đầu, "Ba ba, ngươi nói được ấy." "Đáng yêu cực kỳ." Hứa Chiêu một chút cười ra tiếng. Hứa Phạm không rõ nguyên do hỏi, "Ba ba, ngươi cười gì?" "Cười ngươi đáng yêu." Hứa Chiêu nói. "Kia, kia." ra đây cũng cười. Hứa chiêu rốt cuộc nhịn không được, phùng bụng cười rộ lên. Hứa phàm chính mình tìm không thấy cười điểm vẻ mặt mờ mịt, đông nhìn xem tây nhìn xem, túng hứa chiêu nói, ba ba không cười, ba ba không cười. Hứa chiêu ôm hứa phàm hôn một cái, nói, hảo, không cười. Hứa phàm vui vẻ mà cười, đông nhiên nghe được một trận ô tô thanh, chạy nhanh quay đầu lại xem, tiếp theo liền nhìn đến một chiếc màu đen tiểu ô tô, chiều bên này xử lại đây. Hắn lập tức dối tay chỉ qua đi nói, ba ba, xem, thôi nhị ra tới. Trưng 123. Hứa chiêu theo hứa phàm sở chỉ phương hướng, nhìn đến không phải thôi định sâm, mà là thôi định sâm màu đen tiểu ô tô. Tẩy rõ ràng sạch sẽ màu đen tiểu ô tô chính chậm rãi hương trước mặt xử tới. Hắn không tự chủ được mà đứng dậy, thuận tay cũng đem ngồi ở hai đầu bờ ruộng hứa phàm kéo tới. Phụ tử hai người cùng nhau nhìn màu đen tiểu ô tô chậm rãi dừng lại. Tiếp theo liền nhìn đến bán ra cửa xe Thôi Định Sâm, Thôi Định Sâm quần áo thanh thản thời trang mùa xuân, thân hình cao lớn, anh Tuấn bất phạm. Hứa Phạm lập tức nói, ba ba, chính là Thôi nhị ra tới. Hứa Chiêu ừ một tiếng, đối với Thôi Định Sâm nhẹ nhàng cười. Thôi Định Sâm cũng là đạm đạm cười, nhưng là tươi cười cũng không có xua tan trong mắt nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt thấp hỏng, bất quá, Hứa Chiêu cũng không có phát hiện, hắn bước đi lại đây. Hắn là lái xe tử tử huyện thành lại đây, nguyên bản là trực tiếp tiến nam loan thôn, theo bản năng mà chiều trái cây liều lớn bên này xem một cái, liếc mắt một cái nhìn đến ngồi ở hai đầu bờ ruộng hứa chiêu, hứa phạm, cho nên trực tiếp đi vào hứa chiêu hai người bên người, hỏi, các ngươi ngồi ở nơi này làm gì? Hứa chiêu trả lời, ở kiểm tra liều lớn rau dưa sinh trưởng tình huống. Thôi định xâm hỏi, kiểm tra xong rồi. Hứa chiêu gật đầu, ân. Mới vừa kiểm tra xong, cùng hứa Phàm ngồi ở nơi này nghỉ ngơi trong chốc lát. Chiều trái cây lều lớn nhìn một chút, thôi định xâm hỏi, kiểm tra kết quả thế nào. Hứa Chiêu cười trả lời, đều không tồi, trái cây rau dưa đều lớn lên không tồi, bất quá, trái cây lều lớn trong một đêm, toát ra một ít cỏ dại, ta đang chuẩn bị mang theo hứa Phàm đi vào rút một rút. Thôi định xâm hỏi, hiện tại sao? Hứa Chiêu nói, ơn, liền hiện tại cổ dại sinh mệnh lực cường, sinh trưởng tốc độ mau, nhân lúc còn sớm rút hảo một chút, miễn cho ảnh hưởng trái cây cây non trưởng thành cùng phát rủ. Thôi định sâm nghe ngôn, quyết đoán mà nói, kia hành, ta và các ngươi cùng nhau rút đi. Tiểu thúc, ngươi hôm nay không đổi. Hứa chiêu tò mò hỏi. Không đổi. Thôi định xâm đáp. Không đổi. Đó chính là đem thẩm giai dương sự tình giải quyết. Hứa chiêu muốn hỏi một câu cụ thể tình huống. Nhưng là thấy Thôi Định Sâm không có chủ động thuyết minh ý tứ, lại còn có chủ động đi vào lều lớn nội bắt đầu rút thảo, hắn cũng liền không có mở miệng do hỏi, têu hứa phẳng cùng Thôi Định Sâm cùng nhau rút thảo. Rút thảo trong quá trình, Thôi Định Sâm vẫn luôn không nói gì, như là ở tự hỏi cái gì dường như, lệnh có lẽ là hứa chiêu thập phần kinh ngạc, nhịn không được nhìn nhiều vài lần Thôi Định Sâm, hắn hoàn toàn nhìn không ra Thôi Định Sâm trong lòng suy nghĩ cái gì. Nhưng thật ra nhìn ra tới Hứa Phàm liền rút số căn trái cây cây non, hắn chạy nhanh tiến lên ngăn lại, "Hứa Phàm, đừng rút, đừng rút, rút sai rồi." "Rút sai rồi." Hứa Phàm lập tức dừng lại, vẻ mặt mờ mịt mà nhìn về phía Hứa Chiêu. Hứa Chiêu từ trên mặt đất nhặt lên một cây cỏ dại cùng một cây trái cây cây non, đối lập hướng Hứa Phàm thuyết minh, kiên nhẫn mà tìm ra bất đồng điểm, hỏi, "Ngươi nói, ngươi có phải hay không rút sai rồi?" Hứa phàng ngập nước đôi mắt nhìn về phía hứa chiêu, thừa nhận chính mình sai lầm, nói, ta rút sai điểu. Cái này nhận sai thái độ tương đương hảo, hứa chiêu vừa lòng hỏi, kia làm sao bây giờ đâu? Hứa phàng bạch bạch nộn nộn tay nhỏ nắm một cây xanh non xanh non cây nó nói, ta, ta loại trở về. Hứa chiêu hỏi, ngươi sẽ loại sao? Hứa phàng tay nhỏ khoa tay múa chân, ta đem nó loại đến trong đất, nó ngày mai liền sống. Vậy ngươi loại đi. Đừng lại rút sai rồi. Ta, ta ta đã biết. Hứa Phàm ngồi xổm xuống tiểu thân mình, bắt đầu dùng tiểu nội tay bái trà đông thổ nhượn loại trái cây cây non. Kỳ thật như vậy mấy cây cây non cũng không đáng ngại, chỉ cần Hứa Phàm không tiếp tục rút là được. Vì thế Hứa Chiêu tiếp tục rút thảo, không có nhìn đến Thôi Định Sâm trong mắt tự trách cùng hổ thẹn, mà là thường thường chú ý Hứa Phàm hành vi. Chờ hắn cùng Thôi Định Sâm rút xong lúc sau, Hứa Phàm vừa lúc loại thảo Hai đại một tiểu từ trái cây liều lớn ra tới, đi vào mương biên, liền thanh triệt mương thủy rửa tay, sau đó cùng nhau ngồi ở hai đầu bờ ruộng, hương hứa chiêu mang đến nước ấm, cùng nhau nhìn ra xa, mênh mông vô bờ ruộng lúa mạch, hưởng thụ khó được thanh thản. Hứa Chiêu dư quang trung liếc thôi định sâm liếc mắt một cái. Thôi định sâm không nói gì. Trái cây liều lớn trước im lặng, tinh có thể nghe thấy từ từ mà qua tiếng gió, thoải mái an nhàn. Đúng lúc này, Hứa Phàm đột nhiên dơ lên chính mình tiểu thị tay nói, ba ba, ngươi xem ta tay tay. Hứa chiêu quay đầu xem qua đi hỏi, làm sao vậy? Hứa Phàm nói, ta tay tay ô hế. Mặc kệ là rút thảo, vẫn là rút cây non, không thể tránh né mà chính là sẽ dính lên thảo nước. Lúc này hứa Phàm trên tay chính là chưa tẩy rất thảo nước, loang lổ điểm điểm, đã từ màu xanh lục biến thành thâm lục, bất quá cũng vững vợ. Hứa chiêu cười nói, không có việc gì, đây là thảo nước. Thực mau liền không có. Hứa Phạm dối rắm mà nói, có hoa, hiện tại có hoa. Có cũng không có việc gì. Có, có, dơ dơ. Ta liền không thể ăn bánh quy. Như thế nào đột nhiên biến như vậy chú ý, hứa chiêu nắm hứa Phạm tiểu thị tay, không thể nề hà mà nói, có thể ăn bánh quy. Ngươi xem ta và ngươi thôi nhị ra trên tay đều có thảo nước, chúng ta đều không ngại, đem ngươi bánh quy lấy ra tới, chúng ta cùng nhau ăn. Thấy hứa chiêu. Thôi định sâm trong tay thảo nước càng nhiều, hứa Phạm yên tâm mà từ áo khoát trong túi móc ra một khối bánh quy, không chút do dự phân cho hứa chiêu một nửa. Hứa chiêu tiếp nhận tới sau, nói, còn có ngươi thôi nhị ra đâu. Hứa Phạm nhìn về phía thôi định sâm. Thôi định sâm cũng nhìn hứa Phạm, lúc này hắn trên mặt mới phiếm ra nhẹ nhẹ tươi cười, ánh mắt ôn nhu, nói, cho ta ăn sao. Hứa Phạm do dự một chút, trước đó hứa chiêu đã giáo dục quá hắn về chia sẻ cử ra các loại ví dụ cho nên sau một lát hắn quyết đoán bẻ một tí xíu đâu đâu bánh quy khối cấp thôi định xong nói thôi nhị ra cho ngươi bánh quy ăn hảo tiểu nhân bánh quy khối không đúng vẫn là bánh quy trà chỉ là so với trước cấp thoáng lớn một chút điểm thôi định sâm nhìn trầm trầm kia một tiểu khối bánh quy trà không những không có ghét bỏ ngược lại trong lòng ấm áp đây là hứa phảng chủ động cấp bánh quy không có khuyến bảo không có lừa gạt là hứa phảng chủ động cấp này có phải hay không đại biểu hứa phàm đối hắn không giống nhau đâu? Thôi định sâm hơi hơi mỉm cười, học hứa chiêu ngày thường phương thức, nói, cảm ơn nhi tử, nhi tử ngươi thật tốt. Nhi tử. Hứa phàm khuôn mặt nhỏ nghi hoặc, sau đó nói, thôi nhị ra, ta, ta không phải ngươi nhi tử. Thôi định sâm nói, ngươi là ta nhi tử. Hứa phàm kiên trì nói, ta không phải, ta là ta ba ba nhi tử. Ngươi đúng vậy? Không phải. Hứa Phạm nói xong nhìn về phía Hứa Chiêu, nói: "Ba ba, ta không phải Thôi Nhị gia nhi tử, ta là ba ba nhi tử." Hứa Chiêu gật đầu nói: "Đúng vậy." Hứa Phạm mở to hai mắt nói: "Chính là, chính là Thôi Nhị gia nói hệ." Hứa Chiêu nhìn về phía Thôi Định Sâm, cười nói: "Tiểu thúc, ngươi đừng đầu Hứa Phạm, ngươi xem hắn cấp đều đem có nói thành hệ." Thôi Định Sâm không có lập tức trả lời, mà là ở cúi đầu tự hỏi. Hắn vẫn luôn ở tự hỏi như thế nào hướng hứa chiêu thẳng thắn, hắn tự hỏi rất nhiều phương pháp, ở rút cỏ dại trong quá trình, hắn còn ở tự hỏi, cuối cùng quyết định lấy hứa phạm vì thiết nhập điểm, chậm dãi nói ra sự tình chân tướng, làm hứa chiêu có một cái tâm lý giảm sốc thời gian, không đến mức giống hắn biết được chân tướng như vậy, cả người đều nốc. Chỉ là sắp thẳng thắn sự thật, hắn vẫn là có điểm sợ hãi, nhưng cuối cùng lý tính chiến thắng hết thảy, sai rồi lâu như vậy, không thể lại sai rồi. Hắn ngước mắt nhìn về phía hứa chiêu nói, hứa chiêu, ta không có đậu hắn, hắn chính là ta nhi tử. Nghe vậy, hứa chiêu vui vẻ mà cười, trong ánh mắt đều là ôn nhu. Thôi định xâm lại là khó hiểu, nay cùng hắn tưởng tượng không giống nhau, hắn hỏi, ngươi cười cái gì? Hứa chiêu nói, ta thực vui vẻ. Vì cái gì vui vẻ? Hứa chiêu thiệt tình chân ý mà nói, bởi vì ngươi không có ghét bỏ hứa phàm. Ngược lại cho tới nay đem hắn trở thành chính mình nhi tử giống nhau đối đãi ta thật sự thực vui vẻ, tiểu thúc, cảm ơn ngươi. Hứa chiêu rối tay nắm lấy thôi định xâm tay, lại nói một câu, cảm ơn. Thôi định xâm trong lòng càng thêm ái náy, hắn vắng họp 5 năm, năm chung, hứa chiêu không những không có bởi vì hắn vắng họp mà giận chó đánh mèo hứa phàm. Ngược lại như vậy coi trọng, yêu thương hứa phàm, vừa rồi như vậy kiên nhẫn mà cùng hứa phàm giảng giải thảo cùng cây non khác nhau. Lại như vậy ôn nhu mà hồi hứa phàm không đếm được sợ vấn đề, thậm chí hắn muốn lại kết hôn cũng muốn mà chống đơ hứa phàm làm tốt tiền đề, đối lập dưới hắn cái này ba ba, hắn trong lòng chua xót không thôi, nhìn hứa chiêu ánh mắt đều là tràn đầy tự trách, nói nên nói cảm ơn chính là ta, vì cái gì? Cái này đổi hứa chiêu không rõ những lời này, thôi định xâm sắc mặt như cũ bành, nói bởi vì ngươi đem hứa phàm chiếu cố như vậy hảo hứa chiêu cười hắn là ta nhi tử ta đem hắn chiếu cố hảo không phải hẳn là sao thôi định sâm tiếp lời hắn hắn cũng là ta nhi tử hắn cũng là ta nhi tử thôi định sâm những lời này cực kỳ trịnh trọng trịnh trọng làm hứa chiêu có chút ngoài ý muốn dựa theo tư duy theo quán tính vẫn là nói câu ta biết ta những lời này ngươi trước kia liền nói rất nhiều biến a lần này không giống nhau thôi định sâm ngay sau đó nói Lần này cùng trước kia không giống nhau, trước kia là thiệt tình, lần này là chân tướng. Trước kia là thiệt tình, lần này là chân tướng. Có ý tứ gì? Hứa chiêu nắm thôi định xâm tay đột nhiên cứng đờ, ẩn ẩn cảm giác được có chỗ nào không đúng, lẩm bẩm một câu, chân tướng. Cái gì chân tướng? Chân tướng chính là, thôi định xâm tự tự rõ ràng mà nói, hứa phạm đích đích sắc sắc là ta nhi tử, thân sinh, thân sinh, thân sinh. Hứa chiêu tươi cười ngưng trụ, ánh mắt tụ tập ở thôi định sâm trong ánh mắt, nhìn đến thôi định sâm trong mắt chân thành cùng thận trọng, trong lòng cả kinh, đại não trung oanh một tiếng, như là có thứ gì đột nhiên nổ tung. Thân sinh, thân sinh, này ba chữ không ngừng ở hứa chiêu bên hai, đại não trung lặp lại, lặp lại lại lặp lại, hắn một lần không rõ này ba chữ đại biểu ý nghĩa, một hồi lâu, hắn mới chân chính minh bạch này ba chữ chân chính hàng nghĩa, là nói. Hứa Phạm là Thôi Định Sâm Nhi Tử Hứa Phạm là Thôi Định Sâm Thân Sinh Nhi Tử Chương 124 Hứa Phạm là Thôi Định Sâm Thân Sinh Nhi Tử Nói cách khác, nói cách khác 5 năm trước xây dựng khách sạn nam nhân kia là Thôi Định Sâm Chuyện này không có khả năng, không có khả năng Hứa Chiêu Khó có thể tin ánh mắt nhìn Thôi Định Sâm hỏi Tiểu Thúc, ngươi ở nói dẫn đi Thôi Định Sâm trịnh trọng mà nói Ta không có Hứa chiêu ngơ ngác mà hỏi lại, vậy ngươi, ngươi như thế nào biết hứa phạm là ngươi nhi tử? Thôi định xâm đáp, bởi vì thẩm giai dương. Thẩm giai dương, cùng hắn có cái gì quan hệ? Nhắc tới thẩm giai dương, thôi định xâm trong ánh mắt mang theo không vui cùng chán ghét, nói, hắn dấu diếm ta, cũng hô ngươi. Hứa chiêu khó hiểu, hoặc là nói đại náo là trống giống. Thôi định xâm xem hứa chiêu liếc mắt một cái, tự thuật năm năm trước sự tình trải qua. 5 năm trước hắn uống say, bị huynh đệ đỡ đến xây dựng khách sạn lầu 2206 phòng ngủ một cái nam sinh, tỉnh lại sau, nam sinh dọa chạy, hắn đang tìm kiếm nam sinh đồng thời, trừng phạt huynh đệ, từ huynh đệ trong miệng biết được ngủ nam sinh là Thẩm Giai Dương, Thẩm Giai Dương cũng thừa nhận. Cho nên, hắn vẫn luôn cho rằng năm đó hắn ngủ cái kia nam sinh chính là Thẩm Giai Dương, thử cùng Thẩm Giai Dương kết giao, nhưng là vô pháp thiệt tình thích thượng, liền ở vật chất thượng đền bù Thẩm Giai Dương. Hy vọng Thẩm Giai Dương có thể có cái tốt tương lai. Thẳng đến mấy ngày trước cùng Thẩm Giai Dương tương nộ, hắn bộ ra Thẩm Giai Dương nói, mới biết được năm đó hắn ngủ không phải Thẩm Giai Dương, mà là Hứa Chiêu. Hứa Chiêu vẻ mặt kinh hãi. Thôi định sâm tiếp tục nói, năm năm trước, năm năm trước một tháng 13 hào buổi tối, 206 phòng nam nhân kia là ta. Nam nhân kia. Hứa Chiêu trong lòng chấn động, tan giã ánh mắt dần dần có tiêu điểm. Ngắm nhìn ở Thôi Định Sâm trên người, nửa ngày nói không ra lời. Thôi Định Sâm tự trách mà nói, hứa chiêu, thực xin lỗi, cũng thực xin lỗi hứa phạm. Hứa chiêu chậm rãi hoàn hồn nhi, thật lâu sau lúc sau mới có điểm ý thức, mở miệng nói hỏi, cho nên, này năm năm tới, ngươi đều nhận sai người. Thôi Định Sâm gật đầu, ân Hứa chiêu một ngơ ngác hỏi, hắn lừa ngươi, ân ngươi mấy ngày hôm trước là, Là thu hồi không thuộc về đồ vật của hắn. Kia, kia. Hỏi xong này đó rõ ràng vấn đề lúc sau. Hứa chiêu căn bản không biết muốn hỏi cái gì muốn nói gì. Chuyện này với hắn mà nói quá chấn động. Vẫn luôn ở trước mặt hắn lắc lư nam nhân. cư nhiên là con của hắn thân sinh phụ thân. Này, này quá hài kịch tính. Hơn nữa hắn vẫn là người xuyên Việt. Là nửa cái người ngoài cuộc. Hắn đại náo trung tiêu loạn. Trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào đối mặt nguyên hứa chiêu. Thôi định xâm cùng chính mình tầng này quan hệ, cả người ở vào ngơ ngẩn bên trong, một câu cũng nói không nên lời. Thấy hứa chiêu như thế phản ứng, thôi định xâm một trận đau lòng, thanh âm khô khốc mà nói, Thực xin lỗi, này năm năm tới, làm ngươi cùng hứa phàm ăn như vậy nhiều khổ. Hứa chiêu không có phản ứng. Thực xin lỗi. Thôi định xâm muốn giữ chặt hứa chiêu tay, vừa mới chạm được hứa chiêu mù bàn tay, hứa chiêu đột nhiên cả kinh. Thôi định xâm ra. Hứa Chiêu chạy nhanh giải thích: "Tiểu thúc, thực xin lỗi, chuyện này có điểm đột nhiên, tin tức lượng quá nhiều, ta trong đầu kêu loạn, cho ta điểm thời gian, trước làm ta trải vớt một chút." "Hảo sao?" Thôi Định sâm nhìn Hứa Chiêu, trong ánh mắt là vô cùng chờ mong. Hận không thể Hứa Chiêu lập tức cấp ra đáp án, nhưng vẫn là gật đầu nói: "Hảo, ta chờ ngươi." Hứa Chiêu có chút hoảng loạn mà nói: "Hảo, ta đây về trước ra." Thôi Định sâm gật đầu. Nói xong, Hứa chiêu chạy nhanh đứng lên, xoay người phải đi khi, nghe được hứa phạm kêu chính mình, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện chính mình vừa rồi chỉ lo 5 năm trước chuyện này, đều đã quên hứa phạm liền ở ruộng lúa mạch rút thảo. Ba ba. Người đi đâu nhi? Hứa phạm hỏi. Hứa chiêu nhẹ giọng nói, đi, chúng ta về nhà. Hảo, về nhà. Hứa phạm từ ruộng lúa mạch lào đảo lắc lư đi ra, thì đô đô khuôn mặt nhỏ thượng đều là tươi cười, kỳ quái. Trước kia hắn xem Hứa Phàm tựa như chiếu gương, lúc này lại xem Hứa Phàm rất nhỏ chỗ, rất có thôi định xâm bộ dáng, nghĩ lại Hứa Phàm một chút tiểu ma bệnh thói quen nhỏ, tỉ như có một chút bá đạo, tỉ như có một chút kiêu kiệt, tỉ như có một chút dính người, này đó cùng thôi định xâm. Hứa Chiêu trái tim run rẩy. "Ba ba, chúng ta đi." Hứa Phàm tiểu thịt tay kéo ở Hứa Chiêu tay. Hứa Chiêu lôi kéo Hứa Phàm liền chiều thôn đầu đi. Thôi định xâm đứng ở tại chỗ, nhấp miệng nhìn hứa chiêu, hứa phạm rời đi, mặt ngoài nhất phái bình tĩnh, trong nội tâm lại một cuộn chỉ rối, càng có rất nhiều lo lắng, lo lắng hứa chiêu không để ý tới chính mình. Hứa chiêu trong lòng càng loạn, hắn lôi kéo hứa phạm về đến nhà, liền đem hứa phạm giao cho hứa phụ, rồi sau đó nương công tác chi danh, chui vào văn phòng nội, trải vớt về 5 năm trước chuyện này, một chút mà trải vớt, từ giữa trưa trải vớt đến buổi chiều. Từ buổi chiều trải vớt đến buổi tối, vừa lúc đuổi kịp hứa phàm ngủ thời gian. "Ba ba, ta muốn ngủ giấc." "Hảo, hiện tại là ngươi ngủ ngủ." Hứa Chiêu như cũ cấp hứa phàm rửa mặt trải đầu, kể chuyện xưa, đem hứa phàm hướng ngủ, thói quen tính mà chờ thôi định Sâm điện thoại, chính là thôi định Sâm cũng không có đánh tới. Hắn trong lòng minh bạch, thôi định Sâm đây là cho hắn thời gian tự hỏi, hắn liền tiếp tục tự hỏi, ở trên giường lăn qua lộn lại, Mãi cho đến đêm dài mới đi vào giấc ngủ Nhưng mà ngủ cũng không tốt Cả đêm đều đang nằm mơ Kỳ quái Ngày kế buổi sáng lên liền đau đầu Đau hắn vẫn luôn nhíu mày. Hứa mẫu thấy sao Quan tâm hỏi Hứa chiêu ngươi sao Hứa chiêu dối tay vướt cái chán Nói Đau đầu Chuyện gì vậy Sao sẽ đau đầu đâu Hứa mẫu khó hiểu Đêm qua làm cả đêm ngậu Khả năng bởi vì không ngủ hảo đi Thấy hứa chiêu mày đều tích cốc đến cùng nhau, hứa mẫu lại hỏi, đau thực sao? Hứa chiêu trả lời, còn hảo, chính là trong đầu vong long vang. Đi huyện thành nhìn xem bác sĩ đi. Hứa chiêu rũi tay xoa huyệt thái dương nói, hôm nay nếu là không tốt lời nói, quá hai ngày liền đi xem bác sĩ. Vì sao muốn quá hai ngày đi? Liền hôm nay đi không được sao? Hứa mẫu nói, ngươi không phải nói. Hôm nay hoặc là ngày mai mang ngươi ba cùng tam hoa tử đi huyện thành cạo đầu sao? Hiện tại ngươi đau đầu, vậy hiện tại đi huyện thành, ta cũng đi. Làm ngươi ba mang theo tam hoa tử đi đông đường cái cạo đầu, ta đi theo ngươi bệnh viện kiểm tra kiểm tra. Trên đời chỉ có mụ mụ hảo A, hứa chiêu cười nói, đã biết, đã biết. Kia hôm nay đi huyện thành, vẫn là ngày mai đi. Hứa mẫu lại hỏi, ngày mai đi. Hứa chiêu mỉm cười nói. Hôm nay còn có việc Nhi phải làm. Chính là ngươi đau đầu. Vừa mới đau, nói không chừng một lát liền hảo, liền không cần đi bệnh viện đâu. Mẹ, ngươi vội đi. Không, có việc gì? Chẳng được bao lâu, hứa chiêu đầu xác thật không đau. Hắn đem hứa phàm giao cho hứa phụ, lại cùng hứa phụ nói có việc Nhi buổi chiều lại xử lý. Hắn đi trước ngẫm lại loại trái cây chuyện này, đừng làm người quấy rầy, kỳ thật vẫn là tưởng về thôi định xong chuyện này. Buông sở hữu chuyện này, Đi vào rau dưa lẻo lớn bên cạnh mương chỗ ngồi, nhìn thanh triệt mặt nước, đại não trung đệ nhất ý niệm chính là, vốn dĩ hẳn là đã đánh ba cái điện thoại thôi Định Sâm, trước mắt mới thôi, một chiếc điện thoại cũng không đánh. Là đang đợi hắn chủ động đánh qua đi sao? Đánh qua đi nói như thế nào đâu? Hứa Chiêu lại một lần đem 5 năm nội sự tình nhảy ra tới phần táp, giờ này khắc này hắn đại não so ngày hôm qua rõ ràng rất nhiều, có thể nhìn thẳng vào 5 năm trước chuyện này. Nghiêm khắc nói đến, 5 năm, năm trước chuyện này, cùng hắn không có chút nào quan hệ, là nguyên hứa chiêu chuyện này, nhưng là mặc kệ là nguyên hứa chiêu, vẫn là thôi định xâm đều là người bị hại, bọn họ đều không có sai. Sai chính là thẩm giai dương. Như vậy, hắn hiện tại ở rối dăm cái gì đâu. Nhìn nổi lên sóng gợn mặt nước, hứa chiêu tư tưởng phong không, lại lần nữa hồi hợp lại khi, minh bạch chính mình dối dăm chính là cùng nguyên hứa chiêu quan hệ. Hắn không ngừng một lần nghĩ tới chính mình cùng nguyên hứa chiêu quan hệ, có lẽ đời trước nữa hai người ở trên cầu lại hà nghịch ngợm một chút, cho nên mới trao đổi nhân sinh, mà hiện giờ là vừa hảo đổi lại đây, nói cách khác, hắn như thế nào sẽ như vậy ái hứa phàm, hứa phụ, hứa mâu cùng nam loan thôn đâu. Bất quá, tưởng quy tưởng, này không nhất định là sự thật, chỉ là đồ tăng đau đầu mà thôi. Hắn nhìn thanh triệt mặt nước, như cũ trầm mặc. Thời gian một giây một giây qua khứ, Mười phút, hai mươi phút, một giờ, hai cái giờ. Lúc này, trong thôn đã xuất hiện dương mị mị kê ơ, nưu mu mụ kê biểu thị đã đến giữa trưa, đại gia có thể nấu cơm, hứa chiêu quay đầu nhìn về phía thôn khi, đã hiểu rõ ra ống khói toát ra khói bếp. Như vậy chân thật, như vậy thân thiết. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình không nên chịu nguyên hứa chiêu ảnh hưởng, nếu trời cao an bài chính mình tiếp thu nguyên hứa chiêu hết thảy. Như vậy trời cao chính là làm hắn làm chính mình. Đối, trời cao an bài là lớn nhất. Nguyên Hứa Chiêu là Nguyên Hứa Chiêu, hắn là hắn. Nguyên Hứa Chiêu thích chính là tê sói, hắn thích chính là Thôi Định Sâm, điểm này cũng không mâu thuẫn, hơn nữa hắn hiện tại chính là Hứa Chiêu. Như vậy tưởng tượng, hắn đột nhiên trong sáng lên, trong lòng đều là Thôi Định Sâm bộ dáng, Thôi Định Sâm lánh khốc bộ dáng, Thôi Định Sâm mỉm cười bộ dáng, Thôi Định Sâm ấm áp bộ dáng. Thôi định sâm thâm tình bộ dáng mới cách một ngày không có cùng thôi định sâm trò chuyện, trong lòng dị thường mà tưởng nghiệm. Chạy nhanh tự mương biên đứng lên, hắn vụ vô trên người bùng đất, đi nhanh chiều trong nhà đi, càng đi càng nhanh, cuối cùng trực tiếp chạy lên, mới vừa chạy tiến sân, hứa phàm hưng phấn mài nhào lên tới, mại thanh mại khí mà nói, ba ba, ôm ta một cái. Hứa chiêu nói, trong chốc lát lại ôm, ba ba, ta hiện tại, hiện tại muốn ôm một cái. Hứa phạm đuổi theo hứa chiêu chạy. Hứa chiêu ôn thanh nói, trong chốc lát lại ôm, đi trước tìm ra ra đi, Ngoan, Ba ba, ngươi trong chốc lát ôm ta. Hảo, hứa chiêu đem hứa phạm ném đến phía sau, đi vào văn phòng sau, còn không có tới kịp cấp thôi định xong gọi điện thoại, điện thoại đột nhiên vang lên. Hứa chiêu rũi tay liền tiếp nghe, uy, ngươi hảo, nơi này là chiêu dương nông nghiệp sinh thái công ty hữu hạn, xin hỏi ngươi là vị nào? Đầu kia vang lên một cái quen thuộc thanh âm, "Ta là Thẩm Dại Dương." Chương 125. "Thẩm Dại Dương?" "Thẩm Dại Dương gọi điện thoại tới làm gì?" Nghĩ đến Thẩm Dại Dương làm những cái đó trong ngoài không đồng nhất, lệnh người chơi chén sự tình, hứa chiêu phản cảm đồng thời, bản năng cảnh giác lên, nhưng là ngữ khí vẫn duy trì bình tĩnh trạng thái, nhàn nhạt mà nói, "Nga, là ngươi, có việc gì sao?" "Có điểm việc nhỏ nhi." Thẩm Dại Dương thanh âm thập phần ôn hòa, nghe thanh âm giống như là một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng, Hứa Chiêu hỏi chuyện gì. Thẩm Gai Dương còn có chút khó xử xấu hổ hai giây, sau đó mới nói kia cái gì, định xâm ở ngươi chỗ đó sao? Định xâm, Định xâm, lúc này còn gọi như vậy thân thiết. Này thật sự thực Thẩm Gai Dương, Hứa Chiêu không chịu ảnh hưởng, trực tiếp trả lời không ở, còn có việc như sao? Thẩm Gai Dương lại đổi một bộ phong khinh vân đạo miệng lưỡi. Cũng không có gì chuyện này, chính là định sâm có kiện siêm ý gì hề, rất quý trọng, dừng ở ta nơi này, ta sợ hắn đông lạnh, xuất ruột cho hắn, cho rằng hắn sẽ ở ngươi nơi này, kết quả không ở, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Làm gì vậy? Ở trước mặt hắn riêu võ dương hoài sao? Đều đã không phải chung chuyên sinh, còn như vậy ấu chỉ, hứa chiêu nói thẳng, khá tốt làm. Thẩm giai dương nghi hoặc, ơn, làm sao bây giờ? Hứa chiêu chém đinh chặt sắt mà nói, ném xuống đi. Thẩm dai dương một chút ở đầu kia nói không nên lời lời nói. Hứa chiêu như vậy trả lời như vậy khẩu khí hoàn toàn không có sinh khí ghen bộ dáng, thật sự ra ngoài hắn dự kiến. Hứa chiêu lại hỏi, còn có khác chuyện này. Thẩm dai dương không nói gì. Hứa chiêu một chút cũng không muốn cùng Thẩm dai dương nhiều lời lời nói, hơi hơi không kiên nhẫn mà nói, không đúng sự thật liền quài điện thoại. Chờ một chút. Thẩm Giai Dương rốt cuộc ở đầu kia khai. Hứa Chiêu nhữ mày hỏi, làm gì? Thẩm Giai Dương thanh âm thoáng thấp một phân hỏi, Hứa Chiêu, ngươi ái thôi định xâm sao? Hứa Chiêu hỏi lại, cùng ngươi có quan hệ sao? Thẩm Giai Dương kiên định mà nói, có, ta ái thôi định xâm. Ha ha, Thẩm Giai Dương ái thôi định xâm sao? Khẳng định ai à, rốt cuộc thôi định xâm có tiền có thế lại lớn lên anh Tuấn bất phàm, đổi ai ai đều ái, chỉ là Thẩm Giai Dương không tư cách ái. Hứa chiêu không tiếng động trầm biếng, rồi sau đó hỏi, sau đó đâu? Sau đó, sau đó. Ngươi ấy chính là tề xoái, không phải định xâm, cho nên ta hy vọng ngươi rời khỏi, miễn cho đả thương người thương đã. Rời khỏi. Hứa chiêu trực tiếp ha hả ra tiếng, Thẩm giai dương, ngươi biết không? Thẩm giai dương hỏi, cái gì? Hứa chiêu tự tự rõ ràng mà nói, ngươi là ta đã thấy nhất người vô sỉ, không gì sánh nổi. Hứa chiêu. Ngươi! Hứa chiêu thanh âm trầm xuống, hỏi, ta làm sao vậy? Cảm thấy ta nói chuyện khó nghe phải không? Nhưng là hoàn toàn không có ngươi làm việc khó coi, ta thật sự làm không rõ. Một cái dùng lừa gạt thủ đoạn chiếm trước ta năm năm tới tất cả đồ vật, chẳng những không hề có ăn năn trí tâm, còn không biết xấu hổ làm ta rời khỏi. Thẩm Giai Dương! Ngươi thật sự đổi mới ta đối vô sỉ định nghĩa. Hứa chiêu! Thẩm Giai Dương ở đầu kia giống một tiếng. Hứa chiêu không vội không từ mà nói, như thế nào? Nóng nảy, con cảm thấy ta là trước đây cái kia nhậm ngươi khi dễ hứa chiêu sao? Thẩm Giai Dương, ta xin khuyên ngươi một câu, đừng lại làm chuyện ác, nếu không dừng ở ta trên tay, ta làm ngươi hối hận nhận thức ta. Thẩm Giai Dương khí tay run. Hứa chiêu bất hòa Thẩm Giai Dương vô nghĩa, qua tay đem điện thoại treo lên, rồi sau đó ngồi ở trước bàn, hảo hảo bình phục một phen. Hắn không có bởi vì thẩm Giai Dương chuyện này, giận chó đánh mèo thôi định sâm, tương phản mà, hắn có chút đau lòng thôi định sâm. Thôi định sâm chỉ là đối chính mình phụ trách, đối người khác phụ trách, kết quả xui xẻo tắm tiếp, gặp phải thẩm Giai Dương như vậy lòng mang ý xấu tra người, ở hắn nhìn không thấy địa phương lại mưu toan hư hắn tình duyên. Cũng may hứa chiêu không phải nguyên hứa chiêu, hiểu biết thẩm Giai Dương là người, không những không trúng chiêu, cũng biết thẩm Giai Dương sẽ không thiện bãi cam hiu hắn phi thường chờ mong thẩm giai dương lần sau sẽ xử thế nào chiêu số đem chính mình tìm đường chết, tốt nhất làm cái đại chết. Đương nhiên, tiền đề là không thể xúc phạm tới hắn cùng hứa phạm hoặc là khác người nào, hứa chiêu ở tự hỏi các loại tìm đường chết khả năng tính lúc sau, suy nghĩ chậm rãi từ thẩm giai dương trên người thu hồi, một lần nữa tụ lại ở thôi định sâm trên người, ánh mắt không tự chủ được mà dừng ở điện thoại cơ thượng. Chính nhìn, điện thoại cơ đột nhiên đinh linh linh mà văng lên. Hứa Chiêu hoàng sợ, tiếp theo duỗi tay tiếp nghe, thói quen tính mà nói, "Uy, ngươi hảo, nơi này là Chiêu Dương Nông nghiệp Sinh thái Công ty hữu hạn, xin hỏi ngươi là vị nào?" "Hứa Chiêu, là ta, Thôi Định Sâm." Đầu kia vang lên trầm thấp dễ nghe giọng nam. "Tiểu thúc." Hứa Chiêu sững sốt hạ, gọi một tiếng, "Tiểu thúc." Thôi Định Sâmừ một tiếng, một mở miệng còn có điểm nói lắp, hắn kỳ thật đang đợi Hứa Chiêu điện thoại. Từ ngày hôm qua cách ra đến bây giờ đi qua 25 tiếng đồng hồ 48 phút 32 giây, lại nói tiếp không lâu lắm. Nhưng với hắn mà nói là sống một giây bằng một năm, hắn cơ hồ không như thế nào ngủ. Một lòng giống treo ở lưỡi dao thượng dường như vẫn luôn beng, một không cẩn thận liền sẽ bị chát xuất huyết tới. Cùng lúc đó, hắn lại nhịn không được tưởng niệm hứa chiêu, tưởng niệm hứa phàm, muốn nghe xem hứa chiêu thanh âm, ngồi ở điện thoại trước mặt, hắn không phải cấp hứa chiêu gây áp lực. Hắn chính là muốn nghe xem hứa chiêu thanh âm, nghe một chút liền quải. Hắn rốt cuộc cầm lòng không đậu mà liền bắt hứa chiêu điện thoại, vang lên một tiếng lúc sau, hắn lập tức hối hận chính mình làm không đúng, tưởng chạy nhanh quải rớt, không nghĩ tới hứa chiêu lập tức tiếp. Nghe được hứa chiêu thanh âm kia một khắc, hắn thật sự luyến tiếp treo lên điện thoại, có chút quấn bách mà nói, cái kia, cái kia, ta chính là muốn hỏi một chút, người hôm nay rau dưa lẻo lớn vội sao? Vội nói, ta đi hỗ trợ. Hứa chiêu trả lời, không cần, lý ca bọn họ ở vội. Thôi định xâm lại hỏi, kia, kia đưa đồ ăn đâu? Hứa chiêu trả lời, đều ăn bài hảo, hôm nay là tô khánh khánh hòa vương hổ tử ở đưa. Hôm nay trái cây lều lớn lại mạo cỏ dại sao? Không có. Kỳ thật mạo một ít, nhưng là đại trang ba bọn họ đi rút. Thôi định xâm lại hỏi, hứa phạm đi đại trang ra chơi sao? Hứa chiêu đáp, không có, ở trong sân chơi kia kia nên hỏi đều hỏi không sai biệt lắm, Thôi Định Sâm thật sự tìm không ra còn muốn hỏi lại công sự, nói, kia vậy ngươi vội đi, ta quải điện thoại. Hứa chiêu không nói chuyện. Thôi Định Sâm cũng không nói gì, càng không có quải điện thoại. Một hồi lâu, Thôi Định Sâm thanh âm lại vang lên tới, ngươi vội đi. Hứa chiêu cảm giác được Thôi Định Sâm muốn treo lên điện thoại khi, vội vang nói, chờ một chút. Thôi Định Sâm nhanh chóng đáp lại, cái gì? Hứa Chiêu nhẹ nhàng kêu một tiếng, "Tiểu Thúc." "Ừ." Hứa Chiêu nói, "Ngày mai ta đi huyện thành cấp Hứa Phàm Cạo đầu." Thôi Định xông tiếp lời, "Ừ, Hứa Phàm đầu tóc là có điểm dài quá." Hứa Chiêu hỏi, "Ngươi bất quá tới sao?" Thôi Định sâm cả kinh, không thể tin được mà kêu, "Ta, ta có thể qua đi sao?" "Vì cái gì không thể?" "Ta ngày hôm qua." Hứa Chiêu nhợt nhạt cười nói, "Ngày hôm qua mới vừa thẳng thắn." Hôm nay liền không nghĩ nhận nhi tử. Nhận nhi tử. Chính là nhận nhi tử. Thôi định xâm trong lòng đại hỉ, Cả đời đều không có như vậy vui sướng quá. Liên tục nói. Nhận nhận nhận. Ta hiện tại liền đi nhận. Kỳ thật cũng không cần. Ngày mai. Không đợi hứa chiêu nói xong. Thôi định xâm vội vàng mà trách móc. Ta hiện tại liền qua đi. Hứa chiêu. Ta hiện tại liền qua đi. Lập tức. Lập tức. Người cùng nhi tử chờ ta. Hứa Chiêu vẫn là lần đầu tiên nghe được Thôi Định Sâm kích động như vậy cứ như vậy cấp thanh âm, treo lên điện thoại sau. Còn bởi vì Thôi Định Sâm vui sướng mà vui sướng, cũng bởi vì chính mình lựa chọn mà vui vẻ, ngồi ở trước bàn hoán một chút, đứng, dậy, đi ra văn phòng, thấy trong viện đang cùng Hứa Phụ chơi bóng cao su Hứa phạm. Hứa Phản vừa thấy đến Hứa Chiêu, lập tức vứt bỏ bóng cao su, bước chân ngắn nhỏ, bay nhanh mà chạy tới, ôm chặt Hứa Chiêu chân, ngẩng khuôn mặt nhỏ nói. Ba ba, ngươi ôm ta một cái, ôm ta một cái. Còn nghĩ ôm một cái này cha đâu. Hứa chiêu mỉm cười đem hứa phạm bế lên tới. Hứa phạm tiểu cánh tay lập tức ôm hứa chiêu cổ. Trên người nhàn nhạt ngãi hương liền ở hứa chiêu chốc ngui tràn ngập, đặc biệt dễ ngửi. Hứa chiêu cười nói, đi, ba ba mang ngươi đi đi bộ đi. Hứa phạm đi theo nói, đi, đi đi bộ đi. Hứa chiêu ôm hứa phạm đi ra viện môn, xuyên qua thôn, đi vào thôn đầu. Ngưng ở thôn đầu cây hòe bên, Hứa Phàm tò mò hỏi: "Ba ba, sao không đi rồi?" Hứa Chiêu đem Hứa Phàm vòng, ngồi xổm Hứa Phàm bên người nói: "Không đi rồi, chúng ta ở chỗ này đám người." Hứa Phàm ngập nước đôi mắt nhìn Hứa Chiêu, hỏi: "Chờ ai ba?" Hứa Chiêu trả lời: "Chờ ngươi đại ba ba a." "Ta đại ba ba là ai?" "Ngươi đại ba ba chính là thôi nhị gia." "Vì sao đại ba ba là thôi nhị gia?" Vấn đề này thật đúng là khó trả lời. Hứa Chiêu suy nghĩ một chút, quyết định nói cho Hứa Phảng chân tướng nói, bởi vì ngươi là ta và ngươi thôi nhị ra sinh. Vì sao đâu? Hứa Chiêu khoẹt miệng run rẩy một chút, nhìn Hứa Phảng, nữ trọng sâu xa mà kêu một tiếng, Tam Hoa Tử à. Hứa Phảng nữ khí dứt khoát hỏi, làm gì? Hứa Chiêu căng ra đầu nói, ái hỏi vì sao Bảo Bảo là cái Hảo Bảo Bảo? Hứa Phảng mở to hai mắt tiếp lời, ta chính là cái Hảo Bảo Bảo. Hứa Chiêu gật đầu. Không sai, ba ba, ta cảm thấy ta đặc biệt tốt. Ừ. Hai giây lúc sau, Hứa Phạm lại đột nhiên nói, ba ba, ta, ta cũng không biết, ta sao tốt như vậy? Hảo, thành công nói sang chuyện khác, đến nỗi nhận tra chuyện này, giao cho thôi định xâm chính mình đi. Dù sao hắn là chị không được Hứa Phạm, vì thế nhạc tự tại mà ngồi sồn Hứa Phạm bên người, nghe Hứa Phạm thiên mã hành không mà hồ khản, thỉnh thoảng thân một chút Hứa Phạm tiểu thịt mặt. Cổ vũ hắn tiếp tục nói, thẳng đến nơi xa truyền đến, còi hơi thanh, hắn mới quay đầu xem qua đi. Tiếp theo liền nhìn đến một chiếc màu đen tiểu ô tô, giống như tia chớp giống nhau chạy như bay mà đến, sắp tới đem tới trước mặt hắn khi, đột nhiên phanh lại, phát ra một trận xích thanh đồng thời, dơ lên một đợt cho bụi, thật lớn cho bụi. Hứa chiêu, hứa phàng đồng thời về phía sau lui, tránh cho bụi, cho bụi còn chưa tiêu tán, một người cao lớn bóng người, đột nhiên đi tới. Một tay đem hứa chiêu ôm vào trong lòng ngực. Hứa chiêu sừng suốt, ngửi được một trận nhàn nhạt lá lách ngụy vị, chợt biết là thôi định xâm tới. Hứa phàm lập tức trừng lớn ngập nước đôi mắt, lớn tiếng chất vấn nói, thôi nhị ra. ngươi sao lại ôm ta ba ba. Trưng 126. Sao lại ôm ta ba ba. Cái này sao lại dùng phi thường hảo, nói thẳng minh hứa phàm thấy thôi định xâm ôm hứa chiêu hai lần, hơn nữa thật sâu ghi tạc trong đầu. Hứa chiêu. Thôi Định Sâm cười. Hai người đồng thời cúi đầu nhìn về phía hứa phạm. Hứa phạm một bộ hung ba ba bộ dáng trừng mắt Thôi Định Sâm, đáng yêu cực kỳ. Hứa chiêu nhịn không được cười. Thôi Định Sâm trực tiếp không lưng, đem hứa phạm từ trên mặt đất vớt lên, mới vừa ôm vào trong ngực. Hứa phạm lập tức vẻ mặt ghét bỏ, khuyên tiểu thân mình chiều hứa chiêu trong lòng ngực phát, bổ nhào vào hứa chiêu trong lòng ngực, liền gắt gao ôm hứa chiêu cổ, quay đầu đối Thôi Định Sâm nói, đây là ba ba không cho ngươi ôm một cái thật là hảo nhi tử như vậy giúp đại ba ba nhìn tiểu ba ba là phi thường đối thôi định sâm cười khẽ ra tiếng hứa chiêu không được hứa phạm vì không cho thôi định sâm ôm hứa chiêu toàn bộ tiểu thân thể giống bạch tuộc dường như gắt gao bái ở hứa chiêu trên người hai điều chân ngắn nhỏ kẹp chặt hứa chiêu eo hứa chiêu xả đều xả không xong dở khóc dở cười mà nhìn thôi định sâm thôi định sâm cười nói không quan hệ cứ như vậy đi thôi. Hứa Chiêu gật đầu. Hành, ngươi trước đem xe khai đi vào, chúng ta đi tới. Thôi Định Sâm nghi hoặc hỏi, ngươi không ngồi xe sao? Hứa Chiêu ôm Hứa Phàng nói, không ngồi. Như vậy gần, đi hai bước liền đến lối ra. Ngồi một chút đi. Thôi Định Sâm khuyên. Hứa Chiêu còn nhớ rõ thượng một lần, hắn ngồi trên xe đã bị Thôi Định Sâm cuồng hôn, thiếu chút nữa bị người trong thôn thấy, cho nên lần này kiên quyết không ngồi. Ôn Hứa phảng về trước ra, nhưng mà hắn vẫn là không có tránh được. Vừa đến Tây xương phòng đã bị Thôi Định Sâm ấn đến trên cửa một trận công thân. Thân hai người cơ hồ muốn thấu bất qua khí, Thôi Định Sâm mới bung ra. Thôi Định Sâm thở hổn hển. Hứa Chiêu cũng là há mồm thở dốc, vừa nhấc đầu liền đối thượng Thôi Định Sâm trong suốt con ngươi, trái tim run rẩy. Thôi Định Sâm nhẹ nhàng cười, tiếng cười phá lệ mê hoặc nhân tâm. Hứa Chiêu tim đập ra tốc. Hứa Chiêu Thôi định sâm thấp giọng kê Hứa chiêu ưng túi đầu một tiếng. Thôi định sâm nhẹ giọng nói, ta thực vui vẻ. Hứa chiêu ngước mắt hỏi, vui vẻ cái gì? Thôi định sâm như cũ đẻ nặng hứa chiêu thân thể nói, vui vẻ ngươi làm ta sống lại. Hứa chiêu cười trêu ghẹo, nói giống như ngươi chết quá dường như. Thôi định sâm nghiêm túc mà nói, cho ngươi điện thoại phía trước ta thật sự giống đã chết, ta lần đầu tiên có loại cảm giác này, loại này không có ngươi liền cảm thấy nhân sinh không có bất luận cái gì ý nghĩa cảm giác sống hai đời lần đầu tiên có người coi trọng như vậy chính mình Hứa Chiêu cảm động thôi định sâm gắt gao ôm Hứa Chiêu lại một lần ấy nấy mà nói thực xin lỗi thật sự thực xin lỗi các người ta tới trễ năm năm thực xin lỗi Hứa Chiêu có chút đau lòng mà nói Tiểu Thúc ngươi không có sai thôi định sâm kiên trì nói ta có sai ta không nên như vậy dễ dàng đã bị lừa Hứa Chiêu giải thích, ngươi ngày đó cũng uống rượu, bị lừa cũng thuộc bình thường. Này không phải lấy cớ. Hứa Chiêu hoán một chút, hỏi, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Thôi định xâm lại ôm chặt Hứa Chiêu một phần, nói, ta sẽ dùng cả đời tới bồi thường của các ngươi. Hứa Chiêu dứt khoát mà đáp ứng, hảo. Thôi định xâm vừa một tiếng. Một lát sau, Hứa Chiêu nói, bất quá. Ngươi có phải hay không hẳn là làm hứa phàm đem thôi nhị ra cái này xưng hô cấp sửa lại. Nói đến Hứa Phàm, Thôi Định Sâm không có cách, có chút bất đắc dĩ mà nhìn Hứa Chiêu. Hứa Chiêu đã vô pháp hướng Hứa Phàm giải thích đại ba ba cùng tiểu ba ba chuyện này, mở miệng nói, "Đừng nhìn ta, ta cũng không có biện pháp, chính ngươi nghĩ cách." Thôi Định Sâm nghĩ nghĩ, nói, "Chúng ta đây ở cùng một chỗ đi." Hứa Chiêu ngạc nhiên hỏi, "A?" Thôi Định Sâm nói, Ở cùng một chỗ, hứa phạm mỗi ngày thấy ta, liền sẽ nhận ta. Không được. Thôi định xâm hỏi, như thế nào không được. Hứa chiêu ăn ngay nói thật, ta còn không có cùng ba mẹ nói năm năm trước chuyện này. Chờ nói xong liền có thể ở cùng một chỗ. Cái này hứa chiêu trần chờ một chút nói, cái này đến bàn bạc kỹ hơn. Là đến bàn bạc kỹ hơn, rốt cuộc hứa chiêu mới tiếp thu hắn, rốt cuộc còn có hứa phụ hứa mẫu, còn có người trong thôn đâu, còn không thể nóng đội. Thôi định Sâm cũng liền không có miễn cưỡng, hết thể lấy hứa chiêu vì trước, trước mắt quan trọng nhất chính là cùng hứa phạm xử lý tốt quan hệ, vì thế từ Tây Sương Phòng sau khi ra ngoài, Thôi định Sâm liền đi tìm hứa phạm, chủ động cùng hứa phạm nói chuyện. Chính là hứa phạm đối Thôi định Sâm cảm tình là thành lập ở Đại ô tô, Mỹ thực, nâng lên cao phía trên, không có ba người chi nhất đến gần đều là bị cự tuyệt, cho nên Thôi định Sâm không hề trì hoãn mà bị cự tuyệt. Trải qua hứa phụ chỉ điểm, Thôi Định Sâm mới hiểu được đạo lý này, mà lúc này đã là trạng vạng thập phần, Thôi Định Sâm căng ra đầu lại ở hứa chiêu ra ăn đốn cơm chiều, cũng may hứa phụ, hứa mẫu đều biết Thôi Định Sâm là người, cũng biết Thôi Định Sâm cùng hứa chiêu quan hệ, cho nên thực nguyện ý lưu Thôi Định Sâm ăn nhiều vài bữa cơm, ăn qua cơm chiều lúc sau, Thôi Định Sâm bồi hứa chiêu, hứa phạm đi đi bộ, đi bộ trở về lúc sau, ôm hứa phạm ở nhà chính dưới đèn chơi nâng lên cao đem hứa phàm cử khanh khách cười to trong tiếng cười bộc nãi vị đặc biệt dễ nghe mỗi khi bị phóng tới trên mặt đất hứa phàm đều sẽ nói thôi nhị ra lại cử lại cử con hảo thôi định xâm thể lực cường cử cái hứa phàm hoàn toàn không là vấn đề chính là hứa chiêu hứa phụ hứa mẫu nhìn không được hứa mẫu mở miệng nói tam hoa tử đừng đùa điên rồi tiểu tâm buổi tối đáy dầm không đáy dầm hứa phàm nói hứa mẫu cô y trắng hứa phàm liếc mắt một cái ngươi lại cười đi xuống ngươi buổi tối khẳng định đái rầm, nhanh lên không chơi làm ngươi thôi nhị ra nghỉ một chút nghe lời hứa phàm nhìn về phía thôi định sâm thôi định sâm theo hứa mẫu ý tứ cũng nói làm ta nghỉ ngơi một chút hảo sao hứa phàm hỏi thôi nhị ra ngươi mệt mỏi ba thôi định sâm gật đầu ân hứa phàm thập phần săn sóc mà nói kia kia vậy nghỉ ngơi một chút Ngày mai lại chơi. Thôi định Sâm cười nói, cảm ơn ngươi. Không khách khí hoa. Hứa phạm nói xong liền chiều hứa chiêu trong lòng ngực toảng. Hứa chiêu ôm hứa phạm, cùng thôi định Sâm, Hứa phụ ngồi vào cửa, một bên nghe radio, một bên liêu một ít chuyện quá khứ nhì. Không trong chốc lát, chơi mệt hứa phạm ghé vào hứa chiêu trong lòng ngực ngủ rồi. Hứa phạm ngủ rồi. Thôi định Sâm nhẹ giọng nói. Hứa chiêu xem một cái nói, ân, ngủ rồi. Thôi định xâm hỏi, có phải hay không muốn trước rửa rửa? Hứa chiêu gật đầu. Ta đây đi lộng nước cấm. Làm ta mẹ tới lộng đi. Không có việc gì, ta sẽ, ta tới. Thôi định xâm xem qua hứa chiêu làm những việc này nhi, vội vàng đứng dậy, từ trong viện buồn giá thượng, cầm lấy buồn sứ, múc lu nước nước lạnh, rồi sau đó tiến phòng bếp đoái nước cấm, lấy khăn lông, đi vào tây sân phòng, cùng hứa chiêu cùng nhau cấp ngủ say chung hứa phàm rửa mặt rửa tay, tẩy thi thí, mặt hương hương từ từ. cuối cùng hứa chiêu đem khẩn ăn mặc thu y quần mùa thu hứa phàm, đưa cho thôi định sâm nói, người trước ôm một chút, ta cho hắn đổi thân tân thu y yề. thôi định sâm lập tức đáp ứng, từ hứa chiêu trong lòng nựng tiếp nhận hứa phàm, đây là hắn biết được hứa phàm là chính mình thân sinh nhi từ sau, lần đầu tiên như vậy ôm hứa phàm, hơn nữa là ngủ say hứa phàm, ngày thường là cái tiểu làm nhảm, ngủ rồi đặc biệt ngoan, nho nhỏ, mềm mại khôn mặt nhỏ nộn nọn, vì trường cao, mỗi ngày uống sữa bò, cho nên trên người có cổ nhàn nhạt nai hương, cực kỳ hảo vị. Đây là con của hắn. Đây là hắn thân sinh nhi tử. Hắn trước nay liền không nghĩ tới chính mình sẽ có hài tử, chính là ông trời ban ơn một cái, một cái như vậy ưu tú nhi tử, trong khoảng thời gian ngắn, hắn trong lòng sóng gió mãnh liệt, khó có thể tự ức, thẳng đến Hứa Chiêu kêu hắn, hắn mới ngước mắt nhìn về phía Hứa Chiêu. Hứa Chiêu cười nói: Cho ta đi. Thôi định sâm nói, ta ôm trong chốc lát đi. Hứa chiêu đành phải nói, hành, ngươi ôm, ta cho hắn mặc quần áo. Thôi định sâm gật đầu. Tuy rằng đã là mùa xuân, nhưng là buổi tối vẫn là có chút hàn ý. Hứa chiêu nhanh chóng cấp hứa phạm thay đổi thu y quần mùa thu. Sau đó nhét vào trong ổ chăn, hôn hôn hứa phạm tiểu thịt mặt, lại nhìn về phía Thôi định sâm. Thôi định sâm còn nhìn chầm chầm hứa phạm xem. Hứa Chiêu cười nói: "Tiểu Thúc, ngươi không phải không thích tiểu hài tử sao?" Thôi Định Sâm có chút ngượng ngùng mà nói: "Không biết làm sao vậy, liền thích. Cho nên hài tử là vẫn là thân sinh hảo. Không phải, chỉ cần là ngươi sinh, chính là tốt." "Chỉ là Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm đều thích." Hứa Chiêu cười, nói: đã khuya, ngươi chạy nhanh trở về đi." Thôi Định Sâm luyến tiếc mà nắm Hứa Chiêu tay, thấp giọng hỏi: "Không đi, được không?" Không được. Hảo đi, hôn ta một chút. Không thân không đi. Hứa chiêu đành phải thân thôi định sâm, thân thôi định sâm một chút, lễ thượng vắng lai, thôi định sâm thân hắn mười hạ, sau đó thôi định sâm mới nói, ta đi rồi. Hứa chiêu gật đầu. Thôi định sâm cảm thấy mỹ mãn mà nói, kia ngày mai buổi sáng ta tới đón các ngươi đi huyền thành, cấp hứa Phàm cạo đầu. Hứa chiêu gật đầu. Hảo, bất quá, đừng tới như vậy sớm. Hảo. Thôi Định Sâm như vậy đáp ứng, chính là ngày hôm sau buổi sáng, vẫn là ngày mới tờ mờ sáng, liền chờ ở hứa chiêu cửa nhà, đem dậy sớm hứa phụ hoảng Sợ, nói, là thôi định xâm sao. Từ biết được hứa chiêu cùng thôi định xâm xử đối tượng, hứa phụ đối thôi định xâm xưng hô liền từ thôi ra tiểu thúc biến thành thôi định xâm, mà thôi định xâm đối hứa phụ xưng hô chậm rãi từ lao ra từ biến thành hứa thúc. Hứa thúc, là ta. Thôi Định Sâm lập tức từ bên trong xe ra tới. Thập phần cung kính mà chào hỏi. Hứa phụ ngạc nhiên hỏi, a, ngươi, ngươi tối hôm qua không đi, Vẫn là, Thôi định xâm nói, ta là vừa đến. kỳ thật là tới rồi thật lâu, Không bỏ được quái giày hứa ra người, Cho nên vẫn luôn ở ngoài cửa chờ. Đến sớm như vậy a, Cũng không còn sớm. Thôi định xâm mỉm cười hỏi, Cái kia, hứa chiêu, hứa phàm tỉnh sao? Hứa phụ cười nói, Đều không có tỉnh, bảo bảo đặc biệt có thể ngủ. Bất quá trong chốc lát hứa chiêu nên tỉnh. Ra đây đi xem bọn họ. Đi thôi đi thôi. Thôi định xâm chạy nhanh từ bên trong xe đem lễ vật sách ra tới, chiều trong viện đi. Hứa phụ cũng không biết thôi định xâm sách cái gì, chỉ cảm thấy thôi định xâm đối chính mình như tử, tôn tử quá đệ bụng, âm thầm cảm thấy thôi định xâm đứa nhỏ này thật không sai, cầm lòng không đậu mà liền cười cong mặt mày, sau đó ném động cánh tay chân, rèn luyện thân thể, thân thể rèn luyện hảo mới có thể chiếu cố tiểu tôn tử, biên ném vào để chiều trong tôn đi. mà thôi định sâm đã đi vào tây xương phòng nội, liếc mắt một cái thấy trên giường lớn hứa chiêu, hứa phàng, phụ tử hai cái đầu chống đầu ngủ, chính là hứa phàng ngủ mai tiểu thân thể. thôi định sâm tay chân nhẹ nhàng mà đi lên trước, chậm rãi ngồi vào mép giường thượng, hứa phàng lập tức giật mình, chân nhỏ một chút lộ ra chân ngoại, thịt mướp mướt, thực đáng yêu. thôi định sâm cười hứa phàng chân nhỏ nhét vào ổ chăn. Hứa Phạm lại chuyển cái thân, tiếp tục hô hô mà ngủ, Thôi Định sâm ngược lại đem ánh mắt chuyển hướng Hứa Chiêu. Hứa Chiêu ngủ liền tương đối ngoan, nhợt nhạt hơi thở thành có quy luật mà vang, cả người hơi hơi nghiêng người để lại cho Thôi Định sâm sườn mặt phá lệ anh tuấn thả nhu hòa, Thập phần có lực hấp dẫn. Thôi Định sâm nhịn không được thấu đi lên, ở Hứa Chiêu trên mặt nhẹ nhàng hôn một chút, có loại hôn trộm thành công vui sướng, một lần nữa ngồi thẳng khi, nhìn về phía một bên Hứa Phạm đây là tiểu bản hứa chiêu a hôn đại hứa chiêu không thể không thân tiểu hứa chiêu a vì thế thôi định xâm lại túi người thấu hướng hứa phạm vừa mới tiến đến hứa phạm thịt mặt bên hứa phạm một cái xoay người thịt muôn mút tay nhỏ bằng một tiếng ném đến thôi định xâm trên mặt thôi định xâm đương trường thành hóa nay nay tiểu tể tử cư nhiên đánh hắn đây là hắn nhân sinh lần đầu tiên bị vả mặt thôi định xâm phản ứng không kịp hứa chiêu lại bởi vì bang một tiếng mở to mắt Thấy chính là ở vào ngơ ngẩn bên trong Thôi Định Sâm, Hứa Chiêu kinh ngạc một chút. Tiểu Thúc, chân 127. Tiểu Thúc, Hứa Chiêu kêu. Thôi Định Sâm nghe vậy Hoàng Hồn Nhi, quay đầu nhìn về phía Hứa Chiêu đồng thời, chạy nhanh ngồi thẳng thân thể, thần sắc đi theo khôi phục trạng thái bình thường, nhẹ giọng nói, ngươi tỉnh. Hứa Chiêu ừ một tiếng, tò mò hỏi, Tiểu Thúc, ngươi làm sao vậy? Thôi Định Sâm hỏi lại, ta làm sao vậy? vừa rồi ngươi, vừa rồi ta tự cấp hứa phạm cái chăn. thôi định xâm vội vàng mà trách móc, e sợ cho hứa chiêu biết hắn bị hứa phạm và mặt chuyện này, rơi chậm lại hắn ở trong lòng hắn điểm. chính là hứa chiêu xác thật cảm thấy có chút không thích hợp nhì, hắn chậm rãi ngồi dậy tới, dựa lưng vào vách tường, hỏi tiểu thúc, vậy ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? thôi định xâm làm bộ nghe không hiểu bộ dáng, cái gì thanh âm? hứa chiêu nghĩ nghĩ, nói. Hình như là băng một tiếng. Có sao? Thôi định sâm trột dạ mà hỏi lại. Không có sao? Ta không nghe được. Thôi định sâm căng ra đầu nói láo. Chẳng lẽ là ta đang nằm mơ? Hứa chiêu nhỏ giọng nói thầm một câu. Gần nhất hắn mỗi ngày buổi tối đều nằm mơ. Ngọng hiếm lạ cổ quái. Rời giường sau thường thường đau đầu. Cho nên cái này băng một tiếng. Rất có khả năng là trong ngọng thanh âm. Cho nên hắn cũng liền không hề dối dám vấn đề này. Ngược lại nhìn về phía Thôi Định Sâm nói, tiểu thúc, ngày hôm qua không phải cùng nói sao. Không cần tới sớm như vậy. Thôi Định Sâm nhàn nhạt nói, dù sao ở nhà cũng không có việc gì, tưởng các ngươi, liền tới nhìn xem các ngươi. Hứa chiêu cười, chủ động nắm lấy Thôi Định Sâm tay, hỏi, ăn cơm sáng sao. Thôi Định Sâm nói, còn không có. Một lát liền ở nhà ta ăn đi. Ấn. Thôi Định Sâm cũng không có khách khí. Bất quá. Thôi định sâm không có ăn không trả tiền, hắn trừ bỏ sách lễ vật ngoại, còn sách cơm sáng, đều là hứa chiêu, hứa phàm thích ăn, làm hứa mâu nói lẩm bẩm hai câu, cảm thấy thôi định sâm quá lãng phí cũng quá khách khí, thôi định sâm cởi mà qua, ngồi ở trong viện, cùng hứa chiêu cùng nhau sửa sang lại buổi sáng rau dưa, chắt bó nhi, để đưa tới huyện thành đi bán. Chính sửa sang lại, Tây Sương phòng truyền đến một cái dễ nghe tiểu nại khang. Ba ba, ba ba. Là hứa phạm tỉnh. Hứa chiêu vừa mới buông đồ ăn, Thôi định sâm đã nhằm phía nhà chính, hắn đành phải đi theo qua đi, cùng Thôi định sâm đứng ở tây sương phòng cửa, liền thấy hứa phạm cắn bình sữa ngồi ở trên giường, thân đầu nhỏ chiều bên này xem. Nhìn đến hứa chiêu, hứa phạm cười khenh khách lên. Hứa chiêu nâng bước chiều trước giường đi. Thôi định sâm đi theo đi qua đi. Ba ba. Hứa phạm nổ cái miệng nhỏ bình sữa kê. Thỉnh a. Hứa chiêu cười sờ sờ hứa phàm tiểu thịt mặt. Ấn. Hứa phàm đôi tay phủng bình sữa. Bình sữa có hứa chiêu buổi sáng chuẩn bị tốt nước ấm, chính là vì cấp mới vừa rời giường hứa phàm uống, giờ phút này hứa phàm bẹp bẹp mà uống, hứa chiêu cười hỏi, hiện tại rời giường không? Hứa phàm gật đầu, nhổ núm vu cao su nói chuyện, rời giường, ta bụng bụng nói bụng. Chúng ta đây liền lên ăn cái gì, ngươi thôi nhị ra mang theo thịt bò bao bao. Hứa Phạm quay đầu nhìn về phía Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm vội vàng thấu đi lên, muốn cùng Hứa Phạm nói hai câu lời nói. Kết quả Hứa Phạm nói một câu cảm ơn Thôi nhị ra, sau đó liền không có sau đó. Thôi Định Sâm buồn bực mà nhìn về phía Hứa Chiêu. Hứa Chiêu đành phải nói, từ từ tới. Thôi Định Sâm gật gật đầu, không có miễn cưỡng, nhưng là nhìn đến Hứa Phạm, vẫn là nhịn không được chiều Hứa Phạm trước mặt thấu. Nề hà hứa phàm trong lòng trong mắt cũng chỉ có hứa chiêu, hứa phụ, hứa mẫu, liền đại trang người trong nhà đều so với hắn quan trọng, hắn đành phải tiếp thu sự thật này, sau đó từ từ tới, đầu tiên chính là trở hứa chiêu một nhà đi huyện thành. Đi huyện thành đối nam loan thôn người tới nói là kiện không nhỏ chuyện này, mỗi cái nam loan thôn người đi phía trước, đầu tiên đều phải đem chính mình rửa mặt trải đầu một phen, hứa mẫu cũng không ngoại lệ, chính mình trải đầu, xuyên tân y hề phụ. Còn cô ý cấp hứa phụ đã đổi mới quà trượng, sau đó người một nhà mới ngồi vào Thôi Định Sâm trong xe. Hứa phụ, hứa mẫu mang theo hứa phàm ngồi sau xe tòa. Hứa chiêu ngồi ở ghế điều khiển phụ. Thôi Định Sâm liếc mắt đưa tình mà nhìn về phía hứa chiêu. Hứa chiêu chạy nhanh đem hai tay cắm vào túi quần, miễn cho Thôi Định Sâm không màng hình tượng mà sờ hắn một phen, làm hứa phụ đám người nhìn đến. thấy thế, Thôi Định Sâm ôn nu cười, nhìn về phía trước. Nhỏ giọng nói câu, ngươi sợ ta a Hứa chiêu e sợ cho hứa phụ đám người nghe được. Nhỏ giọng nói, hảo hảo lái xe. ân ta đều nghe ngươi. Thanh âm rất nhỏ, lại cực kỳ ái muội Hứa chiêu. Thôi định xâm tắc quay đầu do hỏi hứa phụ đám người hay không ngồi xong. Tiếp theo liền phát động xe xử hướng huyện thành. Trước đem thành bó rau dưa đưa đến đông đường cái chợ bán thức ăn. Từ hứa chiêu thủ hạ công nhân ở chợ bán thức ăn bán. Tiếp theo liền trực tiếp xử tới rồi huyện thành cửa hiệu cắt tóc cửa, đầu to cửa hiệu cắt tóc. Tới rất sớm, cho nên trong tiệm còn không có người, hứa chiêu mang theo hứa phụ, hứa phàm tiến cửa hiệu cắt tóc, cùng thợ cắt tóc thuyết minh phải cho hứa phụ, hứa phàm cạo đầu, mặt khác phải cho hứa phụ quát cạo râu đào sờ mó lô thai. An bài hảo lúc sau, hứa chiêu làm hứa mâu có ly phát cửa hàng bồi hứa phụ, hán tắc muốn đi bệnh viện cấp hứa phụ mua thuốc. hứa mâu lập tức nói Ta và ngươi cùng đi. Hứa chiêu nói, mua cái dược mà thôi, ta một người đi là được. Ta không phải bồi ngươi mua thuốc, ta là bồi ngươi kiểm tra thân thể. Kiểm tra thân thể. Thôi định xâm nghe vậy, nháy mắt nhìn về phía hứa chiêu, sắc mặt nghiêm hỏi, ngươi thân thể làm sao vậy? Hứa chiêu chạy nhanh nói, không có việc gì không có việc gì. Hứa mẫu tiếp lời, sao không có việc gì, ngày hôm qua ngươi còn đau đầu thực đâu. Ta đó là bởi vì không có ngủ hảo cho nên đau đầu, ta hôm nay đầu liền không đau, rất tốt ta. Hứa chiêu lại nhìn về phía thôi định Sâm nói, thật không có việc gì, ta chính là trước hai ngày ngủ không tốt, cho nên mới sẽ đau đầu, hiện tại không đau. Thôi định Sâm như mày nói, kêu hành, lại đau liền đi kiểm tra. Hứa chiêu gật đầu, lại nhìn về phía hứa mâu nói, mẹ, người trước tiên ở nơi này hỗ trợ nhìn ba cùng hứa phạm, chờ ta mua dược, chúng ta lại đi huyện thành đi dạo cho các ngươi mua vài món mùa xuân xuyên siêm y thì hề. Hứa mẫu vội vàng nói, ta và ngươi ba liền không cần, năm kia siêm y còn tân đâu, ngươi cùng tam hoa tử mua là được. Năm kia siêm y thì hề. hứa chiêu biết hứa mẫu tiết kiệm, nói cái gì đều không có dùng, trong chốc lát trực tiếp mua là được, cho nên cũng liền không có phản bác hứa mẫu, mà cùng hứa phạm nói đi bệnh viện cấp ra ra mua thuốc, làm hắn ngoan ngoãn mà ở chỗ này tạo đầu. Mới vừa tẩy quá mức phát hứa phạm, Trên người vây quanh vây bố, ngồi ở ghế trên hỏi, ba ba, ngươi gì thời điểm trở về? Hứa chiêu nói, lập tức liền trở về. Hứa phàm lại tiếp một câu, vậy ngươi nhanh lên trở về hoa. Nhanh lên trở về làm gì? Nhanh lên trở về xem ta hảo xoái. Hứa phàm tiểu thịt tay bụng mặt đắc ý mà nói. Hảo, nay còn không có cạo đâu, liền cảm thấy xoái, phòng trừng cũng chỉ có hứa phàm có thể như vậy tự luyến. Hứa chiêu ngồi thôi định xâm xe, chỉ tốn 5 phút liền mua thuốc đã trở lại, chính là hứa phạm như cũ vây quanh vây bố ngồi ở cửa hiệu cắt tóc trước gương, căn bản không có cạo đầu. Hứa chiêu tiến lên dò hỏi mới biết được là hứa mâu chủ ý, nói là sợ hứa phạm cạo hảo đầu liền đến chỗ chạy loạn, cho nên trước cấp hứa phụ cạo đầu, làm hứa phạm một người ngồi ở chỗ đó chiếu gương, hứa phạm thật sự mỹ tư tư mà chiếu 5 phút, một chút cũng không có khóc ngáo. Hứa Chiêu, thôi định xâm. Hảo, có thể cho chúng ta ra tam hòa tử cạo đầu. Hứa Mẫu nói. Thợ cắt tóc lúc này mới bắt đầu cấp hứa phạm tạo đầu, Cạo chính là một cái phổ phổ thông thông tóc hối cua, không có bất luận cái gì mỹ cảm có thể tin, chính là hứa phạm chính là cảm thấy chính mình vô cùng xoái, đi đường đều rung đùi lắc ý. Thôi định sâm nhìn đến hứa phạm, phẳng phất nhìn đến đã từng không hiểu chuyện nhi lại ái khoe khoang chính mình, nhịn không được dối tay đỡ đỡ chắn đầu. Xác định loa nhi này chính là chính mình, trong lòng có điểm nho nhỏ thẹn thùng, chính là nhìn đến hứa phàm kia chương cùng hứa chiêu giống nhau như lúc khuôn mặt nhỏ, hắn lại cảm thấy thập phần kiêu ngạo, tự hào. Tiểu gia hỏa này chính là con của hắn. Hứa phàm. Thôi định sâm nhịn không được kêu một tiếng. Hứa phàm quay đầu lại hỏi, làm gì? Thôi định sâm ôn nhu hỏi, ta ôm ngươi đi dạo phố, được không? Không tốt. Hứa Phạm không lưu tình chút nào mà cự tuyệt, ta gửi mấy đi. Lại bị cự tuyệt. Thôi định xâm sở sở cái mũi. Hứa Chiêu an ủi nói, không có việc gì, trong chốc lát hắn mệt mỏi, khả năng sẽ làm ngươi ôm. Thôi định xâm nói tốt. Nhưng mà hứa Phạm tinh lực tràn đầy, căn bản không có mệnh thời điểm. Đi theo hứa Chiêu đám người ở huyện thành đường đi bộ thượng dạo, dạo siêm y để cửa hàng, dạo dây cửa hàng, dạo bố cửa hàng, đi dạo ước chừng một tiếng dưới. Hứa Phụ, Hứa Mẫu đều mệt mỏi, chính là Hứa Phàm hoàn toàn không tưởng dừng lại nghỉ ngơi bộ dáng. Hứa Chiêu đành phải nói, Hứa Phàm, ra giàn mãi mãi mệt mỏi, chúng ta nghỉ ngơi một chút, biết không? Hứa Phàm xem một cái Hứa Phụ Hứa Mẫu, thở ra một hơi, nói, vậy được rồi, chúng ta qua bên kia nghỉ ngơi. Hứa Phàm tiểu thịt ngón tay đường đi bộ bên cạnh một cái bồn hoa, bồn hoa bên ngồi mấy cái cùng Hứa Phàm không sai biệt lắm đại hải tử. Một chút hấp dẫn hứa phạm lực chú ý, hứa phạm nói, ba ba, ta đi trước bên kia, được không? Hứa chiêu xem một cái buồn hoa, buồn hoa sạch sẽ, bốn phía đa số là tiểu hài tử, vì thế nói, đi thôi. Ấn. Hứa phạm lập tức vui vẻ mà chiều buồn hoa trước mặt chạy, chạy đến trước mặt, liền chủ động thấu đi lên cùng tiểu hài tử nói chuyện, nói nói liền thấu cùng người khác cùng nhau ngồi, hoàn toàn không sợ sinh, bất quá hai phút. Liền cùng tiểu hài tử chơi diều hâu bắt tiểu kê, chơi chơi, mấy cái hài tử đồng thời đụng vào buồn hoa biên một người, người này không phải người khác, đúng là Thẩm Giai Dương. Thẩm Giai Dương bên cạnh còn ngồi tề xoái, chu hương tiền, ba người nhìn đến hứa phạm đồng thời, liền nhịn không được triệu bốn phía tìm kiếm, rốt cuộc tìm kiếm đến hứa chiêu cũng nhìn đến thôi định sâm, cùng với hứa phụ hứa mẫu. Ba người đồng thời ngận ra. Hứa Chiêu cũng không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải Thẩm Gia Dương ba người, thật là ra cửa bất lợi a. Thôi Định Sâm nhưng thật ra bình tĩnh, nhìn coi như không thấy được. Chính là Thẩm Gia Dương lại không phải đèn cạn dầu, thấy Hứa phụ Hứa Mẫu kia một khắc liền ở sinh ý nghĩ bậy bạ, lúc này lập tức thay đổi một bộ liếc mắt đưa tình bộ dáng, nhìn Thôi Định Sâm, nu tình, kéo dài mạc đều, "Định Sâm." "Định Sâm." Ngay một tiếng Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm không ngại chính là hứa phụ hứa mâu không giống nhau, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía hứa chiêu, lại nhìn về phía thôi định sâm, thôi định sâm một chút ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, đặc biệt là thẩm giai dương còn cố ý chiều thôi định sâm bên người đi, sắp tới đem tới gần thôi định sâm khi, hứa chiêu mở miệng chính là một câu, chu hướng tiền, ngươi lại thân cận tương đến lao đồng học. chu hướng tiền đột nhiên bị đề danh, hơi hơi sừng sốt, theo bản năng mà liền ừ một tiếng, hứa chiêu cười đối thẩm giai dương bằng thẳng mà nói, Thẩm Giai Dương, đã lâu không thấy a. Hứa Chiêu nói chuyện khi, hơi hơi nghiêng người, ngăn trở Thẩm Giai Dương đi phát Thôi Định Xâm lộ. Thôi Định Xâm nhìn Hứa Chiêu, trong ánh mắt không khỏi mang theo ô nù, còn có thưởng thức, hắn ái nam sinh, chính là như vậy đáng giá ái. Mà Thẩm Giai Dương chuẩn bị một khang nù tình hướng Thôi Định Xâm nói hết, mặc kệ Thôi Định Xâm tiếp không tiếp Chiêu, cũng chưa biện pháp rửa sạch cùng hắn quan hệ, như vậy sẽ làm Hứa Chiêu cha mẹ tâm tổn khúc tồn hắn liền muốn một chút, một chút mà phá hư thôi định xâm cùng hứa chiêu, thật không nghĩ tới hứa chiêu đột nhiên toát ra tới, trực tiếp đánh gãy hắn cảm xúc, làm hắn nháy mắt không có cách, lại ngước mắt nhìn về phía thôi định sâm khi, đó là làm hắn sợ hãi lạnh băng, hắn lập tức lùi bước. hứa chiêu tắc mượn cơ hội cùng chu hướng tiền hàn huyên vài câu, chu hướng tiền thực sẽ vì người xử sự, đi lên tới cùng hứa phụ, hứa mâu chào hỏi, hứa phụ. Hứa Mẫu cũng cùng Chu Hướng Tiền nói vài câu, mặc kệ là Thẩm Gai Dương cũng hảo, Chu Hướng Tiền cũng hảo, Hứa Chiêu đều không nghĩ nhìn đến. Vài câu Hàn Huyên nói lúc sau, Hứa Chiêu liền lôi kéo Hứa Phụ, Hứa Mẫu phải đi. Thôi Định Sâm đuổi kịp, Hứa Chiêu quay đầu đối Thôi Định Sâm nói, Tiểu thúc ôm một chút Hứa Phàng đi. Thôi Định Sâm gật đầu, đi đến buồn hoa biên, đem chính ngồi sồn buồn hoa biên, cùng mặt khác Tiểu Bằng Hưu xem con kiến Hứa Phàng bế lên tới. Hứa Phạm quay đầu vừa thấy là Thôi Định Sâm, lập tức kháng cự, chính là một bị Thôi Định Sâm nâng lên cao, hắn liền khanh khách mà cười. Thôi Định Sâm cử hai hạ, đem Hứa Phạm ôm vào trong ngực, ôn thanh nói, bên này người nhiều, chúng ta trước tìm được đại ô tô, tìm được đại ô tô lại nâng lên cao, được không? Hứa Phạm dứt khoát mà nói, hảo. Thôi Định Sâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng có thể ôm Hứa Phạm. Hứa Phạm vì nâng lên cao. Thật sự ngoan ngoãn mà ngồi ở Thôi Định Sâm trong lòng ngực. Thôi Định Sâm tâm tình rất tốt, nhìn hứa phàm trong ánh mắt là nồng đậm tình yêu, khỏe miệng khống chế không được thượng dương. Luôn luôn vô tình lạnh nhạt Thôi Định Sâm, lúc này như là bị rót vào phong phú tình cảm giống nhau, phá lệ anh Tuấn có mị lực, này hết thể đều bị thẩm dai dương xem ở trong mắt, thẩm dai dương gắt gao mà nhìn chầm chầm Thôi Định Sâm, ánh mắt chậm rãi rời về phía hứa chiêu, hứa phụ, hứa mâu trên người Cuối cùng dừng hình ảnh ở Hứa Phạm trên người. Ở Thẩm Gia Dương nhìn chằm chằm Hứa Phạm đồng thời, Hứa Chiêu thôi định xâm theo bản năng mà quay đầu lại, đồng thời nhìn về phía Thẩm Gia Dương, cũng thấy được Thẩm Gia Dương đang xem Hứa Phạm. Hai người trong lòng hiểu rõ mà thu hồi ánh mắt, cùng nhau hướng phía trước đi. Đi ra đường đi bộ, Hứa Chiêu vốn là muốn người một nhà ở giải phóng tiệm cơm ăn một đốn, chính là Hứa phụ Hứa Mẫu cảm thấy như vậy quá lãng phí tiền, hơn nữa trong nhà có việc. Đến trở về làm việc, cho nên đều không đồng ý ở tiệm cơm ăn cơm, cuối cùng chỉ đồng ý đi chợ bán thức ăn nhiều mua chút gà thịt cá trứng, cho nên cuối cùng cũng không có ở giải phóng tiệm cơm ăn cơm. Kỳ thật còn có một nguyên nhân là hứa phụ, hứa mâu trong lòng đối thẩm Giai Dương vừa rồi biểu hiện có điều chú ý, điểm này hứa chiêu biết, thôi định sâm cũng biết, cho nên trở lại Nam Loan thôn sau, hứa chiêu làm thôi định sâm mang theo hứa phàm đi mua mơ chua phấn đường tăng thịt, mà hắn còn lại là đem hứa phụ. Hứa mẫu kêu lên phòng ngoài văn phòng nội. Như vậy trịnh trọng nói chuyện vẫn là lần đầu tiên. Hứa phụ, hứa mẫu có điểm không thích ứng. Hứa mẫu mở miệng nói, hứa chiêu, ngươi đây là làm gì nha? Hứa chiêu ấp ủ một chút, nói, ba, mẹ, ta và các ngươi nói nói hứa phẳng cùng tôi định xâm quan hệ. Chương 128 Hứa phẳng cùng tôi định xâm quan hệ. Hứa phẳng cùng tôi định xâm có thể có cái gì quan hệ, vứt bỏ hứa chiêu tới nói. Hứa Phàm cùng thôi định xâm là không có bất luận cái gì quan hệ, vì cái gì Hứa Chiêu muốn như vậy trịnh trọng mà lấy ra tới nói một câu đâu? Hứa phụ hứa mỗ khó hiểu mà nhìn về phía Hứa Chiêu. Hứa Chiêu cúi đầu trầm tư. Hứa Mẫu nhẹ giọng kêu, "Hứa Chiêu." Hứa Chiêu ngước mắt nhìn về phía Hứa Mẫu. Hứa Mẫu cười hỏi, "Người sao không nói? Không phải muốn nói Hứa Phàm cùng thôi định xâm quan hệ sao?" Hứa Chiêu mặc mặc, xem một cái Hứa phụ lại nhìn phía Hứa mẫu, rồi sau đó mới chậm rãi mở miệng, "Ba, mẹ, các ngươi còn nhớ rõ 5 năm trước chuyện này đi, khi đó ta vừa rồi trường học trở về không bao lâu, liền phát hiện có Hứa Phạm, sau đó vẫn luôn không có đã nói với các ngươi Hứa Phạm một cái khác ba ba là ai, không phải ta không muốn nói cho các người, mà là ta lúc ấy thật sự không biết." Sự tình đã qua đi 5 năm, Hứa Chiêu nhắc lại, Nhỉ Lao không có quá lớn cảm xúc dao động, Hứa Mâu cũng chỉ là tò mò hỏi. Ngươi hiện tại đã biết. Hứa Chiêu gật đầu. Ân. Là ai? Thôi Định Sâm. Ai? Nhị Lão đồng thầy hỏi. Tựa hồ cảm thấy chính mình vừa rồi nghe lầm. Hứa Chiêu lại giành mạch mà nói một lần. Là Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm là Hứa Phản thân sinh phụ thân. Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm là Hứa Phản thân sinh phụ thân. Hứa phụ kinh sợ. Hứa mẫu càng là vẻ mặt kinh ngạc. Nhị Lao tuy rằng đối năm năm trước sự tình đã không sao cả, đối bọn họ mà nói, mặc kệ tam hoa tử một cái khác ba ba là ai, tam hoa tử đều là bọn họ tôn tử, thân tôn tử, bọn họ đều sẽ đau hắn yêu hắn. Chính là, chính là, tam hoa tử cha là thôi định xâm chuyện này, liền có điểm làm cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp nhận rồi, đặc biệt là vừa rồi thẩm dai dương còn như vậy tình ý miên man mà gọi thôi định xâm vì định xâm. Thực rõ ràng là hai người có một chân, nhị lao đang định cùng hứa chiêu nói một câu chuyện này, cần phải trường điểm nhi tâm, không nghĩ tới lại là như vậy kết quả, nhị lao đều là vẻ mặt không thể tiếp thu bộ dáng Hứa phụ càng là mở miệng hỏi, hứa chiêu, ngươi xác định. Xác định chúng ta bảo bảo là thôi định xâm nhi tử. Hứa chiêu gật đầu, xác định. Sao xác định? Thông qua thẩm giai dương. Thẩm giai dương. Hứa phụ đối thẩm giai dương có ấn tượng, chính là vừa rồi ở huyện thành nhìn đến cái kia thanh tú nam sinh, chợt vừa thấy, còn có vài phần giống hứa chiêu. Hứa chiêu lại lần nữa gật đầu, ân, ta từ từ cùng các ngươi nói. Kế tiếp, hứa chiêu đơn giản nói tóm tắt mà đem 5 năm trước chuyện này, cùng nhị lao nói một lần, cường điệu cường điệu hắn cùng thôi định xâm lúc ấy đều uống rượu, thả lúc ấy là hắn trước chạy đi, lại đặc biệt thuyết minh là thẩm giai dương từ giữa làm khó dễ từ từ cuối cùng hứa chiêu lại hướng nhị lao thẳng thắn, thôi định sâm đã thu hồi không thuộc về thẩm giai dương phòng ở, công tác, tiền tài từ từ, nhưng là về lừa gạt loại chuyện này, đã qua đi 5 năm, thả quá mức chủ quan, pháp luật cũng không hảo giới định, thôi định sâm đã bởi vì mới chạy vận chuyển thời điểm, đi cục cảnh sát uống qua trà, không thể lại làm không hợp quy củ chuyện này, cho nên gần là giáo huấn một đốn, cũng không có làm thẩm giai dương đã chịu càng trọng trừng phạt. Nhị Lao vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn hứa chiêu. Sự tình không sai biệt lắm chính là như vậy. Hứa chiêu kết thúc đồng thời, lại nói, vừa rồi thẩm dai dương sở dĩ sẽ như vậy kêu thôi định sâm, chính là kêu cho các ngươi nghe, làm cho các ngươi xem, mục đích chính là cho các ngươi không thích thôi định sâm. Hứa phụ túi đầu trầm tư. Hứa mẫu cũng không biết nói cái gì hảo. Nhị Lao trong khoảng thời gian ngắn vẫn là không thể tiếp thu chuyện này chân tướng giống nhau. Hứa chiêu cũng không có cưỡng cầu, bồi nhị lao ở văn phòng ngồi trong chốc lát, trả lời nhị lao mấy cái vấn đề, liền làm nhị lao chậm rãi tiêu hóa tiêu hóa, hắn tắc đứng dậy đi tìm thôi định Sâm cùng hứa phạm. Hắn đi trước đại trang gia, tiếp theo lại đi tiểu cửa hàng, cuối cùng ở nhất hào rau dưa lều lớn trước thấy được thôi định Sâm, hứa phạm, một lớn một nhỏ đều ngồi sổm rau dưa lều lớn trước đại thạch đầu thượng, trên tảng đá chất đầy đồ ăn vặt. Không sai, chất đầy đồ ăn vặt có mơ chua phấn, đường tăng thịt, gió thổi bánh, quả sung, đậu phộng, kẹo mềm còn có hạt dưa từ từ. tuy nói cái này niên đại đồ ăn vặt, không có như vậy nhiều chất phụ gia, hương liệu gì đó, nhưng này cũng quá nhiều, mua quá nhiều. Hứa Chiêu chuyển mắt nhìn về phía Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm hết sức chuyên chú mà cấp Hứa Phàm lột hạt dưa, căn bản không có chú ý tới Hứa Chiêu, tiếp tục lột một cái đặt ở trên tảng đá cái túi nhỏ thượng một cái, lại lột một cái lại phóng một cái. Cái túi nhỏ thượng đôi một tiểu đôi hạt dưa nhân, hứa Phạm mập mạp tay nhỏ một chảo, lộ rất mấy viên hạt dưa ở cái túi nhỏ thượng, hắn chạy nhanh dùng ngắn ngủn thịt thịt ngón tay cái cùng ngón trỏ quen thuộc nhéo lên tới, nhéo một cái chuẩn, sau đó toàn bộ bỏ vào trong miệng, bẹp bẹp mà ăn lên. Thôi định sâm ánh mắt ôn nhu hỏi, ăn ngon sao? Hứa Phạm gật đầu, một miệng không rõ mà nói, ăn ngon. Thấy hứa Phạm không sai biệt lắm nhai xong trong miệng hạt dưa sau, Thôi định sâm mới nói kia tiếng kêu đại ba ba nghe một chút. Hứa phàm ngập nước đôi mắt nhìn thôi định sâm nói, ngươi không phải ta ba ba. Thôi định sâm thập phần thản nhiên mà nói, đúng vậy, ta không phải ngươi ba ba, nhưng ta là ngươi đại ba ba. Chính là hứa phàm không mắc lửa, nói thẳng, ngươi cũng không phải ta đại ba ba. Thôi định sâm hùng nói, ta là ngươi đại ba ba, không tin trong chốc lát ngươi hỏi ngươi ba ba đi, hắn khẳng định cũng là nói như vậy, ngươi trước tiếng kêu đại ba ba. Ta lại cho ngươi mua hạt dưa. Hứa Phạm kiên trì nói, không gọi. Thôi định Sâm ôn thanh nói một câu, không gọi liền không cho ngươi mua. Không cho ngươi mua, ta gửi mấy mua. Hứa Phạm nói xong, bắt một bao mơ chua phân tắc túi quần. Thôi định Sâm thấy, làm như không phát hiện, ngạnh ngại cười, hỏi, ngươi có tiền sao? Hứa Phạm thịt muôn mút khuôn mặt nhỏ ngây người một chút, ta, ta, ta không có, ta ba ba có, ta ba ba có. Ta ba ba có thật nhiều thật nhiều một mau tiền, có thể có thể lấy lòng thật tốt nhiều đường tăng thịt, còn có thể lấy lòng thật tốt nhiều hạt dưa, liền không mang theo ngươi ăn, không mang theo ngươi ăn, không mang theo ngươi ăn. Thôi định xâm lập tức vô ngữ. Hứa chiêu nhịn không được cười ra tiếng, này một tiếng lập tức hấp dẫn thôi định xâm, hứa Phàm chú ý, một lớn một nhỏ đồng thời xoay đầu tới. Ba ba. Hứa chiêu tiến lên, ngồi sổn cục đá trước, ôm hứa Phàm. Thôi định sâm chạy nhanh thò qua tới, vội vàng hỏi, thế nào? Hứa chiêu trả lời, nói. Thôi định sâm vội vàng, kia bọn họ nói như thế nào? Ấn. Bọn họ còn ở tiêu hóa. Nghe vậy, thôi định sâm trầm ngâm một lát, rồi sau đó nhìn về phía hứa chiêu, hỏi, ta đây muốn hay không cũng đi cùng bọn họ nói một câu. Hứa chiêu hỏi, nói cái gì? Thôi định sâm nói, biểu một chút ta thiệt tình. Hiện tại sao? cần thiết hiện tại. Thôi định sâm đột nhiên đứng lên, Hứa Chiêu đi theo đứng lên. Thôi định sâm hít sâu hai lần, rồi sau đó sửa sang lại một chút quần áo, nhìn về phía Hứa Chiêu, hỏi, ta còn được không? Hành, ta đây đi. Thôi định sâm nói xong nâng bước chiều Hứa ra đi. Hứa Chiêu nghĩ nghĩ, đem đại thạch đầu thượng đồ ăn vật toàn bộ thu hồi tới, thuận tiện đem bẹp bẹp an đồ vật Hứa phảng cùng nhau bế lên tới, đi theo cũng chiều trong nhà đi. Chờ hắn đi đến phòng ngoài văn phòng cửa khi, Thôi Định Sâm đã cùng Hứa Phụ Hứa Mâu ở trong nhà Liêu đi lên, kỳ thật là Thôi Định Sâm đang nói, Hứa Phụ Hứa Mâu đang nghe. Thôi Định Sâm hướng Hứa Phụ Hứa Mâu tỏ vẻ muốn đền bù, chiếu cô Hứa Chiêu, Hứa Phàm cả đời ý tưởng, Hứa Chiêu đều nghe cảm động, Hứa Phụ, Hứa Mâu lại là vẻ mặt khó xử. Hứa Chiêu đại khái minh bạch loại này cha mẹ quan tâm hài tử, vì hài tử bất bình, vì hài tử lo lắng tâm tình, Thôi Định Sâm cũng hiểu. Cho nên hai người đều không có yêu cầu hứa phụ hứa Mâu lập tức đồng ý hoặc là tỏ thái độ linh tinh. Đương nhiên, hứa phụ hứa Mâu cũng không nói gì thêm khó nghe nói, chính là tạm thời có điểm loát không rõ qua đi, hiện tại cùng về sau quan hệ, tạm thời cũng không dám nói cái gì. Hồi lâu trầm mặc lúc sau, hứa Mâu dẫn đầu đánh vỡ, hỏi, "Này đều giữa trưa, các ngươi đều đói bụng đi. Ta đi nấu cơm đi." Hứa phụ nói, "Ta đi nhóm lửa." Thôi Định Sâm nói, Ta tới hỗ trợ. Hứa mẫu vội vàng nói, không cần không cần, làm ngươi thúc tới là được. Thôi định sâm cũng liền không có mạnh mẽ hỗ trợ. Hứa phụ, hứa mẫu cùng nhau tiến phòng bếp. Thôi định sâm quay đầu thấy đứng ở cửa hứa chiêu. Hứa chiêu mở miệng nói, ta ba mẹ rất đau ta. Thôi định sâm cười cười, nói, ta biết, hơn nữa bọn họ cũng không phiền ta. Hứa chiêu vẻ mặt nghi hoặc. Thôi định sâm cười nói. Bởi vì bọn họ cũng chưa đuổi ta đi. Hứa chiêu cười. Hứa phụ hứa mẫu chẳng những hôm nay không đuổi Thôi Định Sâm đi, kế tiếp mỗi một ngày đều không có đuổi Thôi Định Sâm đi, cũng không có giống phía trước đuổi Thôi Định Sâm như vậy nhiệt tình, bất quá, đảo so trước kia càng ái quan sát Thôi Định Sâm, quan sát quan sát Thôi Định Sâm, quan sát quan sát hứa phạm, nhìn nhìn lại hứa chiêu, như là ở khảo sát dường như. Thôi Định Sâm bắt đầu còn có điểm không thói quen. Vài ngày sau liền không chịu chói buộc, triển lãm nhất chân thật chính mình, tuy rằng chính mình công tác bận rộn, nhưng là như cũ mỗi ngày tới Nam Loan Thôn, có thể không ra kém, tận lực không ra kém, miễn cho giống năm trước như vậy, đi công tác một tháng trở về, nhi tử chỉ nhớ rõ hắn là khai đại ô tô. Thấy hứa phụ hứa mâu đối chính mình không có nói ra dị nghị, thôi định xâm vì có thể đại ở hứa chiêu, hứa phàm bên người, đem chính mình công tác đều đưa tới hứa ra tới làm. Đồng thời cũng giúp đỡ Hứa Chiêu xử lý Chiêu Dương Nông nghiệp Sinh thái Công ty Hữu Hạ. Chiêu Dương Nông nghiệp Sinh thái Công ty Hữu Hạ, nương phía trước kia cổ TV, báo chí gió lớn hỏa lúc sau, sinh ý càng ngày càng tốt, cũng càng ngày càng chính quy, đồng thời cũng đem Nam Loan thôn mức độ nổi tiếng đề cao mấy cái cấp bậc, lệnh thôn trưởng thôn thư ký vui mừng khôn xiết, thậm chí nhận được thượng cấp mệnh lệnh, toàn lực phối hợp hứa Chiêu lều lớn sự nghiệp, toàn diện phát triển nông nghiệp. Vì Nam Loan thôn vì Giang Bình huyện vì Tây Châu thị làm vẻ vang, vì quốc gia phụng hiến. Lực lượng. Bởi vậy, không đợi hứa chiêu đưa ra cùng trong thôn hợp tác, mở rộng sinh sản, thôn trưởng, thôn thư ký chính mình tìm tới hứa chiêu, tỏ vẻ lần này lúa mạch thu hoạch lúc sau, chủ động vòng ra 20 mẫu đất, thiêm cấp hứa chiêu, mượn hứa chiêu loại lều lớn rau dưa cùng trái cây. 20 mẫu đất. Hơn nữa vốn có 8 mẫu nhiều mà. Tổng cộng ở bên nhau là 28 mẫu nhiều, có thể hay không quá nhiều, luôn luôn làm đâu chắc đấy hứa chiêu, cảm thấy cái này sạp phô có điểm đại, sợ vạn nhất thâm vụ tiền, hứa phụ, hứa mẫu, hứa phàm làm sao bây giờ. Thôi định sâm mở miệng nói, có ta đâu. Hứa chiêu nhìn về phía thôi định sâm, Thôi định sâm sợ hứa chiêu không hiểu dường như, mở miệng nói nói, ta có tiền, rất có tiền, liền tính ngươi 28 mẫu toàn bồi. Cũng không có quan hệ, ta có thể dưỡng lão bà, dưỡng nhi tử, dưỡng ba ba mụ mụ. Hứa chiêu thính thai không khỏi lộ ra một chút hồng, nói, ai làm người dưỡng? Thôi định sâm không chút nào mặt đỏ mà nói, kia bằng không người dưỡng ta. Không có một chút tiết tháo. Không tiết tháo về không tiết tháo, có thôi định sâm những lời này. Hứa chiêu vẫn là dung cảm rất nhiều, bất quá trong lén lút vẫn là tính một bút trướng, cho dù 28 mẫu đất toàn bồi. Hắn nhận tử cũng sẽ không trở lại mới vừa xuyên qua tới như vậy, vì thế hắn liền cùng thôn trưởng thôn thôn thư ký ký hiệp nghị. Thiêm xong hiệp nghị lúc sau, Hứa Chiêu tạm thời không đổi, liền bắt đầu mang theo Hứa Phàm đi huyện thành bán bán rau, hiểu biết hiểu biết giá thị trường, thuận tiện đi bệnh viện nhìn một cái bệnh viện, hắn là trộm đi bệnh viện, sợ thôi định xâm, Hứa Mâu đám người biết sau, mà quá phận lo lắng. Bởi vì hắn gần nhất vẫn là thường thường hai đầu bờ rũ đau, trong óc có lòng vàng. Chờ đợi kiểm tra kết quả thời điểm, hắn rất sợ, ôn hứa phạm, ngồi ở đường đi chờ, e sợ cho chính mình đến cái bệnh nan y gì đó, thương cảm mà nhìn chầm chầm hứa phạm. Hứa phạm hỏi, ba ba, xem ta làm gì? Hứa chiêu cười hỏi, hứa phạm, ngươi ái ba ba sao? Hứa phạm nháy mắt vui vẻ điệu biểu bạch, ta yêu nhất ta ba ba, thiên hạ đệ nhất ái. Tiểu bộ dáng đáng yêu bạo. Hứa chiêu cười, hỏi, kia nhìn không tới ba ba ngươi sẽ tưởng ba bà sao? Hứa Phạm lập tức tiếp lời, ta tưởng ba bà, tưởng ba bà sẽ muốn khóc. Hứa Chiêu nhìn trầm trầm, Hứa Phạm xem không đủ dường như, nói, ba bà tưởng ngươi cũng sẽ muốn khóc. Hứa Phạm nghiêng đầu lại thanh mại khí mà nói, bởi vì ba bà yêu ta. Đây là Hứa Chiêu nhận thấy được Hứa Phạm thực khuyết thiếu cảm giác gan toàn sau, vứt bỏ mặt mũi cùng ngượng ngùng, mà thường đối Hứa Phạm nói một câu, ba bà hỏi ngươi, không sai. Thông minh hứa tam và tử. Hứa chiêu vớt hứa phàm khuôn mặt nhỏ, thuận tiện để một chút thôi định xâm, nói, ngươi đại ba bà, bà cũng ái ngươi. Hứa phàm nói tiếp nói, ta đại ba bà, bà là thôi nhị gia. Hứa chiêu tò mò hỏi, ngươi làm sao mà biết được. Thôi nhị gia hắn lao nói lao nói, lao phiền nhân. Lao phiền nhân. Đến từ thân nhi tử phung tạo. Hứa chiêu buồn cười, đúng lúc này, kiểm tra kết quả ra tới, hắn kinh hồn táng đảm mà dò hỏi bác sĩ. Bác sĩ phụ trách nhiệm mà nói hắn thân thể không bất luận vấn đề gì, có thể là dùng não quá độ, cho nên mới sẽ đau đầu. Sắc thật rất dùng não, hứa chiêu yên lòng, ôm hứa phàm vui vẻ mà đi ra bệnh viện, cảm giác toàn bộ mùa xuân tốt đẹp kỳ cục, nhịn không được trêu chọc hứa phàm nói, tam và tử, ngươi lại trọng, ngươi phát hiện không có. Hứa phàm đúng lý hợp tình mà nói, ta không có phát hiện, chính là ngươi xác định trọng. Không có, ta gì ồ đến ta còn là hôi thường đẹp. Cái gì cùng cái gì a? Hứa Chiêu không đi tìm tòi Nghiên cứu Hứa Phàm lo dịp cùng tự luyến, vui vẻ mà ôm Hứa Phàm chiều chợ bán thức ăn đi, vừa đi vừa cùng Hứa Phàm nói trên đường nhìn thấy nghe thấy, đi tới đi tới bỗng nhiên cảm giác có điểm không thích hợp nhỉ, như là có người nào ở đi theo chính mình, quay đầu nhìn lại lại không có người. Chương 129. Chẳng lẽ là ảo giác? Hứa Chiêu lại lần nữa quay đầu lại xem hai lần, vẫn là không có nhìn đến người. Trong lòng thập phần kinh ngạc, nhịn không được lại xem mấy lần, liên quan hứa phạm đều quay đầu lại hạt xem, rồi sau đó chớp ngập nước đôi mắt nhìn hứa chiêu, tò mò hỏi, ba ba, ngươi xem gì hoa? Hứa chiêu cười trả lời, gì cũng không thấy. Hứa phạm vai đầu nhỏ hỏi, gì cũng không thấy là xem gì. Liên biết tiểu gia hỏa này sẽ hỏi tiếp, hứa chiêu rũi tay niết một chút hứa phạm tiểu thịt mặt, mỉm cười, liền ngươi nói nhiều, không nói, chúng ta đi. Hứa Phạm lại hỏi, đi chỗ nào ra? Hứa Chiêu cười nói, đi đến chợ bán thức ăn. Đi chợ bán thức ăn làm gì? Đi bán rau, đi tìm ngươi đại ba ba. Buổi sáng Thôi Định Sâm gọi điện thoại tới, nói sẽ ở chợ bán thức ăn chờ Hứa Chiêu cùng Hứa Phạm. Vừa mới Hứa Chiêu đã cấp Hứa Phạm ôn tập đại ba ba chính là Thôi Định Sâm. Hứa Phạm còn nhớ, cho nên đi theo liền nói, đại ba ba là Thôi nhị ra. Hứa Chiêu cười gật đầu, ngẩng đầu khi... Dư Quang trung thoáng nhìn cách đó không xa một bóng người, tuy rằng bóng người chợt lóe mà qua, nhưng hắn vẫn là xác thật một sự thật. Có người đi theo hắn. Hắn theo bản năng mà ôm chặt Hứa Phàm, nhanh hơn bước chân nhắm hướng đông đường cái chợ bán thức ăn đi, đi đến đầu hẻm, xuyên qua ngõ nhỏ chính là náo nhiệt chợ bán thức ăn, kết quả lại bị một cái quen thuộc thanh âm kêu trụ. "Hứa Chiêu!" Hứa Chiêu quay đầu lại nhìn lại, cư nhiên là Thẩm Gia Dương. Hơn nữa chỉ có Thẩm Giai Dương một người. Mới hơn một tháng không gặp, Thẩm Giai Dương thay đổi rất nhiều. Người gầy, đen, tóc trưởng không ít, nhưng cũng không có xử lý. Cả người nhìn qua có một loại không thể nói tới đổi bại cùng đáng thương. Bất quá, hứa chiêu không phải đồng tình tâm tràn lan người. huống hồ Thẩm Giai Dương cũng không phải cái gì người tốt, hơi hơi giật mình lúc sau. hắn bình tĩnh mà nhìn Thẩm Giai Dương, mở miệng nói hỏi, có việc như sao? Thẩm Giai Dương ngử một tiếng. Có việc nhi? Chuyện gì? Ta tưởng cùng ngươi nói nói chuyện có quan hệ định xâm chuyện này. Định xâm. Hứa chiêu mỗi lần nghe được Thẩm Giai Dương kêu này hai chữ, hắn đều có loại muốn đánh Thẩm Giai Dương một quyền xúc động, lần này cũng là, bất quá, hắn là cái ly tính thả phân rõ phải trái người, sẽ không dễ dàng động thủ. Hắn trước đem có chút trọng lượng hứa phạm, tạm thời đặt ở trên mặt đất, rồi sau đó ngước mắt nhìn về phía Thẩm Giai Dương, hỏi lại có quan hệ định xâm chuyện gì? Thẩm Gai Dương nói cảm tình chuyện này nói như thế nào Hứa Chiêu có chút khó hiểu Thẩm Gai Dương nhìn Hứa Chiêu trong ánh mắt viết không dung phản bác kiên định nói thẳng ta hy vọng ngươi rời khỏi rời khỏi Hứa Chiêu hỏi lý do đâu Thẩm Gai Dương theo lý thường hẳn là mà nói lý do là ta thích thôi định xâm ngươi thích Tề Xoáy ngươi rời khỏi nói ta sẽ thành toàn ngươi cùng Tề Xoáy a Hứa Chiêu A cười một tiếng. Thẩm Giai Dương nhất thời sắc mặt khó coi, hỏi, ngươi cười cái gì? Hứa Chiêu liễm khởi tươi cười, Thẩm Giai Dương, ta nhớ rõ ta không ngừng một lần cùng ngươi đã nói, ta không thích tề xoái, không thích tề xoái, những lời này ngươi nghe không hiểu sao. Ngươi gật người, ngươi trước kia đối tề xoái. Hứa Chiêu kiên định mà trách móc, trước kia là trước đây, hiện tại là hiện tại, hiện tại ta thích chính là thồi định sâm. Nói vậy. Thẩm Giai Dương lớn tiếng nói, ngươi nói bậy. Trước kia ngươi mỗi ngày truy ở tề xoáy mặt sau, cho hắn đổ nước cho hắn tẩy hộp cơm cho hắn giặt đồ. Sao có thể nói không thích liền không thích, ngươi khẳng định là trả thù ta, trả thù ta đòi hắn, cho nên ngươi mới muốn cướp ta thôi định xâm, có phải hay không, có phải hay không. Thẩm Giai Dương càng nói càng kích động, đầy mặt và hắn giận, đã là không phải đã từng cái kia lịch sự văn nhã Thẩm Giai Dương, lệnh hứa chiêu cảm thấy xa lạ. Ánh mắt không tự chủ được mà dừng ở thẩm Giai Dương áo trên, quần, dây thượng, này đó đều là mới tinh, nhưng là nhìn ra được tới, thủ công, nguyên liệu thập phần giống nhau, cùng thẩm Giai Dương trước kia siêu ý kém khá xa. Hắn bừng tỉnh hiểu được thẩm Giai Dương kích động nguyên nhân. Lại nói tiếp, thẩm Giai Dương gia cảnh vẫn luôn không tồi, con một, người thành phố, ở cái này niên đại thành thị hộ khẩu nơi tiêu thụ tốt dưới tình huống, thẩm Giai Dương đánh tiểu liền có cảm giác về sự ưu việt. Cho nên ở tỉnh nông nghiệp trường học khi, tận tình mà cười nhạo nguyên hứa chiêu. Chẳng sợ ở khi đó, thẩm giai dương ra cảnh ngày càng xa suốt, thẩm giai dương như cũng là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Vốn dĩ này phó cao cao tại thượng bộ dáng sẽ ở nhà cảnh quấn bách khi chậm rãi sửa lại, nhưng hắn lại trăm phương ngàn kế mà mượn dùng nguyên hứa chiêu chuyện này, dựa thượng thôi định sâm này cây đại thụ. 5 năm, suốt 5 năm thời gian, bởi vì thôi định sâm ấy nấy, Cực kỳ phong phú vật chất đền bù thẩm giai dương, cho nên thẩm giai dương ăn, mặc, ở, đi lại dùng không phát sầu, liền an ổn thể diện công tác, cũng là thôi định xâm cho hắn tìm, cũng không có người dám khi dễ hắn, có thể nói, hắn từ sinh ra đến năm nay mới thôi, hắn chưa từng có quá một ngày khổ nhật tử, cũng không có gian nan khổ cực ý thức, thẳng đến hứa chiêu xuất hiện, thẳng đến thôi định xâm đem hắn vốn không nên có được, toàn bộ thu hồi. Hắn mới phát hiện chính mình cái gì đều không có, cái gì đều không có, càng lúc càng lớn hiện thực tranh lệch làm hắn khó có thể tiếp thu. Hắn sợ hãi thôi định sầm, không dám dây dưa thôi định sầm, vì thế đem toàn bộ bất mãn, phẫn nộ toàn bộ thêm ở hứa chiêu trên người, gần như điên cuồng. Không sai, là điên cuồng. Thật không nghĩ tới thẩm dai dương nội tâm lại như vậy yếu ớt cùng cố chấp. Nhận thấy được vấn đề này, hứa chiêu vội vàng đem hứa phàm ôm đến trong lòng ngực gắt gao ôm một tay che lại hứa phàm một con lô thai đem hắn hướng chính mình trong lòng ngực ấn không cho hắn thấy thẩm giai dương cuồng loạn bộ dáng cùng cuồng loạn thanh âm hắn lúc này mới nhìn thẳng vào thẩm giai dương thẩm giai dương sắc thật thực điên cuồng lên án xong hứa chiêu đoạt thôi định xâm liền bắt đầu lên án hứa chiêu hại hắn cùng mụ mụ không chỗ để đi hại hắn mụ mụ thân thể không hảo từ từ tất cả đều là hứa chiêu sai căn bản không có lý trí đang nói hứa chiêu không có tiết lời. Đem hứa phạm gắt gao ôm vào trong ngực, ánh mắt liếc về phía cách đó không xa đông đường cái đồn công an, lại nhìn về phía thẩm giai dương lúc này điên cuồng bộ dáng, trong lòng có điều kiến kỵ, đồng thời toát ra một cái ý tưởng, ở cùng thẩm giai dương đối thoại trong quá trình, chậm rãi dịch hướng phái ra phương hướng. Vừa vận thấy đồn công an sân nội công an tiểu triệu, tiểu triệu tiểu là tuổi còn nhỏ ý tứ, người khác lớn lên thập phần cao lớn chắc định, vì hàng hậu có tình yêu, thực thích hứa phạm. Mỗi lần thấy hứa phàm, đều phải bế lên một ôm, hứa phàm cũng cực kỳ mà thích tiểu triệu, nhiều lần gặp mặt đều chủ động chào hỏi. Hứa chiêu nhỏ giọng ở hứa phàm bên tai nói, hứa phàm, ngươi nghe, ngươi tiểu triệu thúc thúc ở kêu ngươi đâu. Hứa phàm lập tức hỏi, tiêu ta làm gì? Ngươi đi hỏi hỏi, được không? Hảo! Hứa phàm ngoan ngoãn đáp ứng. Hứa chiêu không lưng đem hứa phàm vông. Hứa phàm lập tức bước chân ngắn nhỏ triệu đồn công an chạy. Hứa Phạm này một chạy, bị đang ở lên án thẩm Giai Dương phát hiện, thẩm Giai Dương đột nhiên muốn đuổi theo, hứa chiêu trước một bước ngăn trở thẩm Giai Dương đường đi, không hề có phát hiện thanh âm, hứa Phạm cũng cái gì đều không có nghe được, vui sướng mà chạy tiến đông đường cái đồn công an. Không có hứa Phạm cái này băn khoăn, hứa chiêu lập tức phủi tay, nặng nề mà đem thẩm Giai Dương ném ra, sắp mặt chấm xuống, thẩm Giai Dương, ngươi đủ rồi không có. Thẩm Gai Dương một cái lảo đảo lúc sau đứng vững, sinh khí mà nhìn về phía Hứa Chiêu. Hứa Chiêu nói chuyện không hề thu, thẳng đánh yếu hại. Thẩm Gai Dương, ngươi đương 5 năm, năm ăn trộm, còn không có đương đã quyển, hiện tại bắt đầu muốn làm cường đạo sao? Ngươi từ đâu ra tư cách đối ta đối thôi định xâm dây dừa không rõ? Ngươi không cảm thấy cảm thấy thẹn sao? Nghe vậy, Thẩm Gai Dương nhất thời ngẩn ra, ngơ ngác mà nhìn Hứa Chiêu, liền như vậy quả thực một câu. Như là một phen phiếm hàn quang lợi chùi chiếu tiến hắn xấu xí nhất đáy lòng, hơn nữa thẳng tắp cắm vào đi, vẽ ra một đầu miệng máu, làm hắn sở hữu khó coi cùng dơ bẩn đều bại lộ ra tới, hiện ra hắn nhất chân thật chính mình. Hắn trong mắt bắt đầu nhảy lên thốc thốc ngọn lửa, ngọn lửa càng thiêu càng vượng, mặt bộ đi theo dữ tợn, hung tợn mà nhìn hứa chiêu, từng câu từng chữ mà nói đều là ngươi hại ta, hứa chiêu mặt vô biểu tình mà nói hại ngươi chính là chính ngươi. Là ngươi. Thẩm Giai Dương giống lớn. Hứa Chiêu tự nhiên sẽ không cùng hắn đối giống, mà là khinh thường mà nói một câu không thể nói lý. Xoay người liền chiều đồn công an đi. Dư Quang Trung lại chú ý Thẩm Giai Dương hành vi. Quả nhiên, Thẩm Giai Dương nhắc mãi là ngươi là ngươi, liền bắt đầu mất đi lý tính. Từ trên mặt đất vứt lên một khối gạch liền chiều hứa Chiêu đánh tới. Hứa Chiêu. Cẩn thận. Nói chuyện chính là Tiểu Triệu. Tiểu Triệu ôm hứa phàm còn không có ra đồn công an liên nhìn đến thẩm giai dương nổi điên, hắn chạy nhanh đem hứa phạm bỏ vào đồn công an, đi nhanh chiều hứa chiêu đi tới. hứa chiêu sớm đã nhìn đến thẩm giai dương hành vi chuẩn xác không có lầm mà né tránh, rồi sau đó nhìn thẳng thẩm giai dương, tức giận: thẩm giai dương, ngươi điên rồi sao? điên rồi cũng là ngươi làm hại. thẩm giai dương dốc hết sức mà chiều hứa chiêu trên người phát, trong miệng còn mắng to, hoàn toàn không phải trước kia bộ dáng. Chính là hắn vô luận như thế nào đều không gây thương tổn hứa chiêu, lại còn có đưa tới đồn công an công an. Đưa tới công an. Liên hắn này hành vi, ở Giang Bình huyện là phải bị câu lưu. Cố ý. Hứa chiêu cố ý. Hứa chiêu cố ý làm hắn hành vi trái với Giang Bình huyện thành trị an quản lý. Hứa chiêu cố ý hại hắn. Cái này làm cho vẫn luôn đều ở vào tháng thượng thẩm giai dương, càng thêm khung phục, trong tay gạch, đột nhiên chuyển cái phương hướng. Thẳng tóc mà tạp hướng đồn công an cửa Hứa Phạm, dù sao hắn muốn vào cục cảnh sát, muốn chết cũng chết. Hứa Phạm. Hứa Chiêu trong lòng hoảng hốt, ở hô lên thanh đồng thời, thân thể đã trước tiên chặn kia khối gạch, hắn hoàn toàn có thể né tránh, kia khối gạch chính là nghìn cân treo sợi tóc hết sức, đại não đột ngột một trận cơn đau, làm hắn toàn thân mù đốn, hảo xảo bất xảo mà bị tạp đến cái gáy. Trong nháy mắt, dây dưa hắn mấy ngày đau đầu, càng mãnh liệt mà đánh úp lại. Hán đại nào trung long long vang cái không ngừng, chậm rãi long long thanh chuyển biến thành xa lạ lại rõ ràng âm nhạc thanh, có tiếng la, có ố tô thanh, các loại thanh âm cùng lời nói. Hứa chiêu, hứa chiêu, ba ba, hứa chiêu, hứa chiêu, hứa chiêu. Ở chợ bán thức ăn quầy hàng thượng đảng hồi lâu đều không thấy hứa chiêu, hứa phàm thôi định sầm, chạy tới Nam Loan Thôn cửa thôn đợi trong chốc lát, không thấy được người, chiều Nam Loan Thôn gửi gọi điện thoại mới biết được. Hứa chiêu, hứa Phạm buổi sáng ngồi trong thôn máy kéo tới, khả năng đi cấp hứa Phạm mua bánh quy ăn đi. Thôi định xâm lại ở chợ bán thức ăn đợi trong chốc lát, chờ thật sự nôn nóng, lại lần nữa ra tới tìm hứa chiêu phụ tử hai người. Xuyên qua chợ bán thức ăn bên cạnh ngõ nhỏ, chuẩn bị đến huyện thành đường đi bộ đi gặp, không nghĩ tới nhìn đến chính là hứa chiêu bỗng nhiên ngã xuống đất bộ dáng, Hắn cả người ngơ ngẩn, nhìn đến hứa chiêu cái hốt thượng máu tươi kia một khắc. Hắn chỉ cảm thấy chính mình trong lòng một cái hung hăng buồn đau, thiếu chút nữa hít thở không thông. Hứa chiêu. Thôi định xâm lập tức tiến lên, nháy mắt đem hứa chiêu bế lên tới, nhanh chóng chiêu bệnh viện buồn, lưu lại thẩm dai dương, tiểu triệu đứng ở tại chỗ, còn có dọa hoa hoa khóc lớn hứa phẳng. Ba ba. Ta ba ba. Ta ba ba đi rồi. Tiểu triệu một chút tỉnh lại, xem một cái hứa phẳng, sau đó nhanh chóng đem thẩm dai dương ấn ngã xuống đất. Kêu mặt khác công an tới đem thẩm giai dương mang đi, vừa nhấc đầu thấy hứa phạm biên khóc biên bước chân ngắn nhỏ truy thôi định xong đi. Tam và tử. Tiểu triệu vội vàng chạy đi lên, đem hứa phạm bế lên tới, nói một câu tiểu triệu thúc thúc mang ngươi đi tìm ba ba, tiếp theo liền ôm hứa phạm chiều huyện thành trung tâm bệnh viện chạy, chạy đến huyện thành trung tâm bệnh viện hỏi hộ sĩ lúc sau, hống khóc thút thít không ngừng hứa phạm, lên lầu hai, vừa nhấc mắt thấy tới rồi đường đi thôi định xong. Thôi Định Sâm ôm đầu ngồi ở ghế dựa thượng, không nói một lời, cũng không núp núp, thẳng đến nghe được hứa Phàm tiếng khóc, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn qua, đôi mắt thường đỏ. "Ê, Hứa Phàm." Chương 130. Nghe thấy Thôi Định Sâm tiếng la, Hứa Phàm tiếng khóc hơi hoán một chút. Thôi Định Sâm nhẹ giọng gọi, "Hứa Phàm, lại đây." Tiểu Triệu đem Hứa Phàm ôm. Cung Tiểu Triệu so sánh với, Thôi Định Sâm tự nhiên là càng thân cận một chút. Hứa Phàm méo mó mà đi thôi Định Sâm trước mặt, thịt muôn mút khuôn mặt nhỏ thượng nước mắt nước mũi một đống, rơ hề hề, còn đánh khóc cách, lệnh thôi Định Sâm đau lòng không thôi, từ túi áo móc ra một khối ô vuông khăn tay, nhẹ nhàng mà cấp Hứa Phàm trà lau. Tiểu Triệu lúc này mới đi tới hỏi, "Hứa chiêu như thế nào?" Thôi Định Sâm thấp giọng đáp, "Còn không biết." Tiểu Triệu tiếp theo nói một câu, "Hẳn là không có việc gì đi." Thôi Định Sâm không nói gì, Hắn không biết hứa chiêu có hay không chuyện này, hắn chỉ biết hắn ôm hứa chiêu một đường chạy tới, hứa chiêu một chút thanh âm đều không có, như là đột nhiên hôn mê giống nhau, hắn trong lòng thực sợ hãi, chưa từng có như vậy sợ hãi quá, sợ hãi vạn nhất hứa chiêu có bất chắc gì, kia về sau làm sao bây giờ. Làm sao bây giờ? Đúng lúc này, phòng bệnh môn bị mở ra, thôi định xâm một cái bước xa sông lên đi, từ bác sĩ khẩu biết được hứa chiêu chỉ là phần đầu bị điểm thương. Không, có đại sự nhi, thực mau liền sẽ tỉnh lại." Hắn thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ôn hứa phàm đột vào phòng bệnh, canh giữ ở hứa chiêu bên người, chờ hứa chiêu tỉnh lại. Nhưng mà, 10 phút đi qua, 20 phút đi qua, 1 giờ đi qua, 3 cái giờ đi qua, hứa chiêu như cũ không có tỉnh, liền bác sĩ cũng buồn bực, dựa theo lẽ thường tới nói, người bệnh cũng nên tỉnh, nên sẽ không có mặt khác chứng bệnh đi. Bác sĩ không dám cam đoan Rốt cuộc huyện thành trung tâm bệnh viện chữa bệnh năng lực hữu hạn, lập tức quyết định cấp hứa Chiêu chuyển viện, chuyển tới Tây Châu thị bệnh viện nhân dân 1. Bệnh viện nhân dân 1 cũng không có cấp ra minh xác cách nói, chỉ nói quan sát một ngày, làm thôi định xâm lại chờ một chút. Thôi định xâm cũng chỉ có thể chờ, mang theo Hứa Phàm ngồi vào hứa Chiêu trước giường bệnh, nhìn ngủ say hứa Chiêu, trên mặt mang theo đau lòng cùng tự trách. Ba ba, Hứa Phàm mở miệng nói thế Thôi Định sâm quay đầu xem qua đi. Hứa Phàm tiếp tục kêu: "Ba ba." Hứa Chiêu tự nhiên sẽ không cấp hứa Phàm đáp lại. Hứa Phàm quay đầu nhìn về phía Thôi Định sâm hỏi: "Ta ba ba sao không đứng dậy?" Thôi Định sâm xoa xoa đỏ lên đôi mắt, ổn định phun trào khổ sở, nhẹ giọng nói: "Ba ba mệt nhọc, đang ngủ." "Đang ngủ a? Kia, kia ba ba gì thời điểm tỉnh?" "Thức mau liền tỉnh." "Thức mau là gì thời điểm?" "Ta cũng không biết." Thôi định sâm ăn ngay nói thật, ở hứa chiêu trước mặt, hứa phàm có thể vô hạn chế hỏi vì cái gì, nhưng là ở thôi định sâm hoặc là đừng cái gì trước mặt, hứa phàm sẽ không. Hắn chớp hai xuống nước gâu gâu đôi mắt, thẳng tắp nhìn hứa chiêu. Thôi định sâm cũng là như vậy nhìn, vẫn luôn nhìn đến chẳng vạng, Hứa chiêu không có bất luận cái gì thành tỉnh dấu hiệu, hắn đứng dậy cấp hứa phụ hứa mậu gọi điện thoại, tránh nặng tìm nhẹ mà nói một chút hứa chiêu tình huống, làm nhị lao không cần lo lắng. Hắn sẽ hảo hảo mà chiếu cố hứa chiêu, hứa phạm. Treo lên điện thoại, trở lại phòng bệnh, thấy hứa phạm chính nhìn không chớp mắt mà nhìn chầm chầm hứa chiêu xem, thỉnh thoảng nhỏ giọng kêu ba ba, tâm giống bị kim đâm dường như, rậm rạp đau, đi đến trước giường bệnh, ôn thanh kêu, hứa phạm. Hứa phạm quay đầu nhìn qua. Thôi định xâm hỏi, người đói bụng sao? Hứa phạm gật đầu. Cho người mua cơm ăn, hảo sao? Hảo. Cũng cho ta ba ba mua cơm cơm ăn. Ba ba đang ngủ, trong chốc lát lại ăn. Ba ba tỉnh lại ăn. Đúng vậy. Mang theo hứa phạm đến dưới lầu ăn phân mì sợi, thôi định xâm hồi phòng bệnh sau, liền hướng bệnh viện thuê trương giường cấp hứa phạm ngủ, chính là hứa phạm lại không tình nguyện mà nói, ta muốn cùng ta ba ba ngủ. Thôi định xâm nhìn về phía hứa phạm. Hứa phạm lập tức bẹp khởi cái miệng nhỏ. Thôi định xâm nói một câu, đừng khóc hứa phàm dọa không dám nếu máu. thôi định xâm ruỗi tay đem hứa phàm ôm đến hứa chiêu trên giường, làm hứa phàm rửa gần hứa chiêu ngủ, chờ đến hứa phàm ngủ say, hắn mới đưa hứa phàm ôm hồi một khắc trương trên giường, hắn tác ngồi vào hứa chiêu bên người, ruỗi tay vướt ve hứa chiêu gương mặt, đau lòng, ấy nấy, tự trách lúc sau, đáy lòng trào ra không thể ngăn chặn tức giận, sát ý, hắn chậm rãi đứng lên, đi ra phòng bệnh, đi đến bệnh viện điện thoại trước, bắt thông một cái dây số. Mở miệng nói, Thẩm Giai Dương hiện tại ở đông đường cái đồn công an, làm hắn hảo hảo mà quá kiếp sau. Hắn ngữ khí trước sau như một bình tĩnh, nhưng là giờ phút này lại có loại làm người sợ hãi cảm giác, đặc biệt cường điệu hảo hảo mà, đầu kia lập tức cấp ra đáp lại. Lão bản, như vậy không hảo đi, ngươi không phải nói vì ra, chúng ta muốn đường đường chính chính làm việc nhi, đi chính đạo nhi, kiên quyết không? Lão bản, hiện tại chế độ thu vô cùng, ngươi cũng biết chúng ta này hành ngư long hỗn tạp thật vất vả lên mở nếu là còn giống như trước như vậy vạn nhất ai là lão bản thôi định sông thanh âm lạnh băng hỏi ngươi là lão bản ngươi mới là lão bản thôi định sông trên mặt không có chút nào gợn sóng đối với điện thoại nói trong chốc lát nhân tiện đem tề xoáy cũng cấp tính đi vào treo lên điện thoại sau hắn sắc mặt như thường nâng bước đi vào phòng bệnh ngồi ở hứa chiêu trước giường bệnh ánh mắt ôn nhu mà nhìn hứa chiêu nón tay thon dài qua lại vướt ve hứa chiêu tiêu pha, nhẹ giọng gọi, hứa chiêu, hứa chiêu, hứa chiêu cũng không có phản ứng, chẳng những đêm đó, ngày hôm sau buổi sáng cũng không có phản ứng, mai cho đến ngày hôm sau buổi chiều, hứa chiêu như cũ không có chút nào phản ứng, hoàn toàn không có tỉnh lại ý tứ, này lệnh Tây Châu Thị Bệnh viện Nhân dân một bác sĩ thập phần khó hiểu, đồng thời cũng không có thể ra sức đành phải cấp thôi định xâm nói rõ đi Thượng Hải tốt nhất bệnh viện, Nếu vẫn là không có kết quả, như vậy thật là đã vượt qua hiện giai đoạn nhân loại chữa bệnh trình độ. Tin tức này lệnh thôi định sâm cả người đều ngây ngốc, nhưng hắn thượng tồn một chút lý trí, suốt đêm lái xe chở hứa phàm đi Thượng Hải, chính là được đến kết quả là, nguyên nhân bệnh không rõ, khả năng sẽ tỉnh lại, cũng có thể vẫn chưa tỉnh lại. Khả năng vẫn chưa tỉnh lại. Khả năng vẫn chưa tỉnh lại, này 6 cái tự nặng nề mà chui vào thôi định sâm trong lòng. Hào hạt mà toát ra màu tươi, vẫn luôn khắc chế bình tĩnh Thôi Định Sâm, rốt cuộc nhịn không được bùng nổ, cả người giống điên rồi giống nhau. Cùng đi mà đến Thôi Thanh Phong chạy nhanh ôm hắn, lớn tiếng nói, tiểu thúc, tiểu thúc, bác sĩ nói, khả năng sẽ tỉnh lại, sẽ tỉnh lại. Thôi Định Sâm yên lặng nhìn Thôi Thanh Phong. Thôi Thanh Phong đôi mắt đỏ bừng mà nói, bác sĩ nói, khả năng sẽ tỉnh lại. Thôi Định Sâm chậm rãi bình tĩnh lại, ánh mắt dần dần có tiêu điểm. Ngắm nhìn ở hứa chiêu trên người, chậm rãi ngồi sổng xuống, chậm rãi đem mặt trôn ở hứa chiêu cổ, cao lớn thân thể cột tròn, run nhẹ nhẹ. Đây là thôi thanh phong lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thôi định sâm, ở trong lòng hắn tiểu thúc là cường đại vô cùng, là không bị bất luận kẻ nào tà hữu. Nguyên lai, like, tiểu thúc như vậy như vậy để ý hứa chiêu, hắn rôi tay lau một chút nước mắt, an ủi nói, tiểu thúc, hứa chiêu sẽ tỉnh lại. Hứa chiêu sẽ tỉnh lại. Thôi định sâm cũng như vậy tin tưởng, cho nên ngày hôm sau hắn liền mang theo hứa chiêu trở lại Tây Châu Thị Bệnh viện Nhân dân 1, một mặt cấp hứa chiêu quan sát trị liệu, một mặt bắt đầu bình thường sinh hoạt. Chứ bộ chính hắn bản chức công tác ngoại, hắn mỗi ngày đều đi Nam Luân Thôn, một phương diện là tiếp nhận hứa chiêu công tác, một phương diện là chiếu cố hứa phạm. Hứa chiêu mới đầu cho rằng ba ba ngủ rồi, cho nên bắt đầu hai ngày thường ngoan, sau lại phát hiện ba ba luôn là không tỉnh lại, hắn bắt đầu nháo. Mỗi ngày buổi tối đều sẽ khóc thật lâu, khóc lóc tìm ba ba, liên tục khóc ba ngày, đã không còn giống như trước như vậy hoặc bát thái nói, trở nên trầm mặc rất nhiều. Hứa phụ, hứa mẫu nhị lao trạng thái cũng phi thường kém. Thôi định xâm liền cùng chiêu cố, khiêng lên hứa chiêu trên người sở hữu gánh nặng, cấp hứa phụ mua thuốc, cấp hứa phàm rửa chén, cấp hứa phàm tắm rửa, hống hứa phàm ngủ, kỳ thật hắn chỉ là xem hứa chiêu chiếu cố quá hứa phàm, biết đại khái lưu trình hắn cũng không có đã làm lần này không thể không đi làm thử cấp hứa phàng tắm rửa tay kính nhi không chế không được trực tiếp đem hứa phàng đẩy khóc hoặc hứa chiêu miệng lưỡi cùng hứa phàng nói chuyện nói lắp bắp hứa phàng cũng không để ý tới hắn cấp hứa phàng hướng sữa bỏ uống đem hứa phàng cấp năng khóc cấp hứa phàng kể chuyện xưa bởi vì thanh em không có bất luận cái gì tình cảm hứa phàng căn bản không nghe. tóm lại phía trước hứa chiêu nhẹ nhàng làm tốt chuyện này Đến trong tay hắn, làm lung tung rối loạn, đã làm 3 ngày, vẫn là lung tung rối loạn. Lung tung rối loạn, nhưng vẫn là ở rối ren, Vô Thố chung đem Hứa Phạm Hống đi vào giấc ngủ, ôm vào hứa phụ hứa Mâu đông sương phòng, thuận tay đem nhị lão cùng Hứa Phạm Dư Siêm Y lấy ra tới, nhanh chóng mà rửa sạch sẽ, lựa ở đen nhánh trong viện, sau đó cầm hứa Chiêu tiểu sách vở, cùng hứa phụ hứa Mâu nói một tiếng, lái xe tử bay nhanh mà rời đi Nam Luân thôn, đi vào bệnh viện giống trước hai ngày giống nhau, xem kỹ một chút hứa chiêu một ngày tình huống, sau đó thất vọng mà ngồi vào tủ đầu giường trước, mở ra đèn tin, đọc hứa chiêu cây nông nghiệp bút ký, hồi tưởng hôm nay nhìn đến cây nông nghiệp sinh trưởng tình huống, có phải hay không yêu cầu bón phân, có phải hay không véo hoa từ từ, nghĩ nghĩ, đại não trung đột nhiên hiện lên hứa chiêu ở rau dưa lều lớn bận rộn tình cảnh, như vậy ấm áp, như vậy đẹp, như vậy tươi sống, hắn chuyển mắt nhìn về phía hứa chiêu. Hứa chiêu an tĩnh mà ngủ, như là không có hơi thở giống nhau. Hắn nhẹ dọc gọi, hứa chiêu. Hứa chiêu như cũ an tĩnh mà ngủ, không có cho hắn đáp lại. Hắn rôi tay nhẹ nhàng vuốt ve hứa chiêu ấm áp gương mặt. Hắn nhớ rõ phía trước hứa chiêu nói qua đau đầu. Hắn cũng không có để ở trong lòng. Hắn hẳn là để ở trong lòng. Nếu lúc ấy hắn để ở trong lòng, hứa chiêu căn bản sẽ không bởi vì bị điểm thương liền vẫn luôn hôn mê. Căn bản sẽ không. Đột nhiên. Hắn nhìn không được bút ký, cũng vô pháp đại ở phòng bệnh, đứng dậy bước nhanh đi ra phòng bệnh, đi đến đường đi cuối. Xuyên thấu qua cửa sổ, xem ngoài cửa sổ quảng khu e anh Trăng, sau một lát, từ túi quần móc ra một hộp trưa khui yên, ngón tay mới vừa chạm được phong khẩu, đột nhiên nghĩ đến hứa chiêu câu nói kia. Tiểu thúc, ngươi về sau đừng hút thuốc, đối thân thể không tốt. Hắn ngón tay một đốn, rốt cuộc không có mở ra, dựa lưng vào cửa sổ. Hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong lòng trong đầu toàn bộ đều là hứa chiêu bộ dáng hứa chiêu thanh âm. Tiểu thúc! Tiểu thúc! Sao ngươi lại tới đây? Tiểu thúc! Ngươi đừng náo! Tiểu thúc! Ngươi muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi làm đi! Tiểu thúc! Ta cũng thích ngươi! Một trận gió nhẹ thổi qua tới, hắn cảm thấy trên mặt một trận lạnh lẽo ruôi tay một sờ, là một mảnh thủy ý. Hắn lại lau hai hạ, xoay người đi đến vòi nước trước, rửa mặt. Tiếp theo phản hồi trong phòng bệnh, ngồi vào mép giường lại lần nữa nương đèn tinh quang, nhìn nổ kẻ phục thượng nội dung, bên cạnh hứa chiêu bình yên mà ngủ. Trầm rãi đêm đã khuya, phương đông trở nên trắng thời điểm, thôi định xâm lại đi quấy giày bác sĩ, hy vọng bác sĩ nhiều hơn lưu tâm hứa chiêu, đánh tiếp điện thoại thôi phụ, làm thôi phụ giúp đỡ xem một chút hứa chiêu, hắn hôm nay yêu cầu quản lý một cái rau dưa liệu lớn. Chờ thôi phụ lại đây khi, thiên tài tờ mờ sáng. Hắn lái xe tử lộ quá đầu phố khi, lại nhìn đến bán bánh bao cùng tàu phớ, nghị hứa phạm thích ăn, hắn đặc biệt mua tam phần, mở ra đi vào Nam Luân Thôn, đến hứa ra khi, hứa phụ hứa mâu đã lên, nhìn đến Thôi Định Sâm cũng là không nóng không lạnh. Thôi Định Sâm biết hứa phụ hứa mâu trách hắn xử lý thẩm giai dương bất lợi, liên lụy hứa chiêu, hắn thừa nhận, cho nên như cũ lệ nghĩa chu toàn mà cùng nhị lao chào hỏi. Nhị lao ứng một tiếng, hứa phạm tình sao. Thôi định xâm hỏi. Hứa phụ nói, còn không có. Thôi định xâm lại hỏi, các ngươi ăn cơm sáng sao? Hứa phụ nói, không có. Ta mang theo cơm sáng, cùng nhau ăn đi. Hứa phụ xem một cái thôi định xâm, mới mấy ngày thời điểm, thôi định xâm gầy nhiều như vậy. Hứa phụ thở dài một tiếng, nói, hảo. Thôi định xâm từ trong xe đem cơm sáng bắt được phòng bếp, mới từ phòng bếp ra tới, liền thấy hứa mâu thần sắc hoảng loạn mà ra tới. Vội vàng mà nói, hứa chiêu bà, tam hoa tử phát sốt, Thôi định xâm trong lòng nhất thời cả kinh. Trưng 131. Hứa phạm. Thôi định xâm trên tay chén phanh một tiếng rơi xuống đất, một chén tàu phớ toàn bộ sái ra tới. Hắn không quan tâm, thẳng tắp mà chạy về phía đông sương phòng, thấy ở trên giường khó chịu rầm gì hứa phạm. Hứa phạm. Thôi định xâm một cái bước xa đi lên tới, tay mới vừa chạm được hứa phạm gương mặt nhỏ đã bị năng đến. Trong lòng một hãi, lập tức bế lên hứa phàm liền hướng ra ngoài đi, thấy hoảng loạn vào cửa hứa phụ hứa mâu, nói, ta dẫn hắn đi bệnh viện. Hứa mâu nói, ta cùng ngươi cùng đi. Thôi định xâm ứng, hảo. Vốn dĩ từ Nam Loan Thôn đến Tây Châu bệnh viện nhân dân một lái xe yêu cầu 40 phút, Thôi định xâm lần này chỉ dùng 20 phút, liền tới rồi bệnh viện, ôn hứa phàm liền vọt vào bệnh viện, tìm được bác sĩ, chắc hạ thể ôn, liền bắt đầu cấp hứa phàm uy dược trích. Tránh không được chính là hứa phàm hoa hoa khóc lớn kháng cự. Thôi định sâm gắt ga ôm. Hứa phàm khóc lóc đều, ba ba, ba ba. Đánh xong châm lúc sau, hứa phàm còn ở khóc. Thôi định sâm cấp hứa phàm ấn miếng bông trong chốc lát lúc sau, cấp hứa phàm mặc vào quần, nhẹ giọng hỏi, muốn tìm ba ba. Hứa phàm khóc lóc nói, tìm ba ba, tìm ta ba ba. Hảo, ta mang ngươi đi tìm ba ba. Tìm ba ba. Thôi định xâm mang theo hứa phàm đi vào hứa chiêu phòng bệnh. Hứa phàm lập tức không khóc, thiêu khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Thấy nằm ở trên giường hứa chiêu, lập tức lớn tiếng kêu ba ba ba ba. Hứa chiêu an tĩnh mà ngủ. Hứa phàm lại đề cao thanh âm ba ba ba ba. Thôi định xâm đem hứa phàm đặt ở hứa chiêu đầu giường. Hứa phàm phiên cái thân, khuôn mặt nhỏ đối với hứa chiêu thân một chút, nói ba ba rời giường ba ba. Thái Dương công công ra tới. Trước kia hứa Phàm chính là như vậy kêu hứa chiêu rời giường, thân một chút không được, liền thân hai hạ, thân tam hạ, thẳng đến hứa chiêu tỉnh lại, chính là lần này hứa chiêu chính là như vậy an tĩnh mà ngủ. Hứa Phàm không có cách nào, phiết cái miệng nhỏ ngồi dậy, gục xuống đầu nhỏ. Thôi định sâm đôi mắt đỏ, "Tê, Hứa Phàm." Hứa Phàm nâng lên khuôn mặt nhỏ, nước mắt xoạch xoạch đi xuống là, khổ sở mà nói, "Ta ba ba, không để ý tới ta." hắn đều không đứng dậy, thôi định sâm ngồi sồn trước giường, tầm mắt thoáng so hứa phàm lùn một chút, hơi hơi ngước mắt nhìn hứa phàm, nhỏ giọng đối hứa phàm nói, hắn sinh bệnh. hứa phàm hỏi, gì bệnh? thôi định sâm thấp giọng nói, không biết, nhưng lại yêu cầu ngủ một đoạn thời gian mới có thể tỉnh lại. hứa phàm không nói lời nào. thôi định sâm nói, hứa phàm, thực xin lỗi. hứa phàm bao hai phao nước mắt đôi mắt, thẳng tắp mà nhìn hứa thôi định sâm. Thôi định Sâm ở hứa phạm kêu ba ba bắt đầu đôi mắt đã đỏ, lúc này đỏ bừng trong ánh mắt rõ ràng có thể thấy được là tinh tế hồng tơm máu, nhưng không ngại ngại hắn ôn nhu mà đối hứa phạm nói chuyện, mấy ngày nay đều thực xin lỗi ngươi. Cũng không biết hứa phạm có thể hay không nghe hiểu, nhưng là thôi định Sâm vẫn là tưởng cùng hứa phạm nói một câu, ta là lần đầu tiên đương đại ba ba, đương ngươi đại ba ba, biết ngươi là ta nhi tử, ta đặc biệt vui vẻ, đặc biệt kích động, Chính là ta cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng sẽ không, đặc biệt buồn, ngày hôm qua, hôm trước, hôm kia, cho ngươi tắm rửa niết thương ngươi, cho ngươi hướng mãi năng đến ngươi, cho ngươi mặc xiêm y xả thương ngươi, là ta không đúng, thực xin lỗi, ngươi tha thứ ta, hảo sao? Hứa Phàm nói, hảo. Thôi định sâm nhìn Hứa Phàm, thanh âm khẽ run hỏi, ta đây còn có thể đưa ngươi đại ba bà, bà sao? Có thể Tuy rằng thôi định xâm chiếu cố hứa phàm chiếu cố chân tay vụ về, nhưng chân tình thật cảm là hứa phàm đều cảm nhận được. Hơn nữa hứa chiêu không xảy ra việc gì phía trước, vẫn luôn nói cho hứa phàm thôi nhị ra là đại ba ba. Tiêu một tiếng đại ba ba hảo sao? Đại ba ba. Thôi định xâm đỏ đôi mắt càng đỏ, nước mắt căn bản là thu không được về phía rơi xuống, vì không cho hứa phàm thấy. Hắn chạy nhanh cúi đầu sát nước mắt, dư quang trung thoáng nhìn đứng ở cửa hướng mẫu hứa mẫu bởi vì thôi định sâm lái xe quá nhanh ở dưới lầu thích đứng một hồi lâu lên lầu sau lại đi bác sĩ nơi đó hiểu biết hứa phạm tình huống xác thật hứa phạm chỉ là phát sốt không có gì vấn đề lớn liền chạy nhanh lại đây xem kỹ không nghĩ tới thấy như vậy một màn nàng ở trong lòng oán quá trách thôi định sâm cảm thấy hứa chiêu như vậy đều là thôi định sâm trêu chọc chính là cẩn thận tưởng tượng thôi định sâm làm sai cái gì đâu này hơn một tuần tới nay hắn chiếu cố nàng Chiếu cố hứa phẳng, chiếu cố toàn bộ hứa ra, cả người đều gầy ốm nhiều như vậy, lại nghe được Thôi Định Sâm đối hứa phẳng nói những lời này đó, hứa mẫu có chút mắt sáp chua xót hứa thẩm. Hứa mẫu theo tiếng ngẩng đầu nhìn về phía Thôi Định Sâm, Thôi Định Sâm trừ bỏ đôi mắt thường đỏ, mặt khác cùng ngày thường không có gì hai dạng, nàng nhịn không được mở miệng nói, ta nghe bác sĩ nói, ta ba tử lập tức là có thể hạ sốt, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi. Không nghĩ tới hứa mâu sẽ đối chính mình nói những lời này, thôi định Sâm hơi hơi sừng suốt, không có việc gì, ta không mệt. Ta xem ngươi rất mệt. Thôi định Sâm hơi hơi cúi đầu không nói lời nào. Hứa mâu nói, ta tới nhìn tam hoa tử cùng hứa chiêu đi. Thôi định Sâm chạy nhanh nói, ta tới xem đi, hứa Thúc còn cần ngươi chiêu cố. Hứa Lợi bố tới thân thể đã thực hảo, lần này bởi vì hứa chiêu sinh bệnh xảy ra chuyện nhi, ăn không ngon ngủ không tốt rõ ràng tinh thần rất kém cỏi, Hứa mâu vẫn luôn lo lắng hắn, cho nên cũng liền không có kiên trì đi xuống, cùng thôi định xâm ở phòng bệnh đợi, thẳng đến Hứa Phạm hạ sốt, Hứa mâu mới tính toán hồi Nam Loan thôn, lưu Hứa Phạm ở bệnh viện đợi, miễn cho Tiểu Hải Tử lặp lại phát sốt. Nhưng là nàng vẫn là không lớn yên tâm, vẫn luôn không ngừng giao đài thôi định xâm, thôi định xâm nhất nhất nhớ kỹ, sau đó lái xe đem Hứa mâu đưa về Nam Loan thôn. Hứa Mẫu xuống xe, về phía trước đi mấy bước. Quay đầu lại đối Thôi Định Sâm nói, Thôi Định Sâm à. Thôi Định Sâm chạy nhanh quang lưng, liền một tiếng. Vất vả ngươi. Không vất vả, chỉ cần hứa chiêu có thể tỉnh. Hứa mẫu chua suốt cười, gật gật đầu. Thôi Định Sâm nhìn hứa mẫu đi vào Nam Luân Thôn, hắn không dám ở nhiều đãi, nhanh chóng mà lái xe một lần nữa trở lại Tây Châu Thị Bệnh viện Nhân dân 1, đi vào phòng bệnh trước, thấy hứa phạm chính ngủ say ở hứa chiêu bên người hắn tiến lên sờ một chút hứa phàm cái chán đã hạ sốt thoáng yên tâm kết quả đến buổi tối lại khởi sướng thiêu tới uống thuốc trích đều khóc khóc hắn tâm thần và thể xác đều mệt mỏi đại buổi tối ôm hứa phàm ngồi ở hứa chiêu mép giường hống đánh quá châm hứa phàm dần dần không khóc thôi định sâm thấp giọng nói đại ba ba cho ngươi kể chuyện xưa nghe được không hứa phàm bẹp miệng nói ngươi kể chuyện xưa không dễ nghe ta cho ngươi nói dễ nghe hảo sao dị dễ nghe. Thôi định sâm nghĩ nghĩ, cuối cùng cấp hứa phạm giảng hắn khi còn nhỏ chuyện này, tuy rằng vẫn là bình thẳng thanh âm, rốt cuộc là chính mình khi còn nhỏ chuyện này, vẫn là có một chút cảm tình ở, hơn nữa hắn khi còn nhỏ rất khổ, khóc chết không ngừng, hứa phạm nghe thực nghiêm túc, không trong chốc lát, liền ngoan ngoãn mà ngủ. Thôi định sâm sợ hứa phạm ban đêm phát sốt, liền ôm hứa phạm ngủ ở hứa chiêu bên cạnh tiểu trên giường, cả đêm tỉnh lại nhiều lần. Xem kỹ hứa phẳng có phải hay không phát sốt có hay không mặt khác vấn đề, cuối cùng một lần tỉnh lại khi, không trung nổi lên mặt trời, hắn không có chút nào buồn ngủ, giờ khắc này, hắn rõ ràng chính xác mà cảm nhận được hứa chiêu này năm năm tới vất vả. Nguyên lai sinh một cái hài tử, chiếu cố một cái hài tử như vậy khó, như vậy khó, hứa chiêu ở như vậy nghèo khó điều kiện hạ, là đi như thế nào lại đây, từ đấy lòng sinh ra đối hứa chiêu đau lòng, còn có bội phụ. Hưng đông là lúc, hắn cầm đồ dùng sinh hoạt đi vòi nước trước rửa mặt, trở lại phòng bệnh khi, thấy hứa phẳng ghé vào hứa chiêu trước giường, ở thân hứa chiêu, thân một chút kêu một tiếng ba ba, lại thân một chút lại kêu một tiếng. Hắn đi lên trước, đem hứa phẳng ôm vào trong ngực, nói, cho ngươi mặc xiêm y đi, trong chốc lát chúng ta đi ăn cơm sáng. Hứa phẳng ngoan ngoãn mà nói, hảo, muốn ăn cái gì? Không biết, đã không có hứa chiêu. Liền hứa phạm đều thay đổi, thôi định xâm sờ sờ hứa phạm đầu, hoa thời gian rất lâu, thực vụng về mà cấp hứa phạm mặc quần áo, mặc tốt lúc sau, hứa phạm không lớn thoải mái, hắn lại lần nữa cấp hứa phạm lôi lôi kéo kéo mà một lần, hỏi, mặc xong rồi sao? Hứa phạm nói, hảo, thôi định xâm nói, thực xin lỗi, lần sau sẽ mặc tốt một chút. Hứa phạm nói, ta tha thứ ngươi, cảm ơn ngươi, nhi tử, không khách khí. Thôi định xâm rỗi tay sờ sờ hứa phạm tiểu thịt mặt, bất quá mới sinh bệnh hai ngày, lại gây rất nhiều cảm giác. Cũng có thể bởi vì hắn không có hứa chiêu như vậy sẽ sủng nhi tử, sẽ đổ nhi tử, sẽ cùng nhi tử giao lưu. Cho nên hắn tổng cảm thấy nhi tử một bộ tiểu đáng thương bộ dáng. Nói đến cùng, hắn cấp hứa phạm quá ít quá ít. Kế tiếp, vì cấp hứa phụ, hứa mẫu giảm phụ, cũng vì làm hứa phạm có thể tiếp thu chính mình, hắn mỗi ngày đem hứa phạm mang theo trên người mang theo hứa phẳng đi nam loàn thôn, mang theo hứa phẳng đi rau dưa liều lớn, mang theo hứa phẳng đi thôi ra, mang theo hứa phẳng đi bệnh viện, hết thể đều lấy hứa chiêu, hứa phẳng, hứa phụ hứa mâu vì trước, cứ như vậy lại đi qua 4 năm ngày, hứa chiêu vẫn là không tỉnh. Ngày hôm qua mới vừa xem qua hứa chiêu hứa phụ lại hỏi Thôi Định Sâm, hứa chiêu hôm nay như thế nào? Thôi Định Sâm ánh mắt ảm đạm một cái chớp mắt, ôn hòa mà nói, khí sắc không tồi. Hứa phụ nga một tiếng, trong lòng có chút khổ sở. Thôi định sâm cũng nói không nên lời cái gì an ủi nói, liền nói, hôm nay thời tiết ấm áp, lều lớn cũng không có gì đại sự nhi, lý ca bọn họ ở vội vàng, ta cùng hứa phạm liền đi trước bệnh viện, cấp hứa chiêu lo mình. Hứa phụ gật gật đầu. Thôi định sâm nhìn về phía cách đó không xa hứa phạm, hứa phạm đứng ở lộ trung ương, ngập nước đôi mắt thẳng tóc mà nhìn cách đó không xa cường cường. Cường Cường đang cùng hắn Tiểu Ba Ba ở chơi máy bay giấy, tiếng cười không ngừng, thập phần ấm áp. Thôi Định Sâm đi đến Hứa Phàm trước mặt, nhẹ nhàng kêu một tiếng, Hứa Phàm. Hứa Phàm ngay sau đó gục xuống đầu, một con tiểu thịt tay nắm chặt một cái khác tiểu thịt tay ngón trỏ, xoay người chiều góc tường đi, vừa đến góc tường liền khóc. Làm sao vậy? Thôi Định Sâm hỏi. Hứa Phàm mang theo khóc nước nở dầm gì nói, thưởng Ba Ba. Thôi Định Sâm tâm một chút sắp lên ngồi vào hứa phàm bên cạnh trên tảng đá, nói: ta cũng tưởng, ta cũng tưởng ngươi ba bà, tưởng lao bà của ta. hứa phàm không lên tiếng. thôi định sâm ngồi bất động, ánh mắt phong không. gió nhẹ chậm rãi thổi tới, thổi lá cây đông đưa, thổi mạch mà nổi lên một tầng tầng song lúa. nam loan thôn ống khói toát ra khói bếp di động tiêu tán. thôi định sâm thở ra một hơi, đem góc tường hứa phàm bế lên tới, mặt một phen hứa phàm khuôn mặt nhỏ thượng nước mắt ôn nhu mà nói, đi, chúng ta đi bệnh viện, đi xem ba bà. Nói không chừng hôm nay ba bà liền tỉnh. Hứa Phàm ở một tiếng, Thôi Định Sâm đem Hứa Phàm phóng tới xe, cột kỹ đai an toàn, đi trước thôi ra ăn đốn thôi mẫu làm cơm, thôi ra người đều đã biết Hứa Phàm thân phận, đối Hứa Phàm càng thêm chiếu cố, sợ Hứa Phàm ăn không ngon, nếu Thôi Định Sâm không mang theo Hứa Phàm tới ăn cơm, Thôi Phụ còn sẽ mang theo hộp cơm đi bệnh viện, chỉ là muốn cho Thôi Định Sâm. Hứa phạm ăn được điểm. Dù vậy, hứa phạm gầy, thôi định sâm gầy càng nhiều. Định sâm, ngươi cũng ăn chút a Thôi mẫu nói. Thôi định sâm minh bạch người nhà lo lắng, gật gật đầu, liền ăn một chút, gần là một chút, nhìn hứa phạm ăn xong, liền mang theo hứa phạm đi bệnh viện bổi hứa chiêu. Hôm nay thời tiết không tồi cũng ấm áp, thôi định sâm đánh tới nước ấm, đem hứa phạm ăn trì đến hộ sĩ nơi đó, liền lại lần nữa cấp hứa chiêu lau thân thể. lúc sau Liền đi hộ sĩ nơi đó tiếp hứa phạm. Hứa phạm hỏi, ta ba ba, ta ba ba tỉnh sao? Thôi định xâm đáp, không có. Hứa phạm vào phòng bệnh liền đứng ở hứa chiêu đầu giường, cùng hứa chiêu nói chuyện, ba ba, ngươi sao không tỉnh hoa, ngươi có đói bụng không? Ta, ta cùng đại ba ba ăn cơm cơm, hảo hảo ăn, ngươi lên, mang ngươi ăn, ba ba. Hứa phạm cùng thôi định xâm lời nói không nhiều lắm, một đôi hứa chiêu liền nói không xong. Thôi định xâm ở một bên tính chiêu dương nông nghiệp sinh thái công ty hữu hạn công nhân tiền lương, tính xong lúc sau, quay đầu xem hứa phạm, hứa phạm còn đang nói, hắn liền đem ánh mắt chuyển hướng hứa chiêu, đột nhiên nhìn đến hứa chiêu lông mi rung động một chút. Hắn trong lòng đại chấn chạy nhanh phát lại đây, cho rằng chính mình nhìn lầm, chính là rõ ràng liền thấy được hứa chiêu lông mi rung động, trong mắt ở mí mắt hạ hơi hơi lăn lộn hạ, phía trước chưa từng có như vậy quá, liền hứa phạm đều thấy được. Hứa chiêu, ba ba, phụ tử hai cái cùng nhỏ kêu, hứa chiêu, ba ba, chính là kế tiếp hứa chiêu lại không chút sức mẻ, nhưng này hoàn toàn không có ảnh hưởng thôi định xâm kích động, thôi định xâm kích động không biết như thế nào cho phải, trong lòng có cổ hưng phấn muốn nổ mạnh một chút, hai giây lúc sau hắn mới phản ứng lại đây muốn tìm bác sĩ, bác sĩ, đối, tìm bác sĩ, hắn lập tức đứng dậy, đi nhanh chiều phòng bệnh ngoại đi hoàn toàn không chú ý chân biên có ghế, vương chắc mà bị vướng một chút, cũng may tay mắt lanh lẹ, duỗi tay chi ở mặt đất, nhưng là đầu gối vẫn là nặng nghề mà khái trên mặt đất, hắn chút nào không trì hoãn, lập tức đứng lên, lảo đảo mà chạy ra phòng bệnh đi kêu bác sĩ. Bác sĩ, bác sĩ! Chương 132, chủ trị bác sĩ vội vàng chạy tới, đối hứa chiêu tiến hành một phen tinh tế mà kiểm tra, xác định hứa chiêu cái hốt miệng vết thương khép lại. Thân thể thượng cũng không có bất luận vấn đề gì Lúc này mới tự hỏi thôi định xâm theo như lời phản ứng Hắn không dám ngắt lời hứa chiêu nhất định sẽ tỉnh lại Rốt cuộc hứa chiêu tình huống là hắn chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy Nhưng là lấy hắn nhiều năm hành nghề kinh nghiệm tới xem Hứa chiêu có thể có điều phản ứng Tuyệt đối không phải Chuyện xấu mà là một cái hảo dấu hiệu Là một cái hảo dấu hiệu Thôi định xâm nghe vậy Đầu tiên là ngẩn ra Tiếp theo không ngừng lặp lại hảo dấu hiệu ba chữ, chính là nói hứa chiêu tỉnh lại khả năng tính đại đại gia tăng. Trên thế giới không còn có cái gì linh đan rượu dược có này ba chữ dùng được, trực tiếp làm thôi định sâm trên mặt lộ ra đã lâu tươi cười. Tiến đi chủ trị bác sĩ, thôi định sâm kích động mà tiến phòng bệnh, cũng mặc kệ hứa phạm chỉ là cái 4 tuổi 2 tử, liền hướng hứa phạm biểu đạt chính mình hưng phấn, cùng hứa phạm nói, hứa phạm, người ba ba muốn tỉnh, Hứa Phàm mở to hai mắt đi theo nói một câu: Ta ba ba muốn tỉnh, không sai, muốn tỉnh. Hứa Phàm quay đầu xem một cái ngủ say Hứa Chiêu, lại nhìn về phía Thôi Định Sâm, hỏi: Ta ba ba gì thời điểm tỉnh loa? Thôi Định Sâm kích động mà nói: Thực mau thực nhanh. Cảm giác đến đại nhân vui sướng, Hứa Phàm đôi mắt đi theo tỏa sáng. Thôi Định Sâm trong mắt cũng có ánh sáng, mang theo Hứa Phàm ngồi vào Hứa Chiêu bên người, nhìn Hứa Chiêu. Thẳng tóc mà nhìn hơn nửa giờ, lại lần nữa đứng dậy thời điểm, đầu gối truyền đến một trận đau đớn, loẹt khởi ống quần mới thấy đầu gối chỗ một mảnh nhũ thanh, còn toát ra điểm điểm tiểu huyết viên, có thể thấy được vừa rồi kia một chút khái có điểm trọng. Thôi Định sâm nhẹ nhàng mà tê một tiếng. Hứa Phàm lập tức chạy tới, nhăn tiểu mày nói: "Đại ba ba, ngươi chân, ngươi chân bị thương." Thôi Định sơm nước mắt xem Hứa Phàm, Hứa Phàm cũng thật giống Hứa Chiêu, kia nhăn tiểu mày cung cùng hứa chiêu không có sai biệt, quan tâm lộ ra làm nhân tâm an ấm áp. Có đau hay không a Hứa phàm lại nãi thanh mãi khí hỏi. Thôi định xâm một chút cười, nói, không đau. Chính là hứa phàm cảm thấy đau, tiểu mày nhăn càng sâu, nói, đau quá a Thôi định xâm đem quần cởi vướt xuống tới, bế lên hứa phàm, nói, thật không đau. Người đều tê. Hứa phàm quan sát thập phần tinh tế. Bắt trước ra tới Thôi Định Sâm vừa mới thanh âm. Thôi Định Sâm mắc kẹt một chút, Nghĩ Nghĩ nói, ta vừa rồi ở tên Ngoan Nhi, kỳ thật một chút cũng không đau, trước kia đại ba ba chịu thương so này nghiêm trọng nhiều. Hứa Phạm quay đầu hỏi, kia, kia, vậy ngươi khóc sao? Thôi Định Sâm đáp, không khóc. Vì sao không khóc? Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Hứa Phạm nhìn Thôi Định Sâm nói, cái kia, cái kia, Nam Nhi ơn. Đã, Ý gì? Ta, ta nghe không hiểu. Nghe vậy thôi định sâm cười, ôm hứa Phạm chiều bệnh viện điện thoại cơ đi, vừa đi vừa cùng hứa Phạm giải thích nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi ý tứ, giải thích xong rồi, liền đến điện thoại cơ trước. Cầm lấy điện thoại phân biệt cấp hứa ra, thôi ra gọi điện thoại, truyền đạt hứa chiều hôm nay so ngày hôm qua tình huống hảo điểm ý tứ, hứa, thôi hai nhà thập phần vui vẻ. Nhưng mà ai cũng không có thôi định sâm vui vẻ. Phía trước hắn trong lòng vẫn luôn tự trách, tự trách chính mình vô năng, làm hứa chiêu đã chịu như vậy thương tổn. Cũng vẫn luôn ở sợ hãi, sợ hai hứa chiêu sẽ không tỉnh lại, cho nên mỗi ngày đều có một loại hoảng sợ không chịu nổi một ngày sợ hãi, ăn không ngon, ngủ không tốt, trên thế giới hết thể sắc thái với hắn mà nói đều là ảm đạm, hắn thậm chí nghĩ tới, nếu không phải hứa phàng ở, hắn khả năng cũng sống không được. Chính là hiện tại không giống nhau, hoàn toàn không giống nhau. Hứa chiêu khả năng lập tức liền đã tỉnh, cái này làm cho hắn nháy mắt cảm thấy nhân sinh tốt đẹp, kế tiếp sinh hoạt hắn cũng tràn ngập tính tích cực, không hề giống phía trước như vậy giống như một cái hành tẩu khối băng, hiện tại là có cảm xúc biến hóa. Mấy ngày liền thường công tác, cũng có chút cảm xúc biến hóa, chẳng qua, mỗi ngày như cũ rất bận. Vội vàng chiếu cô hứa ra, chính mình công ty cũng hứa chiêu lều lớn đồ ăn, mà lúc này vừa vận tốt lều lớn rau dưa toàn diện thành thục. Thôi định xâm tiến vào chưa từng có bận rộn, trừ bỏ an bài nhân thủ thu hoạch rau dưa, tiêu thụ rau dưa, cất giữ rau dưa, còn muốn định rau dưa giá cả, cùng khách hàng giao lưu, quản lý tài vụ từ từ, mặt khác còn muốn nghiên cứu tiếp được một quý lều lớn rau dưa gieo trồng, cuối cùng còn muốn thập phần để bụng mà chiếu cố hứa phẳng. Tuy rằng kêu tới thôi thanh phòng, thôi phụ đám người đương giúp đỡ, nhưng thôi định xâm như cũ làm không xong nhiều chuyện như vậy nhi. Hắn đành phải một áp lại áp chính mình giấc ngủ thời gian, rốt cuộc đem lều lớn rau dưa tiêu thụ kéo lên quý đạo. Thôi định sâm vừa mới mới vừa có thể xuyến khẩu khí thời điểm, lại được cảm mạo, hắn đều rất nhiều năm không có đến quá bị cảm, lần này làm hắn thập phần bất đắc dĩ. Vì phong ngừa đem cảm mạo lây bệnh cấp hứa phạm, thôi định sâm mỗi ngày mang theo ý để dùng khẩu trang, hơn nữa trước tiên cấp hứa phụ hứa mộ hứa chiều đám người uống lên bản làm can như cũ đem hứa phàm mang theo trên người, hứa phàm sắc thật không có cảm bào, thân thể thực khỏe mạnh. bất quá, hứa mẫu nhìn không được, thập phần quan tâm mà nói, thôi định sâm a, nếu không, tam ba tử khiến cho chúng ta đến mang đi, ngươi cũng hảo hảo nghỉ một chút, đừng mệt chết thân thể. hứa thẩm nhi, ta không mệt. thôi định sâm đạm đạm cười, sao không mệt? ngươi xem ngươi mỗi ngày hai bên chạy, đều không có rảnh rỗi thời điểm. Thôi định sâm ngữ khí ôn hòa mà trả lời, cũng không như thế nào chạy, mỗi ngày đều lái xe, nhưng thật ra gần nhất rau dưa lều lớn chuyện này nhiều, ngươi cùng hứa thúc đều vất vả, nhiều hơn chú ý thân thể, đừng mệt. Lúc này còn quan tâm bọn họ, hứa mâu trong lòng đối thôi định sâm là một chút toán khí đều không có, đã sớm đã không có, mấy ngày này thôi định sâm sở làm việc làm, nàng đều xem ở trong mắt, đối thôi định sâm, nàng có chỉ có đau lòng cùng chua sót nhưng thôi định xâm người này đi, nói chuyện ôn ôn hòa hòa, kỳ thật đặc biệt cường thế, chú ý rất lớn, còn không nghe khuyên bảo, tỉ như nói mang Tam Hải Tử chuyện này, hắn nói chính mình mang liền chính mình mang, người khác tưởng cho hắn giảm bớt gánh nặng, hắn cũng không muốn. Rốt cuộc là Tam Hoa Tử thân cha, hứa mẫu đành phải nói, vậy các ngươi hôm nay sớm một chút trở về, trở về liền ngủ đi, không nội trang, muốn ngủ nhiều trong chốc lát. Hảo, ta đã biết, cảm ơn hứa Thẩm Nhi. Thôi Định Sâm gật đầu, nhưng vẫn là ở Nam Loan thôn lưu lại trong chốc lát, mang theo hứa Phạm đem mấy cái rau dưa lều lớn qua lại xem một lần, xác định không có gì vấn đề, mới lái xe chở hứa Phạm đến Tây Châu thị bệnh viện nhân dân 1. Mới vừa tiến phòng bệnh liền nhìn đến hộ sĩ cấp hứa chiêu lượng nhiệt độ cơ thể, thấy Thôi Định Sâm trở về, hộ sĩ vui vẻ mà cùng Thôi Định Sâm nói hứa chiêu hôm nay lại có phản ứng, hơn nữa phản ứng so hôm trước muốn lớn một chút. Đúng vậy, là lại lại có phản ứng. Từ lần trước hứa chiêu có hơi hơi phản ứng lúc sau, gần nhất lâu lâu sẽ có điểm phản ứng, có một lần liên thủ cũng động, cả người thoạt nhìn không giống sinh bệnh, nhưng thật ra có điểm giống nằm mơ phản ứng, mộng làm xong liền sẽ tỉnh. Thôi định xâm vẫn luôn như vậy tin tưởng. Nghe hộ sĩ như vậy vừa nói, thôi định xâm mang theo hứa phàm chạy nhanh đến hứa chiêu trước mặt, lớn tiếng kêu gọi vài tiếng, không có được đến đáp lại, phụ tử hai cái cũng không có thất vọng. Bắt đầu từng người vội từng người. Hứa phàm ngồi ở trên giường nghe radio. Radio là thôi định sâm mới vừa mua. Chính là vì cấp hứa phàm nghe. Hứa phàm 5 phút đi học sẽ sử dụng radio. Mỗi ngày thôi định sâm vội công tắc khi. Hắn chính là bên cạnh nghe radio. Lúc này thôi định sâm lại dọn ghế. Ngồi vào bên cạnh cái bàn trước. Xem một cái hứa phàm lúc sau. Bắt đầu xem chính mình công ty văn kiện. Hết sức chuyên chú mà nhìn hồi lâu. Thu hồi thần khi còn nhỏ nghe được radio là mắng xoặt làm tín hiệu quấy nhiều thanh này Hứa Phạm đang làm gì? Quay đầu vừa thấy Hứa Phạm dỗ Tiểu Thí Thí mặt rán trên khăn trải giường ngủ rồi này này tư thế ngủ thôi định xâm chạy nhanh đem khẩu trang mang kín mít đứng dậy đi đến trước giường bệnh đem ra đi ô tắt đi phóng tơi trên tủ đầu giường một tay nâng Hứa Phạm Tiểu Thí Thí một tay hoàn Hứa Phạm tiểu thân mình đem Hứa Phạm ôm vào trong lòng lược lọt vào trong tầm mắt chính là hứa phàm áp hồng nửa bên tiểu thịt mặt, thật là chọc người đau tiểu ra hỏa. Thôi định xâm cầm lòng không đậu mà thân một chút hứa phàm khuôn mặt nhỏ, tiếp theo đem hứa phàm phóng tới trên giường sau, hắn duỗi tay sờ sờ hứa phàm tiểu thịt mặt, trong lòng một trận mềm mại. đứa nhỏ này đặc biệt hội trưởng, đem hắn cùng hứa chiêu ưu điểm đều hấp thụ, đặc biệt là hứa chiêu có thể chịu khổ. Mấy ngày qua hắn bận rộn, hứa phàm cũng đi theo bận rộn. Chính là hứa phàm một chút cũng không kêu khổ không kêu mệnh, chỉ là nhìn đến hài tử khắc cùng ba ba mụ mụ đặc biệt thân cận khi, liền sẽ tưởng hứa chiêu, mà khác, hết thể đều hảo. Là cái hảo hài tử, so với hắn khi còn nhỏ mạnh hơn nhiều. Thôi định xâm nhìn hứa phàm trong chốc lát, lại đi vào hứa chiêu trước giường, ôn nhu mà cấp hứa chiêu cắt cắt móng tay, cắt cắt móng chân, rồi sau đó ngồi vào hứa chiêu bên người, nhẹ giọng nói, hứa chiêu, ngươi ngủ thật lâu. Không nghĩ chúng ta sao? Thấy hứa chiêu như cũ nhắm hai mắt, nhấp đôi môi, bình yên mà ngủ, hắn tổng cảm thấy hứa chiêu là này năm năm tới, quá mệt mỏi, yêu cầu nghỉ ngơi, cho nên hắn cũng không có lại quấy rầy hứa chiêu, cấp hứa chiêu dịch dịch trăn, xách theo phích nước nóng, ra cửa đánh bình nước ấm. Một lần nữa trở lại phòng bệnh, liền ngồi ở trước bàn, bên uống nước sôi để ngồi bên xem văn kiện, bởi vì cảm mạo cái mũi không lớn thẳng đường. Ngậu nhiên còn ho khan hai tiếng, khả năng vừa mới xuống lầu thổi điểm phong, ho khan lại có chút thường xuyên. Sợ đánh thức hứa phàm, hắn lập tức uống khẩu ôn bạch khai áp một áp, bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm, tiểu thúc, cảm mạo uống thuốc đi sao. Thôi định xâm thuận miệng trả lời, mới vừa ăn qua. Vừa mới trả lời xong, thôi định xâm cả người định trụ, thật lâu sau lúc sau, hốc mắt chậm rãi biến hồng, gian nan lại thong thả mà quay đầu, một chút mà chuyển thẳng đến thấy trên giường bệnh người kia. Người kia không phải người khác, đúng là hứa chiêu. Hứa chiêu kỳ thật cũng gầy rất nhiều, ăn mặc bệnh nhân phục, sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, môi có điểm làm, nhưng là nhìn qua như cũng là sạch sẽ thanh tú bộ dáng, ánh mắt đen bóng thanh triệt mà nhìn thôi định sâm, khỏe miệng là như nhau thường lui tới cười nhạt, chậm rãi mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng. Tiểu thúc, ta đã trở về. Chương 133 Thôi định sâm chưa động. Thẳng tóc mà nhìn hứa chiêu, thẳng đến đôi mắt đỏ bừng, thẳng đến tầm mắt mơ hồ, hắn như cũ nhìn không chớp mắt mà nhìn chầm chầm hứa chiêu, e sợ cho một cái chớp mắt, hứa chiêu lại nằm bất động. Tiểu thúc, hứa chiêu lại gọi một tiếng, nay một tiếng đánh thức thôi định sâm, thôi định sâm chậm rãi đứng dậy, từng bước một mà chiều hứa chiêu trước giường đi, đi đến hứa chiêu bên người, đột nhiên đem ngồi dậy hứa chiêu ôm vào trong lòng, thanh âm khàn khàn mà kêu một tiếng, hứa chiêu. Hứa Chiêu thanh âm mỏng manh mà ứng Tiểu Thúc là ta. Hứa Chiêu, Tiểu Thúc, thôi định sâm như là lầm bầm lầu bầu giống nhau. Hứa Chiêu, người rốt cuộc tỉnh. Hứa Chiêu nghe được, trả lời, ân, ta tỉnh. Gắt gao mà ôm Hứa Chiêu, cảm nhận được Hứa Chiêu trên người độ ấm, nghe được đến Hứa Chiêu đáp lại, thôi định sâm thế mới biết chính mình không phải đang nằm mơ, không phải đang nằm mơ, ôm Hứa Chiêu hai tay khống chế không được mà buộc chặt. Chỉ cần như vậy mới có thể xác định hứa chiêu là chân thật, chính là hắn căn bản quên không chế chính mình lực độ. Nam eo đau bối đau hứa chiêu nhịn không được hô một tiếng đau. Đau. Thôi định sâm giống điện giật giống nhau, chạy nhanh buông ra hứa chiêu, do hỏi, đau không? Nơi nào đau, có phải hay không đau đầu? Có phải hay không đầu lại đau? Nhìn thôi định sâm đau lòng hoảng loạn bộ dáng, hứa chiêu tràn đầy đau lòng, duỗi tay nắm lấy thôi định sâm tay, nói. Tiểu thúc, không phải đau đầu. Thôi định sâm vội vàng hỏi, Đó là nào đau? Nơi nào đau? Là vừa mới ngươi ôm thật chặt. Thôi định sâm sừng sốt, Hơi hơi có chút xấu hổ. Hứa chiêu cười. Bất quá thôi định sâm không có thả lỏng, Hắn làm hứa chiêu ngồi xong, Lại lau một phen đôi mắt, Chạy nhanh mà chạy đi tìm bác sĩ, Sau đó nín thở nhìn bác sĩ cấp hứa chiêu làm kiểm tra, Thấy bác sĩ thu thập kiểm tra công cụ, Lập tức tiến lên dò hỏi tình huống Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hỏi. Bác sĩ thập phần phụ trách, vừa hỏi không rơi mà trả lời, hướng thôi định xâm tỏ vẻ, dựa theo lẽ thường tới nói, hứa chiêu sẽ không lại hôn mê, chỉ là thân thể có chút hư, yêu cầu bổ một bổ, toàn bộ trong quá trình bác sĩ nói đều là dựa theo lẽ thường. Thôi định xâm hỏi một câu, không dựa theo lẽ thường đâu. Bác sĩ nháy mắt trả lời không lên, rốt cuộc hứa chiêu tình huống quá đặc thù. Thôi định xâm còn muốn tiếp tục hỏi bị hứa chiêu đánh gãy, tiểu thúc. Thôi định xâm nhìn về phía hứa chiêu. Hứa chiêu nhẹ giọng nói, ta không có việc gì. Thôi định xâm cũng biết hứa chiêu tình huống đặc thù liền thượng hải nhiều danh y sinh đều bó tay không biện pháp, rốt cuộc là không có lại hướng bác sĩ truy vấn, mà là vì chính mình vừa rồi hành vi nói xin lỗi. Kế tiếp liền dựa theo bác sĩ dặn dò chiếu cố hứa chiêu, cấp hứa chiêu đổ nước, cấp hứa chiêu mua cháo, cấp hứa chiêu đoan thủy rửa mặt súc miệng tuy rằng vội cái không ngừng nhưng là tầm mắt rời đi hứa chiêu không có vượt qua 5 phút quá đương nhiên hứa chiêu cũng là vẫn luôn nhìn thôi định sâm uống lên cháo lúc sau thôi định sâm hỏi muốn hay không nằm trong chốc lát hứa chiêu nhẹ nhàng lắc đầu nằm lâu lắm ta nhớ tới đi vừa đi hảo ta đỡ ngươi ân hứa chiêu thật sự nằm lâu lắm đột nhiên lên chân còn có điểm nhún ra ít nhiều thôi định sâm đỡ anh cười xem thôi định xâm liếc mắt một cái cũng liền thấy được một khắc trương trên giường hứa phảng hứa phảng chính hô hô mà ngủ cái miệng nhỏ hơi hơi chu, hai chỉ tiểu thịt tay đặt ở một bên giống cái đáng yêu mèo con đẹp cực kỳ hứa chiêu ánh mắt tham lam mà nhìn chiêu hứa phảng trước mặt đi hai bước yêu thương mà sờ sờ hứa phảng khuôn mặt nhỏ nói hứa phảng cũng gầy thôi định xâm gật đầu phía trước đã phát hai ngày thiêu hứa chiêu nhẹ giọng nói ta biết Thôi định sâm nghi hoặc mà nhìn về phía Hứa Chiêu. Hứa Chiêu đạm đạm cười nói, ta đều nghe được. Vậy ngươi xem một cái ngủ say Hứa Phàm. Hứa Chiêu nói, Tiểu Thúc, chúng ta đi bên ngoài nói. Hứa Chiêu, thôi định sâm chậm rãi đi vào bệnh viện hậu viện. Hậu viện gieo trồng không ít cây cối. Lúc này đúng là lục ý giạt rào thời điểm. Gió nhẹ phất quá, còn có thể ngửi được nhàn nhạt thanh hương. Hứa Chiêu nhìn trung quanh hết thảy so với kia cái thế giới thế kỷ 21 lạc hậu rất nhiều, chính là lại hết sức thân thiết. Khả năng bởi vì hắn bốn dĩ chính là thuộc về thế giới này người đi. Không sai, hắn bốn dĩ chính là thế giới này người, nguyên hứa chiêu mới là thế giới kia người, chẳng qua ở luân hồi là lúc, đương chức giả ra cái đường rẽ, làm cho hắn đi thế giới kia thế kỷ 21, nguyên hứa chiêu tới thế giới này thập niên 80. Hắn vẫn luôn cho rằng xuyên qua, Bất quá là cùng nguyên hứa chiêu mỗi người vào vị trí của mình mà thôi. Lần này đau đầu lần này hôn mê. Không phải cái gì sinh bệnh, cũng cùng thẩm giai dương không có gì tất nhiên quan hệ. Chẳng qua là đương trức giả một lần triệu hoán Triệu hoán hắn cùng nguyên hứa chiêu, cấp hai người một lần lại lựa chọn cơ hội. Ở lựa chọn trong quá trình, hắn nhìn đến nguyên hứa chiêu ở thế kỷ 21 sinh hoạt tình huống. Nguyên hứa chiêu sinh hoạt thực hảo, thân sinh cha mẹ tìm được hắn, đền bù hắn đồng thời. Hắn cũng gặp chính mình chân ái, vốn dĩ hứa chiêu hẳn là hâm mộ, nhưng là hắn trong lòng lại nổi điên mà tưởng nghiệm thôi định xâm cùng hứa phạm. Rõ ràng đều nghe được thôi định xâm, hứa phạm thanh âm, chính là dễ rùa vài thiên tài dễ rùa trở về, rốt cuộc trở lại thế giới này. Đương nhiên, như vậy quỷ dị chuyện xưa, hắn không tính toán toàn bộ nói cho thôi định xâm, mà là nói chính mình là một giấc mộng, mơ thấy chính mình quá khứ, tương lai, trong khoảng thời gian ngắn, khó có thể đi đường. Cho nên mới ngủ lâu như vậy. Vì cái gì sẽ làm cái này mộng?" Thôi Định Sâm hỏi, Hứa Chiêu mặc một chút, nói: "Nếu ta nói, thời không thắc loạn, ngươi tin sao?" Thôi Định Sâm không chút nghi ngờ mà nói: "Ta tin." Hứa Chiêu giật mình mà nhìn về phía Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm nắm Hứa Chiêu tay nói: "Ngươi ngủ này hơn nửa tháng, sở hữu tốt xấu, khoa học không khoa học, ta đều suy nghĩ một lần." Ta thậm chí hướng về phía trước thiên cầu nguyện hướng thần linh cầu nguyện ngươi có thể tỉnh lại. Ta không ngại trời sập đất lún thời không thắc loạn. Ta chỉ muốn biết, ngươi còn sẽ một ngủ không dậy nổi sao? Hứa Chiêu thâm tình mà nhìn chăm chú Thôi Định Sâm trả lời, sẽ không. Thôi Định Sâm thấp giọng hỏi, sẽ vẫn luôn cùng ta ở bên nhau sao? Sẽ. Hứa Chiêu kiên định mà nói, như vậy là đủ rồi, đủ rồi. Thôi Định Sâm duỗi tay đem Hứa Chiêu ôm vào trong lòng ngực. Hứa chiêu vây quanh Thôi Định Sâm eo, rõ ràng cảm giác được so trước kia tế, nói, tiểu thúc, ngươi gầy thật nhiều a. Ân, nhớ ngươi. Hứa chiêu cười, nói, từ hôm nay trở đi, ăn nhiều một chút. Đều nghe ngươi. Thôi Định Sâm nhẹ nhàng đáp. Hứa chiêu cười cười, nghe nghe Thôi Định Sâm trên người nhàn nhạt lá lách mùi hương, nói, tiểu thúc, chúng ta trở về đi. Thôi Định Sâm hỏi, mệt mỏi. Không có. Ta sợ hứa phang tỉnh, tìm không thấy chúng ta. Hảo, chúng ta hiện tại trở về. Hai người thông thả mà lên lầu, mới vừa chuyển tiến đường đi, liền thấy một cái tiểu béo hài trần truỵ thịt muốn mút chân, đang đăng mà chạy đến một gian cửa phòng bệnh, khuôn mặt nhỏ ngơ ngác, mồm miệng còn không rõ lắm mà nói: bác sĩ, bác sĩ, ta ba ba không có, ta ba ba không có. Tiểu Bảo Bảo, người ba ba ai? Một người tuổi trẻ bác sĩ hỏi. Hứa phàm tiểu thịt tay cọ một chút đồ lót, nói, ta ba ba kêu hứa chiều, hắn, hắn hắn đang ngủ rác, hắn không có. Bác sĩ phản ứng một hồi lâu, mới từ hứa phàm tiểu nãi khang trung phân biệt ra ý tứ tới, hỏi, ngươi ba ba ngủ ở chỗ nào? Liên ở đằng kia, ở đằng kia. Hứa phàm tiểu thịt ngón tay. Thôi định xâm nhìn cười, tiểu gia hỏa còn biết tìm bác sĩ hỏi. Hứa chiều lại xem hước mắt đỏ, nhẹ nhàng kêu một tiếng, hứa phàm. Hứa Phạm không có nghe được. Hứa Chiêu lại đề cao thanh âm. Hứa Phạm. Hứa Phạm nghe vậy quay đầu, một chút nhìn đến Hứa Chiêu, toàn bộ liền ngây dại, không núp nhích. Hứa Chiêu, thôi định sâm chậm rãi chiều Hứa Phạm trước mặt đi. Hứa Phạm ngập nước đôi mắt thẳng tắp nhìn chầm chầm Hứa Chiêu xem. Hứa Chiêu ôn nhu mà nhìn về phía Hứa Phạm hỏi, như thế nào? Hứa Tam Hoa Tử, Hứa Bảo bảo, ngươi không quen biết ta. Không biết ta là ai? Hứa Phạm ngơ ngác mà nói, ngươi là ta ba ba, còn biết ta là ngươi ba ba a. Hứa Chiêu vừa dứt lời, hứa Phạm đoan một tiếng khóc lên. Ba ba, ba ba. Tiếng khóc đặc biệt đại, khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng. Hứa Chiêu một chút nước mắt liền trào ra tới. Sợ hứa Phạm quấy rầy đến mặt khác người bệnh, thôi định xâm chạy nhanh ôm hứa Phạm bế lên tới, lôi kéo hứa Chiêu tiến phòng bệnh, lập tức đem phòng bệnh môn đóng lại. Chính là hứa Phạm còn ở khóc, đặc biệt ủy khuất Hứa Chiêu ngồi vào trên ghế, đem Hứa Phạm ôm ở trên đùi, thân hướng nói: Hảo, Hảo, không khóc, không khóc, ba ba ở đâu? Hứa Phạm hai chỉ tiểu cánh tay khẩn ôm Hứa Chiêu cổ lúc này mới dừng lại tiếng khóc, khuôn mặt nhỏ dán đến Hứa Chiêu ngực, không rên một tiếng. Trước nay không như vậy ngoan quá. Hứa Chiêu nắm Hứa Phạm tiểu thị tay, hỏi: Có phải hay không tưởng ba ba? Hứa Phạm ừ một tiếng. Hứa Chiêu thân thân Hứa Phạm tiểu thị tay. Thanh âm ôn hòa mà nói, ba ba không phải vẫn luôn đều ở sao? Hứa Phàm ngập nước đôi mắt nhìn trầm trầm Hứa Chiêu, ngại thanh ngại khi mà nói, chính là, chính là ba ba ngươi ngủ ngon lâu rồi, ta nói chuyện, nói chuyện ngươi đều không để ý tới. Hứa Chiêu hái nay mà nói, thực xin lỗi, ba ba sai rồi, về sau Hứa Phàm nói chuyện, ba ba đều lý, biết không? Hứa Phàm gật đầu, hành, ba ba không thể ngủ lâu như vậy, hảo, không ngủ lâu như vậy. Đi lấy giày, ba ba cho người mặc giày. Không mặc giày, ba ba ôm. Hứa Phạm gắt gao mà dính ở hứa chiêu trên người. Hứa chiêu cũng cảm thấy giống một thế kỷ không có nhìn đến hứa Phạm dường như, cho nên nói liền như vậy ôm. Nhưng thật ra thôi định xâm lo lắng hứa chiêu thân thể, nói, ta tới ôm đi. Không cần. Hứa chiêu còn không có nói chuyện, hứa Phạm đã mở miệng cự tuyệt. Thôi định xâm nhìn về phía hứa Phạm nói, ba ba bệnh mới hảo. Ngươi sẽ mệt ba ba. nghe vậy, hứa phàm ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn về phía hứa chiêu. Hứa chiêu cúi đầu xem hứa phàm. Hứa phàm đặc biệt hiểu chuyện mà nói, ba ba, ta xuống dưới. Hứa chiêu cười, ôm hứa phàm nói, ba ba lại ôm 5 phút. Hứa phàm lập tức cũng ôm sát hứa chiêu, quay đầu nhìn về phía thôi định sâm nói, ta ba ba nói, nói lại ôm 5 phút. Thôi định sâm 5 phút lúc sau, thôi định sâm đem hứa phàm ôm đến trên giường bệnh. Bắt đầu cấp hứa phẳng xuyên vớ xuyên dày, đã tới rồi thuần thục trình độ, hứa chiêu xem ở trong mắt, khỏe miệng rơ lên tươi cười, nói, tiểu thúc, cảm ơn ngươi. Thôi định sâm chuyển mắt nhìn qua, ánh mắt như nước giống nhau trong suốt, ôn nhu hỏi, cảm tạ ta cái gì? Hứa chiêu nói, tạ ngươi đem hứa phẳng chiếu cố như vậy hảo. Đây là ta nhi tử. Hứa chiêu cười, nói, chúng ta nhi tử. Thôi định sâm đôi mắt lập tức sáng, nói đúng vậy chúng ta nhi tử cấp hứa phàng mặt tốt hứa chiêu cũng đi theo đứng lên đi một chút kỳ thật hắn chính là nằm lâu lắm đi vừa đi thân thể thoải mái rất nhiều liền tưởng lập tức xuất viện chính là Thôi Định Sâm vô luận như thế nào đều không đồng ý cuối cùng quyết định lại quan sát cả đêm ngày hôm sau kiểm tra không có gì vấn đề buổi chiều thời điểm Thôi Định Sâm liền thu thập nồi chén gáo buồn bàn trải đánh răng kem đánh răng khăn trải giường vòi chăn từ từ mang hứa chiêu Hứa Phạm hồi Nam Loan thôn, vừa đến Nam Loan thôn liền đã chịu người trong thôn nên đón. Hứa Chiêu, thôi định sâm tỏ vẻ cảm tạ lúc sau, liền trở lại hứa ra. Sau đó liền nhìn đến khóc mắt đỏ Hứa Phụ, Hứa Mẫu. Hứa Chiêu cười nói: Ba, mẹ, không có việc gì, ta này không phải hảo sao? Hứa Mẫu vuốt Hứa Chiêu cánh tay, hỏi: Thật tốt sao? Thật tốt. Hứa Mẫu duỗi tay mạt một phen nước mắt, nói: Hảo thì tốt rồi. Hảo thì tốt rồi, mau, vào nhà nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hứa mẫu đem hứa chiêu kéo vào tây sương phòng. Hứa phụ theo sau. Hứa phàm hai ngày này thời khắc không rời hứa chiêu, thôi định Sâm cũng là. Bất quá hắn hôm nay còn muốn vội rau dưa lều lớn chuyện này, cùng hứa chiêu nói một tiếng, liền nhanh chóng mà đi xử lý một chút, xử lý xong lúc sau, trời đã tối rồi. Hứa mẫu làm một bàn lớn rau dưa, suy xét đến hứa chiêu, thôi định Sâm hứa phàm đều là là sinh bệnh vùi vạn, không dễ giàu mỡ cây đậu, cho nên hứa mẫu làm thập phần thanh đạo, toàn gia khó được vui vẻ mà ăn đốn cơm chiều. hứa mẫu nói này hơn nửa tháng tới tình huống, cương điệu nói thôi định xâm vất vả, thôi định sâm cười nói, còn hảo, không vất vả. hứa mẫu lập tức liền phản bác, còn nói không vất vả, hai nhà trong ngoài chuyện này đều là ngươi ở chăm sóc à. thôi định sâm cười không lên tiếng, ăn cơm xong lúc sau, làm theo muốn rửa chén nhưng là lại bị Hứa Mẫu ngăn trở, làm hắn đi nghỉ ngơi, không lay chuyển được Hứa Mẫu, hắn đành phải cùng Hứa Chiêu, Hứa Phạm đi tản bộ, trở về lúc sau, làm Hứa Chiêu nghỉ ngơi, hắn tác cấp Hứa Phạm rửa tay rửa mặt tẩy thí, sau đó đem Hứa Phạm phóng tới trên giường lớn, bưng lên nước rửa chân ngáy mắt, thân mình lung lay một chút. "Tiểu thúc." Hứa Chiêu kêu một tiếng. "Thôi định săm quay đầu lại, cười nói, không có việc gì." Hứa Chiêu hỏi vừa mới có phải hay không đầu có điểm ngông. Thôi Định Sâm không có phủ nhận, hắn cảm mạo hôm qua mới có điểm hảo, nhưng là này hơn nửa tháng tới, hắn thân thể mệt nhọc tổn hại quá nghiêm trọng, cho nên vừa mới lâu ngồi xổm sau, có điểm khí huyết không thuận. Hứa Chiêu nói, buổi tối đừng đi trở về, ở chỗ này nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi. Thôi Định Sâm sững suất hạ, tim đập nhanh một phách, hỏi, "Kia, ta ngủ chỗ nào?" Chương 134. Ngủ chỗ nào? Kỳ thật Hứa Chiêu cũng không có nghĩ nhiều, hắn đơn thuần mà cảm thấy mệnh nhọc điều khiển thập phần nguy hiểm, chính là đối thượng Thôi Định Sâm có khắc thâm ý ánh mắt, ngực nhảy dựng, nháy mắt nói lắp lên, ngươi, ngươi muốn ngủ chỗ nào? Vốn dĩ liền có chút khẩn trương Thôi Định Sâm, thấy Hứa Chiêu như thế, trong lòng càng cảm thấy khẩn trương, đi theo cũng nói lắp lên, ngủ, ngủ chỗ nào đều được. Hứa Chiêu một chút không biết nên nói cái gì tương đối thích hợp, Thôi Định Sâm cho rằng hắn không đồng ý. Sờ soạn cái mũi nói, ta còn là đi. Đừng đi, liền ngủ ở nơi này đi. Hứa chiêu buộc miệng tốt ra. Thôi định xâm ánh mắt một đốn, nhìn về phía hứa chiêu. Hứa chiêu ánh mắt chiều hứa phàm xoay một chút, nói, ngủ hứa phàm bên cạnh. Thôi định xâm không có bất luận cái gì trần trở, hảo. Hứa chiêu ngước mắt xem thôi định xâm liếc mắt một cái, trong ánh mắt tựa hồ ở lên án thôi định xâm trả lời quá nhanh. Thôi định xâm lại sờ soạn một chút cái mũi. Hói nhẹ một tiếng, giải thích, ngươi sinh bệnh này hơn nửa tháng, đều là ta mang theo hứa phòng ngủ, ta đều thói quen, cho nên ta. Cái này ngươi biết đến. ân, ta biết đến. kia, ta đây đi rửa mặt. Hảo. Hứa chiêu nhẹ nhàng mà gật đầu. Thôi định xâm ra tây xương phòng, đi vào phòng bếp cửa, múc lu nước nước lạnh, rửa mặt một lần, đại não chung một ít kiểu diễm hình ảnh rốt cuộc làm lạnh. Chính là chờ hắn lại lần nữa đi vào tây xương phòng, thấy An mặc áo ngủ ngồi ở đầu giường đọc sách hứa chiêu, ở thanh thâu ánh đèn hạ, làn da trắng nõn, duyên dáng xương quai xanh ở áo ngủ cổ áo hạ như ẩn như hiện, cả người toàn thân lộ ra một cổ tử dụ hoặc. Vì thế, thôi định xâm đại náo trung vừa mới làm lệnh hình ảnh, lại một lần toát ra tới, hắn nỗ lực ngăn chặn, nâng bước vòng qua giường đôi, đi hướng giường bên kia, ngồi bên mép giường khi, cầm lòng không đậu nhìn về phía hứa chiêu vừa lúc hứa chiêu cũng nhìn về phía Thôi Định Sâm. Ánh mắt chạm nhau khoảnh khắc, hai người đều theo bản năng mà trước rời đi. Hứa chiêu thon dài ngón tay nắm chặt sách vở. Thôi Định Sâm tắc gâm thầm đánh giá hứa chiêu liếc mắt một cái, cuối cùng, nói, ngủ đi. Hứa chiêu hử một tiếng. Thôi Định Sâm ngồi vào ổ chăn, chiêu hứa chiêu trước mặt dịch một chút, cũng chỉ có thể dịch một chút, bởi vì trung gian ngủ béo tiểu hài tử hứa phẳng, hứa phẳng từ hứa chiêu tỉnh lại sau. Đó là một tấc cũng không rời mà dán, lúc này ngủ rồi, còn giống cái bệnh thuộc dường như, bái ở hứa chiêu trên người, vững chắc mà ngăn trở Thôi Định Sâm tới gần hứa chiêu. Tiểu Thúc. Thôi Định Sâm ngước mắt nhìn về phía hứa chiêu. Hứa chiêu hỏi, Tiểu Thúc, ngươi uống thuốc đi sao? Thôi Định Sâm hỏi, cái gì dược? Thuốc trị cảm. Hứa chiêu còn nhớ Thôi Định Sâm bệnh đâu? Thôi Định Sâm nói, không cần ăn, ta đều hảo chỉ là không ho khan, lại không có trừ tận gốc nhi. Hứa Chiêu trong thanh âm mang theo oán trách. Thôi Định Sâm nhẹ nhàng cười, từ trên giường lên, cầm lấy áo khoác, móc ra thuốc trị cảm, liền nước cấm ăn một hồi, lại lần nữa ngồi vào trên giường khi, nhìn Hứa Chiêu. Hứa Chiêu có chút ngượng ngùng hỏi, ngươi hiện tại ngủ sao? Thôi Định Sâm sâu thẳm mà xem Hứa Chiêu liếc mắt một cái, như là có cái gì ý khác giống nhau, nói, ngủ. Ra đây đem đèn đóng. Thôi Định sầm gật đầu. Hứa Chiêu duỗi tay thuần thục mà sờ đến bên tường đèn thẳng, nhẹ nhàng lôi kéo, ca một tiếng, phòng lâm vào đèn nhánh, Hắn tay còn không có thu hồi tới, đã bị một con bàn tay to nắm lấy, hắn trong lòng cả kinh, đột nhiên vừa quay đầu lại, đầu tiên cảm nhận được chính là Thôi Định sầm trên người ấm áp hơi thở, tiếp theo thích hứng hắc cám, mới nhìn đến Thôi Định sầm đen bóng đôi mắt. Hứa Chiêu trái tim run rẩy, tiểu thúc, Thôi Định sầmừ một tiếng. Thẳng tóc nhìn hứa chiêu, thanh tuyến đẹp thấp, mang theo một loại không thể nói mê hoặc, nói, ta bị cảm. Hứa chiêu ngơ ngác mà ừ một tiếng. Thôi định Sâm thanh âm lại nhỏ vài phần, mê hoặc càng đậm, ta sợ lây bệnh cho ngươi. Hứa chiêu trong lòng thẳng buồn trồn, sau đó đâu? Sau đó ta muốn hôn ngươi. Hứa chiêu trái tim run rẩy, tiểu thúc, ngươi. Ta nhịn không được. Lời còn chưa dứt, thôi định Sâm không có hôn hướng hứa chiêu môi. Mà là cái chán, đôi mắt, cái mũi cùng gương mặt, cực kỳ quý trọng mà khẽ hôn. Hứa chiêu khẩn trương mà kêu một tiếng, tiểu thúc. Thôi định sâm thấp thấp mà ứng một tiếng, tiểu thúc. Hứa chiêu nhịn không được lại gọi một tiếng, thanh âm nhẹ nhàng, thấp thấp, rất êm tai. Lệnh thôi định sâm tâm ngứa cực kỳ, nói, đừng kêu như vậy mất hồn, bằng không ta thật nhịn không được. Hắn mãn đầu góc đều là càng tiến thêm một bước hình ảnh chính là hứa chiêu thân thể vừa vặn, khẳng định chịu không nổi, cho nên hắn chỉ có thể chịu đựng Hôn qua lúc sau, lôi kéo hứa chiêu nằm đến trên giường, lướt qua hứa phạm, hai người tay nắm tay, ở an tĩnh ban đêm trùng, nương mỏng manh ánh mặt trời, lẫn nhau chăm chú nhìn. Hứa chiêu. Thôi định xâm kêu một tiếng. ân Hứa chiêu ứng một tiếng. Thôi định xâm thẳng tắp mà nhìn chăm chú hứa chiêu, thực xin lỗi. Làm sao vậy? bởi vì ta xử lý không lo làm ngươi bị thương. Hứa Chiêu lúc này mới dò hỏi, thẩm giai dương đâu? Thôi Định Sâm ánh mắt lạnh lẽo mà nói, ở trong phòng giam. Hán. Thôi Định Sâm cắn răng nói, đây là hắn tự làm tự chịu. Sắp thật là tự làm tự chịu. Thẩm Giai Dương lửa Thôi Định Sâm 5 năm, Thôi Định Sâm cũng không có muốn hắn trả giá thảm thiết đại giới, hắn lại muốn thương tổn Hứa Phảng. Loại người này Hứa Chiêu một chút cũng bất đồng tình. Vốn dĩ cũng không có gì cảm giác, nhưng thật ra đối với thôi định Sâm xin lỗi, kỳ thật là không cần thiết, liền tính không có thẩm giai dương kia một gạch, hắn vẫn là sẽ lâm vào hôn mê, hắn nắm chặt thôi định Sâm tay nói, tiểu thúc, ngươi không có thực xin lỗi ta, ngươi vẫn luôn làm thực hảo. Ngươi không có trách ta. Vì cái gì muốn trách ngươi? Ta thích ngươi a Thôi định Sâm trong lòng lập tức ngọt lên, so phao tiến vại mật còn muốn ngọt, nhịn không được tưởng thân hứa chiêu. Miệng đều tiến đến hứa chiêu mặt biên, cuối cùng chỉ ở hứa chiêu trên má hôn một cái, chính là, hắn thật sự không chế không được chính mình, ngắn ngủn 5 phút, hắn hôn hứa chiêu hơn 20 hạ. Hứa chiêu cảm thấy lại thân đi xuống, khẳng định lao xuống cấp cỏ, phải biết rằng hứa phụ hứa mẫu luôn luôn tiền miên. Không thể sang bệ, không có biện pháp, hắn đành phải đem đề tài ngạnh hướng công tác thượng kéo, gia tăng nghiêm túc cảm cùng khoảng cách cảm, cùng thôi định sâm nằm ở trên giường liêu công tác liêu leo trồng rau dưa, trai cây, nói chuyện phiếm bón phân, giàn bài, không trong chốc lát, ở dược vật dưới tác dụng thôi định sâm rốt cuộc lộ ra mệt mỏi bộ dáng, chậm rãi nhắm mắt lại, đầu dừa gần hứa chiêu đầu nặng nề ngủ, hơi hơi hơi thở thanh truyền vào hứa chiêu trong thay, hứa chiêu vươn một cái tay khác buốt ve thôi định sâm gầy ốm khuôn mặt, đau lòng hắn này hơn nửa tháng tới, một ngày rác đều không có ngủ ngon, sau đó dụ mắt xem hai người trung gian tiểu béo hải hứa phảng. Kỳ thật hai đại một tiểu nhân tư thế ngủ rất quái lạ, giống một cái cái tự, một phiệt là thôi định sâm, một Phật là hứa chiêu, trung gian ngắn ngủ nho nhỏ một chính là hứa phạm, hứa phạm hô hô mà ngủ, bộ dáng đáng yêu, hứa chiêu nhịn không được nhiều néo vài cái hứa phạm tiểu thịt mặt. Ở yên tĩnh trong bóng đêm, hứa chiêu qua lại nhìn thôi định sâm, hứa phạm, trong ánh mắt tràn ngập nhu tình, hồi lâu lúc sau, đôi hứa phạm nói một câu ngoan ngoãn ngủ à sau đó lâm vào thơm ngọt trong lúc ngủ mơ, chính là hứa phàm hôm nay cũng không có ngoan ngoãn ngủ, hắn đầu tiên là phiên một chút mập mạp tiểu thân mình, bái ở thôi định sâm trên người, giống như cảm giác có cái gì không thích hợp dường như, lại phiên cái thân, lại phiên cái thân, lại dịch một dịch tiểu thân thể, cơ hồ lăn lộn lúc sau, chính là đầu chống hứa chiêu, tiểu thịt chân đặng thôi định sâm, hoành ở hai người trung gian ngủ, thôi định sâm quá mệt mỏi, ngủ đặc biệt trầm, vòng là như thế trầm nhưng vẫn là cảm giác được như là có chỉ tiểu thị chân, ban một chút đặng ở chính mình trên mặt, hắn rôi tay huy một chút, kết quả lại nhiều một chân đặng ở chính mình trên mặt, hắn qua vây, căn bản không có sức lực huy rớt, liền như vậy ngủ một đêm. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, hứa phụ hứa mẫu lại đây xem nhi tử tôn tử, chẳng những bị trên giường nhiều ra thôi định xâm hoàng sợ, còn bị trên giường tư thế ngủ doa sợ, hứa chiêu dựng ngủ ở giường trung ương. Thôi định sâm dựng ngủ ở mép giường, mà Hứa Phạm còn lại là hoành ngủ ở hai người trung gian, đầu để Hứa Chiêu. Tiểu thịt chân dẫm lên Thôi Định sâm, mặt này này. Hứa Mẫu vừa mới mở miệng nói, chỉ thấy Hứa Phạm như là ở trong ngộng cùng người gãi nhau dường như, khí hung hăng đặng hạ Tiểu thịt chân, một chút đặng ở Thôi Định sâm mặt, đặng Thôi Định sâm một cái xoay người, phịch một chút rớt xuống giường. Hứa Phụ, Hứa Mẫu ai ra một tiếng đồng thời. Hứa chiêu, thôi định xâm cùng nhau tỉnh, hai người kinh ngạc mà nhìn về phía nhị lão. nhị lão xấu hổ mà cười cười, tìm cái lấy cớ làm cho bọn họ tiếp tục ngủ, sau đó chạy nhanh đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có nằm ở trên giường hứa chiêu, cùng ngồi dưới đất thôi định Sâm. Tiểu thúc, hứa chiêu kinh ngạc mà kêu, thôi định Sâm hắc mặt nhìn về phía hứa phạm, hứa chiêu cũng nhìn về phía hiện chữ to bá chiếm trung tâm vị trí hứa phạm đem thịt muôn muôn hứa phàm lây đến chính mình trong lòng ngực nói kỳ thật hứa phàm ngủ đều đặc biệt ngoan hứa chiêu chưa từng có cảm thấy chính mình là mang lựu kính xem hứa phàm hơn nữa là trưởng thành giống nhau hậu lựu kính hắn đánh ở sâu trong nội tâm cảm thấy nhà hắn hứa phàm đặc biệt ngoan đặc biệt thèm thùng còn đặc biệt đặc biệt hào phóng thôi định sâm không lời gì để nói duỗi tay sờ sờ mặt chính mình nhi tử có thể làm sao bây giờ đâu đương nhiên là lựa chọn tha thứ. Thôi định xâm xem một cái sắc trời, còn quá sớm, liền hắc mặt lại lần nữa bỏ lên trên giường. Ngươi còn muốn ngủ. Hứa chiêu hỏi. Ba mẹ làm chúng ta tiếp tục ngủ. Thôi định xâm nói. Hứa chiêu không lời gì để nói. Thôi định xâm lên giường lúc sau, liền bế lên hứa phàm. Hứa chiêu lập tức cảnh giác hỏi, ngươi làm gì? Thôi định xâm đương nhiên mà nói, làm hắn ngủ bên ngoài. Hắn như thế nào có thể ngủ bên ngoài? Vạn nhất lăn xuống giường đâu. Ngươi không phải nói hắn ngủ đặc biệt ngoan sao. Thôi định sâm cố ý tăng thêm đặc biệt hai chữ. Hứa chiêu không lời gì để nói. Thôi định sâm ôm quá hứa phạm. Chính mình ngủ nằm đến giường trung ương. Sau đó một tay ôm hứa chiêu. Một tay ôm hứa phạm. Nói, như vậy không phải được rồi. Hứa chiêu xem một cái an ổn nằm ở thôi định sâm trong lòng ngược hứa phạm. Cũng không có phản đối. Lúc này phòng nội như cũ một mảnh tối tăm. Loại này tối tâm đặc biệt thích hợp người trẻ tuổi ngủ nướng, không trong chốc lát. Hứa chiêu, Thôi Định Sâm đều ngủ rồi, mai cho đến hưởng đông. Hứa chiêu, Thôi Định Sâm còn ôm nhau ngủ, chính là Hứa Phàm lại tỉnh, hắn không phải ở Thôi Định Sâm trong lòng lực, mà là ở Thôi Định Sâm bên người tỉnh, hắn còn buồn ngủ mà khắp nơi xem, liền nhìn đến giống bức tường giường như phần lưng, là ai nha? Hắn tưởng sờ bình sữa, cũng không có tìm được bình sữa, vì thế chính mình ngồi dậy. Chính là vóc tiểu, ngồi dậy cũng thấy không rõ lắm trên giường tình huống, ngẩng đầu nhỏ nhìn trong chốc lát, liền dùng tiểu thịt tay vịn thôi định sâm bả vai đứng lên, nhìn đến chính là đại ba ba ôm ba ba, ba ba cũng ôm đại ba ba đang ngủ. Này sao được? Cần thiết làm ba ba ôm hắn mới được a Hắn tưởng lướt qua thôi định sâm đến hứa chiêu trong lòng ngực, chính là thôi định sâm quá cao lớn, hắn vượt bất quá đi a bả vai chỗ vượt bất quá đi, mông chỗ vượt bất quá đi, vậy từ đầu chỗ vượt. Vì thế hứa phạm nghéo mó mà đi hướng Thôi Định Sâm nửa người trên, tiểu thịt tay vịn Thôi Định Sâm đầu vai, nâng lên chân ngắn nhỏ, hự hự mà chuẩn bị vượt qua Thôi Định Sâm, đầu nhập hứa chiêu trong lòng ngực, nào biết, một cái không đứng vững, đặt mông ngồi vào Thôi Định Sâm trên mặt, trực tiếp đem Thôi Định Sâm ngồi tỉnh. Thôi Định Sâm vừa mở mắt thấy chính là một cái như là mông đông đông, hắn còn không có xác định rốt cuộc là cái gì, theo bản năng mà đẩy ra, vừa mới đẩy ra. Liền nghe được một cái nồng đậm tiểu nại khang ai ra một tiếng, tiếp theo nói, ai đẩy ta thí thí hoa. Thôi định xâm một chút cái ra thành em tới. Hứa phạm. Lại là hứa phạm.